Đi, cắn răng một cái, Tô Minh Thành nói thẳng, vì tiền, đi mạo hiểm một chút lại như thế nào, Tô An ninh còn có thể làm sao bây giờ. Dẫn bọn hắn tới người cũng coi như là một cái chỗ dựa. Một lát sau, một hàng bốn người liền cùng nhau đi xuống lầu. Vừa mới ra tới, liền có một người đối với bọn họ vây tay. Mấy người đối xem một cái, lên xe, không trong chốc lát, đoàn người liền tới tới rồi ly khách sạn cách đó không xa một chỗ quán cà phê. Tô Minh Thành đám người vừa tiến vào quán cà phê, liền thấy được Tô An ninh thân ảnh. Từ xa nhìn lại, cả người khí chất thật sự cùng bọn họ trong trí nhớ người nọ tương đi kha xa. Bốn người ngồi ở Tô An ninh trước mặt, hơi hơi mà có chút dồn dập Lúc này, trong đó một cái bà cố nội dẫn đầu mở miệng nói, ta tôn từ đâu? Người không đem hắn mang đến. Tô An ninh xem đều không xem một cái này một vị, trực tiếp nhìn về phía Tô Minh Thành nói. Ta đệ đệ giám hộ quyền các ngươi đừng nghi muốn, ta đã hướng tòa án một phương đưa ra chính thức xin, không lâu lúc sau, ta sẽ chính thức trở thành ta đệ đệ người giám hộ, vô luận từ trên pháp luật vẫn là người đại diện, thẩm phán đều chỉ biết phán cho ta. An tân là nhà của chúng ta tôn tử, đương nhiên cũng mang về. Một vị khác lao nhân nói thẳng, lúc này đây, trừ bỏ hướng ngươi muôn chúng ta phụng dưỡng phi ở ngoài, còn phải đem an tân cho chúng ta mang về, bằng không chúng ta khiến cho ngươi thân bại danh liệt. Phụng dưỡng phí. Có pháp định nghĩa vụ phụng dưỡng các ngươi hai cái chính là ta ba cùng ngươi đại nhi tử, ta ba qua đời, nhưng ngươi còn có đại nhi tử, mà ngươi đại nhi tử con dâu cả có chính thức tiền lương, bọn họ có năng lực phụng dưỡng, luôn đến ta sao? Nếu các ngươi không hiểu nói, ta có thể miễn phí cho các ngươi kêu cái luật sư." Tô An Ninh nói, cầm lấy trên bàn cà phê hơi hơi mà nhấp một ngụm. Nghe Tô An Ninh như vậy vừa nói, Tô Minh thành mấy người có chút hồ Tô an ninh một ngụm một luật sư, một ngụm một cái pháp luật quy định, bọn họ tức khắc có miệng khó trả lời. Như thế nào, ngươi không nghĩ đưa tiền phải không? Như vậy chúng ta chỉ có thể đi theo phóng viên tí nóng, háo, chúng ta cũng có thể háo chết ngươi. Kế thiên thấy tô an ninh dầu muối không ăn, vội vàng vội nói. Các ngươi cho rằng sau lương thỉnh các ngươi tới người có thể vẫn luôn cung phụng các ngươi sao? Các ngươi tính toán ở kinh đâu ngốc bao lâu? 10 ngày. Nửa tháng, một năm, hai năm, các ngươi hai cái công tác không nghĩ muốn. Chứng cứ ta đã dán ở đấy bổ thượng, hiện tại các vong hữu đều đứng ở ta bên này, ngươi có thể hắc ta cái gì? Không cho các ngươi phụ dưỡng phí, vừa mới không phải đã nói qua, phụng dưỡng phí, không nên là ta cấp. Tô An ninh chào phùng nói, vậy ngươi ý tứ là cái gì? Thấy tình thế đối phía chính mình càng ngày càng không tốt, Tô Minh Thành nhanh chóng mở miệng nói. Tiền, ta sẽ cho các ngươi một bộ phận, nhưng cho tiền lúc sau, chúng ta chi dàn quan hệ liền đoạn tuyệt, đến nỗi mặt khác các ngươi, xem ở các ngươi hai cái tuổi đại phân thượng, cũng xem ở ta ba mặt núi thượng, ta sẽ đầu nhập một bộ phận tiền đặt ở quý thượng, này đó quý hội ấn nguyện cho các ngươi phát tiền, thẳng đến các ngươi qua đời lúc sau đình chỉ, các ngươi cho rằng như thế nào? Bao nhiêu tiền? Tô Minh thành khẩn trương mở miệng nói, 100 vạn, là bọn họ cho ngươi gấp 10 lần. Nhìn tô minh thành, tố an ninh từ tùy thân bao bao cầm một trương tạp, đặt ở trên bàn. 100 vạn quá ít. Không cần nói liền tính, ta đi pháp luật chính tự, như tòa án phán ta yêu cầu cho các ngươi tiền, ta một cái tử đều sẽ không rơi xuống, ngươi cho rằng đâu. Nhưng chúng ta lão tô ra tôn tử. Hắn là ta tô an ninh đệ đệ, không cần các ngươi nhọc lòng, ta lời nói đã nói xong, muốn, này trương tạp liền lấy đi, không cần, chúng ta tòa án thượng thấy Vẫn luôn tùy ý các ngươi hủy hoại ta danh dự, tâm tình của ta cũng có chút không quá Mỹ diệu, một không Mỹ diệu, ta liền không biết sẽ làm cái gì không nên làm sự. Hảo, cứ như vậy. Tô Minh Thành lập tức đáp này 100 vạn đủ bọn họ dùng rất dài một đoạn thời gian, chờ về sau lại đến, từ tô an ninh khe hở ngón tay lẩu điểm ra tới cũng đủ rồi. Ta nhưng thật ra đã quên cùng các ngươi nói tiếng, vì bảo tồn chứng cứ. Ta đem chúng ta vừa mới chi gian nói chuyện đều dùng bút ghi âm lục xuống, dưới, về sau, đừng lại đến quấy giày chúng ta tỉ đệ. Nói, Tô An ninh lấy ra bút ghi âm ở mấy người trước mặt quê quê, các ngươi cũng không nghĩ về đến quê nhà lúc sau, bị người chỉ chỉ trỏ trỏ đi. Lúc trước, ta bị đánh trọng thương chữa bệnh chứng minh còn ở. Chúng ta về sau sẽ không tới quấy giày ngươi. Kế thiến chạy nhanh bảo đảm nói, Tô Minh Thành nhìn kế thiến không nói gì. Cũng là đồng ý Tô An ninh nói, 100 vạn đối với bọn họ tới nói đủ rồi, còn có hai cái lao bà tử cùng lao nhân tiền, đủ bọn họ ở cái kia trấn nhỏ thượng quá ư thư thả. Tô An ninh hiện tại không phải dễ chọc, đừng tiền không lộng tới, bọn họ sinh mệnh còn phải không đến bảo đảm. Nghe vậy, Tô An ninh nhớ mày, làm bộ muốn đứng dậy rời đi thời điểm, đột nhiên có vài đạo thân ảnh nhảy tới rồi Tô An ninh mấy người trước mặt. Tô An ninh! Ngươi cùng người thân thích nhóm gặp mặt là vì cái gì? Phóng viên cầm mịp rổ phồn đứng ở 5 người trước mặt. Đối mặt màn ảnh, Tô An ninh bình tĩnh nói, bọn họ rốt cuộc xem như ta thân nhân, nhìn đến ra giàn mãi mãi lớn như vậy tuổi người, cũng muốn cho bọn họ có thể an hưởng lúc tuổi già. Ta đã vì bọn họ lấy lòng quỹ, tiền tài sẽ ấn nguyệt đánh tới bọn họ tài khoản. Vừa mới chúng ta ở bên ngoài nhìn đến, ngươi cho một trường tạp đưa cho ngươi bá phụ bám mẫu, nơi đó mặt có tiền sao. Kia chỉ là ta làm tiểu bối một chút tâm ý, làm ơn bọn họ gần đây chiếu cô ra ra mãi mãi rốt cuộc, về sau ta công tác vội, không có thời gian đi trở về. Là cái dạng này sao? Các phóng viên đem mịp rổ phổn chuyển hướng về phía Tô Minh Thành cùng kế thiến hai người. Là, ta này chất nữ thực hiếu thuận. Kia đối với phía trước nàng chưa từng trở về thấy các ngươi hành vi, các ngươi thông cảm nàng. Phóng viên Hùng Hổ dọa người nói. Nói cái gì thông cảm không thông cảm, là chúng ta phu thê phía trước không đúng, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, sợ an ninh dùng ta kia cháu trai tiền. Hiện tại, nhìn đến nàng có năng lực chiếu cố đệ đệ, chúng ta liền đều yên tâm. Lần này tới mục đích chính là trông thấy hắn, cũng làm nàng không so đo hiểm khích trước đây giúp giúp nàng ra ra nãi nãi, nàng đều làm được, chúng ta còn rất cảm kích nàng. Kế thiến ở màn ảnh trước mặt đối với tô an ninh hiền từ cười cười. Kia. Thực xin lỗi, hai cái lao nhân già tuổi lớn, chúng ta muốn đưa bọn họ hồi khách sạn nghỉ ngơi. Tạm thời không tiếp thu phỏng vấn, ta bả bà trái tim không tốt, chịu không nổi dọa. Nói, kế thiến chạy đến lao nhân bên cạnh, chậm dãi nâng. Các phóng viên nghe được kế thiến liền trái tim hai chữ này đi ra, chạy nhanh phân ra một cái nói, nếu là ra chuyện gì, kia nhưng không được an vạ bọn họ. Tầm mắt rừng ở tô an ninh trên người đều mang theo một kia bội phục Bọn họ này đó phóng viên có biết được đến tin tức nói Tô An ninh chuẩn bị dùng tiền tống cổ nàng này một đống thân thích, bọn họ hiện tại lại đây, đối phương thật là dùng tiền tống cổ, chính là hành vi lại làm cho bọn họ đều không lời gì để nói. Lấy bọn họ phía trước phỏng vấn Tô An ninh tính tình tới xem, Tô An ninh không giống như là sẽ làm loại này khéo đưa đẩy việc người, nhưng hiện tại nàng thế nhưng thật sự liền làm. Chờ kế thiến mấy người sau khi đi. Các phóng viên phỏng vấn tô an ninh vài câu cũng liền rời đi. Các phóng viên thân ảnh biến mất lúc sau, tả lập thân ảnh mới từ bên ngoài chậm dãi đi đến, ngồi ở tô an ninh trước mặt nói, giải quyết. Bọn họ trong lòng đối ta có điều băn khoăn, chỉ là nói mấy câu, khiến cho bọn họ tiếp nhận rồi điều kiện này. Tô an ninh đáp lời, rõ ràng đối lần này giải quyết phương pháp thực vừa lòng. Bất quá nói thật ra lời nói, nếu là y đi theo nàng tính cách, muốn cho nàng ra tiền cấp này đó kẻ thù. Nàng là tuyệt đối sẽ không cấp. Nhưng cận sầm một phen lời nói nhưng thật ra làm nàng bình thường trở lại, có thể sử dụng số lượng không nhiều lắm tiền, hoàn toàn giải quyết phiền thoái, có gì không thể. Càng quan trọng là, cận sầm tựa hồ đem tô minh thành cùng kế thiến tính cách nắm chắc thực chuẩn, nếu không phải vừa rồi chính mắt gặp mặt, nàng cũng không biết bọn họ trong lòng thế nhưng sợ nàng. Càng không rõ chính là bọn họ sợ hãi gần là bởi vì nàng là minh tinh, bọn họ không thể trêu vào. Là anh tài bên kia quá xem trọng ngươi này đó thân thích. Căn bản là không biết, bọn họ đã sớm liên hệ ngươi chỉ cần tiền. Cái này, anh tài bên kia chỉ sợ muốn hụt máu. Tà lập gật đầu nói, hắn cũng không nghĩ tới mấy người này tốt như vậy tống cổ. Tâm tình cũng chợt nhẹ nhàng xuống dưới. Bất quá còn phải cảm tạ cận sầm nói này một cái rút tuổi dưới đáy nổi Bằng không bọn họ giải quyết còn không biết đến chờ tới khi nào. Xem nhân tâm phương diện, vẫn là cận tổng tương đối cường. Ngay vậy, Tô An ninh đáy mắt hơi hơi nổi lên một tia gọn sóng. My Lan nói cùng với vừa mới xử lý chuyện này nhưng thật ra cho nàng một cái hoàn toàn mới hiểu được. Có thủ đoạn, vì cái gì không cần. Đáy mắt trô sâu trong hiện lên một đạo sâu thảm. Chuyện này, nàng như thế nào cũng đến còn chút trở về. chương 79077 Đứng ở Tô An ninh bên người tả lập đột nhiên cảm giác được một cổ lạnh căm căm hơi thở từ trên người sẽ qua. Hợp khẩn chính mình trên người quần áo sau, nhìn về phía tô an ninh nói, chuyện này tạm thời rơi xuống màn tre, hiện tại không có biện pháp báo thủ, chúng ta ngày sau có cơ hội lại hắc bọn họ một phen. Tà ca, kỳ thật, ta cảm thấy có thủ án đương trưởng báo sẽ càng sảng khoái một chút, ngươi nói có phải hay không. Tô an ninh nghe tà lập nói hoàn hồn, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Như thế nào làm? Tà lập chưa bao giờ cho rằng tô an ninh sẽ bắn tên không đích. Hắn không biết tô an ninh có cái gì kế hoạch, chỉ có thể hỏi trước hỏi, hắn hậu kỳ lại ra câu một chút, không thể lưu lại dấu vết tới. Chỉ cần nói mấy câu là được. Nói cái gì? Tạ lập hiếu kỳ nói. Lấy ngôn linh sư chi danh, anh tài giải trí kế tiếp sẽ xui xẻo một năm. Lấy ngôn linh sư chi danh, tô minh thành cùng kế thiến một nhà, 100 vạn ở 2 năm nội bị bại quang. Lấy ngôn linh sư chi danh, trù vũ tương lai tình đổ không thuận. Vừa nói xong, tô an ninh có thể cảm giác được rõ ràng ba cổ linh lực từ trong cơ thể bị rút ra. Cái gọi là tôn linh lực, tôn mà không cần, có cái gì ý nghĩa đâu. Hiện tại đã khôi phục tam thành tả hữu linh lực cũng chỉ bất quá dùng không đến nửa năm, nàng cho chính mình 10 năm thời gian, còn sợ không hoàn thành sao. Cho nên, linh lực gì đó, có thể làm chính mình quá ư thư thả, có thể sử dụng liền dùng đi. Nôn linh sư, đây là có ý tư gì? Chính là miệng quả đen một loại chức nghiệp, nói cái gì, cái gì liền sẽ phát sinh. Tô an ninh nhàn nhạt giải thích nói. Hiếu dụ. Tà lập nghi ngờ nói. Ngươi nói ta đoán mệnh chuẩn sao? Tô an ninh hỏi tà lập. Chuẩn. Đối tô an ninh đoán mệnh bản lĩnh, tà lập vẫn luôn là tin tưởng. Như vậy ta nói những lời này, cũng chuẩn. Tô an ninh chắc chắn mở miệng nói. Tà lập mặc, tô an ninh nói lời này. So nàng đoán mệnh có vẻ càng thêm thần côn hào không? Bất quá, nghĩ đến tô an ninh trên người phát sinh đủ loại thần kỳ, tả lập tức khắc cảm thấy, có lẽ, hắn nên tín nhiệm một lần. Ngay sau đó, tả lập nhéo chính mình huyệt thái dương, hắn thật là điên rồi, mới có thể cùng tô an ninh giống nhau có như vậy điên cuồng ý tưởng. Bất quá, trong lòng kêu mạt hương phấn cảm là chuyện gì xảy ra a Nhìn tô an ninh bình tĩnh bộ dáng, tả lập kiềm chế chính mình tâm tình kích động thầm giọng hỏi, khi nào bắt đầu có hiệu lực? Ở ta nói xong lời nói thời điểm, Tô An Ninh tiếp tục nói, "Ta chờ xem đi." Tạ Lập thở nhẹ một hơi, Hạ quyết tâm muốn nhiều nghiêm túc chú ý một chút phương diện này tin tức, Tô An Ninh thân thích bên kia không nói, anh Tài cùng Chu Vũ, hắn thật là gấp không chờ nổi mà muốn xem bọn họ xui xẻo bộ dáng. "Ừm." Tô An Ninh ngoài ý muốn nhìn Tạ Lập, nàng cho rằng Tạ Lập hẳn là không dễ dàng như vậy tin tưởng, kết quả Hắn vẫn là tin. Theo sau, tả lập lái xe trước đưa Tô An Ninh đi trước đoán mệnh cửa hàng, chờ Tô An Ninh hoàn thành 2 ngày nhiệm vụ sau, tả lập lúc này mới đưa Tô An Ninh về trong nhà. Ở cửa nhà chia liệng, Tô An Ninh về đến nhà thời điểm, chỉ có thiệu tử hàng ở nhà hắn chung, đến nỗi Tô An Tân cùng thiệu thư dương hai người còn ở dưới chạy bộ không có trở về. Thế thế, Tô An Ninh cũng không nói thêm cái gì. Đem chính mình bao bao đặt ở một bên tủ giày thượng lúc sau, liền tới trước phòng bếp đổ một chén nước, sau đó đi đến một bên trên sofa ngồi xuống, nhìn về phía thiệu tử hằng nói, bọn họ hôm nay vấn luyện tiến độ thế nào. Ở bọn họ chạy xong 1.000m lúc sau còn có sức lực, ta làm cho bọn họ đi xuống lại chạy 500m. Thiệu tử hằng đáp lời, nghĩ hai cái tiểu hài tử thể lực, đối tô an ninh thuốc tắm tỏ vẻ khẳng định, gia tộc bọn họ trước kia cũng là dùng cái này tới vấn luyện. Nhưng giống Thư Dương như vậy khi còn nhỏ tuyệt đối không có như vậy thể lực. Đối lập hai người, duy nhất có khác nhau chính là Tô An Tân cùng Thiệu Thư Dương hai người phao thuốc tắm. Thiệu Thư Dương ở trở về thời điểm có cùng hắn đề qua, chạy xong thuốc tắm lúc sau, cả người tinh thần cảm giác càng tốt. Có thể, thuốc tắm muốn tại thân thể tới cực hạn thời điểm, phao hiệu quả càng lớn. Tô An Ninh tán thành gật đầu. Thiệu Tử Hằng tuy rằng đối thuốc tắm thực cảm thấy hứng thú. Lại không có đối tô an ninh đưa ra thành phần yêu cầu, hắn minh bạch, tô an ninh cho bọn hắn ra mang đến trợ giúp cũng đủ nhiều, chuyện vừa chuyển, tiếp tục nói, lần này sự ngươi làm thế nào. Xử lý xong rồi, có lẽ, hiện tại mở ra tivi thời điểm, đã có đưa tin. Nói, tô an ninh trực tiếp mở ra tivi sau đó nhanh chóng nhảy tới giải trí kênh. Ấn đến nhưng nhảy lên hình thức lúc sau, lùi lại vài lần. Tô An ninh liền thấy được có quan hệ nàng báo chí đưa tin. Vừa mới ở quán cà phê bị phỏng vấn một màn liền ở trong TV truyền phát tin. Đường xem hoàn chỉnh cái phỏng vấn, thiệu tử Hằng nhìn về phía Tô An ninh, ngươi cho bọn hắn bao nhiêu tiền? 100 vạn. Quá tiện nghi bọn họ. Thiệu tử hàng biết đã từng kia đối phu thê đối Tô An ninh tỉ lệ làm sự. Dù sao, bọn họ cũng lưu không được bao lâu. Tô An ninh lạnh căm căm nói. Chỉ là vì giải quyết lần này phiền thoái, mới cho bọn họ tiền, phía trước liền hạ quá một lần nguyên rùa, lần này lại tiếp theo, nàng cũng không tin này đó tiền có thể làm cho bọn họ hưởng phúc bao lâu. Thiệu tử hàng thần sắc mang lên ngoài ý muốn, hắn như thế nào cảm thấy tô an ninh lời nói có ẩn ý, bất quá không quan trọng, giải quyết liền hảo. Đến nỗi anh tại giải trí, hắn thuận tay giúp tô an ninh thu thập một chút. Đúng lúc này. Ngoài cửa truyền đến một trận chìa khóa mở cửa thanh, Tô An Tân cùng Thiệu Thư Dương hai người kéo mỏi mệt thân thể đã trở lại. Đi đến hai người trước mặt, hữu khí vô lực gọi một tiếng lúc sau, hai người liền ngồi sổm xuống thân mình trừ đi chính mình trên người hoàn chân chú y sau đó cùng chạy đến trong phòng tắm đi. Thấy hai người đi vào, Thiệu Tử Hằng đứng dậy, nhìn về phía Tô An Ninh, ta đi nấu cơm chiều. Ta cùng nhau đi. Tô An Ninh đứng dậy nói. Ấn. Thiệu tử Hằng không có cự tuyệt. Hai người cùng nhau tới rồi phòng bếp. Phòng bếp không gian không tính tiểu, cũng không tính đại. Thiệu tử Hằng cùng Tô An ninh hai người tiến bảo, lại làm cái này không gian thu nhỏ không ít. Hai người cùng nhìn về phía tủ lạnh, dôi tay, lại là một người kéo ra một bên. Liếc nhau, Tô An ninh trầm mặc một chút, lúc này mới nói, không bằng, ta tẩy ngươi nấu. Tô An ninh nhớ tới tối hôm qua thái sắc. Cảm thấy vẫn là làm thiệu tử hàng nấu tương đối mỹ vị. Thiệu tử hàng gật gật đầu. Tô An ninh không nói thêm nữa chút cái gì, trực tiếp lưu loát từ tủ lạnh lấy ra thịt cùng đồ ăn, đặt ở bên cạnh cai ao, lại lấy thượng chén, tẩy xong giống nhau liền phóng thượng giống nhau. Thế thế, thiệu tử hàng trước bắt đầu hút máy hút khói sau, bậc lửa ngọn lửa, cầm một bên tẩy tốt giống nhau đồ ăn, phóng du phóng đồ ăn, phiên xảo. Tô An ninh tẩy xong giống nhau đặt ở một bên khi, nhìn không được nhìn thiệu tử hàng liếc mắt một cái. Lúc này, thiệu tử hàng nhàn nhã tự đắc đứng ở bếp trước, động tác thành thạo vô cùng, tiến phòng bếp khi cởi ra trên người hô phủ cao khoác, trên người chỉ còn lại sơ mi trắng, cổ tay háo chỗ hai cái nút thắt bị cải bỏ, hơi hơi mà chết ra điểm điểm dấu vết, trước ngực nút thắt cũng giải tới rồi đệ nhị viên. Ở phòng bếp ánh đèn chiếu xuống, luôn luôn thanh lánh ngũ quan vào lúc này lại mềm mại xuống dưới, thêm một phần ôn tồn lễ độ. Nhìn, Tô An ninh không khỏi có chút xem ngây ngẩn cả người, đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến nam nhân xuống bếp hạm như thế ưu nhã. Nghĩ đến thượng một lần Thiệu Tử Hằng nói qua ra nhiệm vụ, Tô An ninh lần đầu tiên cảm thấy, Thiệu Tử Hằng cũng không phải nàng trong ấn tượng cái loại này tự phụ quý công tử, trên người loáng thoáng có một loại quân nhân hiên ngang cảm. Ở tự hỏi Tô An ninh, cũng không có ý thức được nàng lúc này tầm mắt còn chặt chẽ chăm chú vào Thiệu Tử Hằng trên người. Thiệu tử Hằng ở lưu loát trang xong một mâm đồ ăn lúc sau, quay đầu liền nhìn đến Tô An ninh nhìn chầm chầm hắn không biết đang xem chút cái gì. Khoe môi hơi hơi gợi lên một cái thanh lánh độ cung, nhường một chút. ân Thu hồi tầm mắt, Tô An ninh bình tĩnh mà đem cuối cùng một chậu đồ ăn bày biện ở chậu thượng, sau đó đem vị trí nhường cho thiệu tử Hằng. Ở thiệu tử Hằng tẩy nổi thời điểm, Tô An ninh cầm nấu tốt đồ ăn đã phong tới nhà ăn trên bàn, sau đó xoay người. Xem thiệu tử hàng đã lại xào một khắc bàn đồ ăn, không hắn có thể làm xong việc, liền trực tiếp ở bàn ăn bên tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó lấy ra di động chuẩn bị xoát tuổi bù. Bước lên với bù, chính mình điều thứ nhất tuổi bù hạ nhiều không ít cổ vũ khích lệ nói. Tô an ninh mày một chọn, nghiêm túc mà nhìn xuống dưới. Tô đại sư, ngươi quá thiện lương, lấy ơn báo đoán A. Tô đại sư nhân phẩm thật là không thể chê, nếu là ta, đừng nói đưa tiền. Trực tiếp làm cho bọn họ lăn. Bá phụ bá mô không nói Hai cái lao nhân ra vẫn là yêu cầu Coi chừng một chút đi Bất quá Tô Đại Sư phương pháp làm rất đối Ít nhất bảo đảm hai cái lao nhân Cơ bản sinh hoạt Xem như tận hiếu ha hà, nay toàn gia ban đầu luôn miệng nói Muốn xem Tô cực kỳ cùng nàng đệ đệ Nhưng đệ đệ không gặp Nay cầm tiền liền chạy a. Nói lên đệ đệ, ta còn không biết Tô Đại Sư đệ đệ trông như thế nào đâu Tô Đại Sư đem nàng đệ đệ bảo hộ rất nghiêm, điểm này cấp mãn phân. Tò mò Tô Đại Sư đệ đệ một. Nhìn phía dưới càng ngày càng nhiều người nhắc tới Tô An Tân, Tô An ninh dừng một chút, nàng còn xem như đánh giá cao bọn họ đối An Tân yêu thương, cho nên mới sẽ dặn dò An Tân nếu là bọn họ tìm tới thời điểm, khóc cho bọn hắn xem, lại thật sự không nghĩ tới bọn họ cầm tiền, đem An Tân đã quên cái không còn một mảnh. Như vậy cũng hảo. Nàng là có thể làm an tân không bị cho hấp thụ ánh sáng. Có chút nói thật đúng là đối, đối người nào dùng biện pháp gì, hồi tưởng chính mình ở giới giải trí này mấy tháng, sở trải qua hết thảy tô an ninh tâm lý đã chậm rãi bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Xem xong này đó lúc sau, tô an ninh bắt đầu xoát chính mình chú ý đối tượng ngợi bù. Đối với nhận thức hoặc là tuyên truyền, tô an ninh nhưng thật ra trước tiên liền bắt đầu điểm tán. Liền ở xoát ngợi bù khi... Tin nhắn đột nhiên bắt đầu lập lòe, tô an ninh điểm đi vào, lại là thông chi nàng có người chú ý nàng. Mà người này là tô an ninh phòng làm việc cái thứ nhất ký hợp đồng nghệ sĩ Nhan Phi. Nhớ tới Nhan Phi đối chính mình hoa si dạng, tô an ninh tức khắc một mặt, Nhan Phi lại tới soát tồn tại cảm. Quả nhiên, không quá vài giây, Nhan Phi liền nàng, hơn nữa nhanh chóng khiến cho một fan phong trào. Tô an ninh phòng làm việc cái thứ nhất ký hợp đồng nghệ sĩ Nhan Phi V tô tỉ. Về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Nhân ra là ngươi cái thứ nhất tô đại sư tô an ninh phòng làm việc phong thần giải trí phía chính phủ với bồ. nhan nữ thần đi ăn mắng khác. Vẫn là tô đại sư phòng làm việc, như thế nào cảm giác như vậy sáng đầu. Ô, oh, ô, oh. tô an ninh phòng làm việc nghệ sĩ. Này, khá tốt ta. Ha ha, ta cũng thích tô đại sư. Ta hai cái nữ thần về sau muốn vinh nhục cùng nhau. Làm ta đại cuồng hoan một chút. Từ lần này khiêu chiến vô cực hạn liền đã nhìn ra, nhan phi hoàn toàn chính là Tô Đại Sư tiểu tùy tùng sao. Không nghĩ tới, trong hiện thực cũng là nhan mội tử, mau đến chúng ta Tô Đại Sư phấn trong lòng ngực, chúng ta sẽ thay thế Tô Đại Sư hảo hảo chỉ giáo ngươi. Vui vẻ ịnh. Nhìn hai bên phèn đối này thấy vậy vui mừng, lúc này ở trong nhà chú ý nhà mình phòng làm việc ấy bổ tả lập tâm dần dần mà thả xuống dưới. Lúc ấy buông xuống thời điểm còn có là mạo bản. Hiện tại chứng thực rốt cuộc xuống dưới. Thấy tô an ninh fans đối này không có gì ý kiến, tả lập nhanh trong cấp nhà mình phòng làm việc chú ý một ít nghệ sĩ. Nhan Phi, My Lan, Minh Tấn Hoa, Phong thần giải trí phía chính phủ với bộ. Tả lập liên tiếp chú ý qua đi. Mà chú ý qua đi lúc sau, không một chút, những người này cũng chú ý trở về. Lần này, không ít fans đều có thể nhìn đến chính mình thần tượng chú ý một lan nhiều một cái tân tăng phòng làm việc. Không ít người điểm đánh đi vào lúc sau, xem ở chính mình thần tượng mặt mũi thượng, có chút fans cũng sôi nổi bắt đầu chú ý. Không trong chốc lát, tố an ninh phòng làm việc cái này với bộ fans lấy bom nổ mạnh tốc độ ở nhanh chóng tăng trưởng. Lúc này, tố an ninh lại cũng có thể cảm giác được một cổ linh lực xâm nhập chính mình thể lực. Nhanh chóng phản hồi chính mình ấy bù, vẫn chưa nhìn đến chính mình fans giá trị có đại dao động, như vậy nàng linh lực từ đâu tới đây. lúc này, Di động truyền đến một cái tin nhắn Tô An ninh cờ lệc mở vừa thấy là nhà mình người đại diện phòng làm việc thông qua chứng thực ngươi để một chút về sau ngươi công tác động Thái ta sẽ ở cái này vậy bổ thượng tiến hành thông chi tả lợ Phong làm việc Tô An ninh thấy thế nhanh chóng từ chính mình đặc biệt chú ý đối tượng trung tìm được rồi Tô An ninh phòng làm việc điểm hợp thời liền thấy được kia một loạt nổi bật số liệu thượng một lần nhìn đến thời điểm không có nhiều như vậy đi. Ngay sau đó, đi xuống lôi kéo đổi mới một chút, phép số lượng lại ra tăng rồi không ít. Nhìn đến nơi này, tô an ninh thực mau liền tìm tới rồi vừa mới linh lực tăng trưởng nơi phát ra. Nhìn rõ ràng số liệu, tô an ninh có chút không rõ, phòng làm việc phép tăng cường có thể cho nàng mang đến tân một phần linh lực. Tim đập bùm bùm bắt đầu nhảy lên, tô an ninh lại một lần cảm giác được kích động là cái gì tư vị. Mang theo thoải mái tâm tình về tới chính mình ấy bù, bắt đầu nhanh chóng biên tập lên. Tô Đại Sư V Tô An ninh phòng làm việc chính thức chứng thực thành công. Về sau hoạt động sẽ ở cái này với bổ thông chi. Đại gia Phương Tiện nói liền lại chú ý hạ đi. Tô An ninh phan lúc Tô An ninh phòng làm việc. Mà này với bổ sau phát ra sau không lâu. Tô An ninh phía dưới bình luận lại lần nữa làm ẩm ý khai. Chúc mừng phòng làm việc thiết lập thành công. Còn có, hôm nay, Tô Đại Sư ngươi với bổ đã phát 36 cái tự ai, 36 cái tự. Ta thấy chứng lịch sử sáng tạo. Thật sự, quả nhiên là 36 cái tự, ta đã thấy nhiều nhất một lần. 361, 362. Thấy các fan lực chú ý đều chạy đến 36 cái tự thượng. Tô an ninh nghĩ nghĩ, làm một cái ngu xuẩn động tác, đem chính mình lấy bù kéo đến phía dưới. Sau đó một cái một cái số nổi lên số lượng tử 2, 4, 6. Điểm trên màn hình chữ nhỏ, tô an ninh nghiêm túc tính lên. 2, 4, 6, 8, 20. Lúc này, thiệu tử hàng từ trong phòng bếp bưng đồ ăn ra tới thời điểm, nhìn đến chính là tô an ninh ở số đồ vật một màn. Ở ánh đèn chết xạ hạ, tô an ninh động tác mang theo một loại như có như không ngu đần, lại làm trên người nàng nhiều như vậy một chút nhân tình vị. Giờ khắc này, thiệu tử hàng tâm giống như bình tĩnh mặt hồ bị đầu hạ một viên đá giống nhau, chấm rãi chậm dãi chấm bắn nổi lên con sóng chậm rãi mở rộng. Chờ tô an ninh số xong, đích xác phát hiện chính mình ấy bổ mỗi một cái số số dưới, đều không có vượt qua hôm nay phát ra. Ngay sau đó, nghe được mâm đặt lên bàn làm ra tiếng vang, tô an ninh nhanh chóng hoàn hồn. Nhìn đầy bàn sắc hương đều toàn đồ ăn, trong bụng thèm trùng tức khắc bị câu lên. Đương nhiên, nàng trên mặt vẫn là một mảnh bình tĩnh. Ngừng đầu, hai tròng mắt đối thượng thiệu tử hàng đen nhánh thâm thúy đôi mắt, Nghị chính mình vừa mới hấu chí hành động không biết bị thấy được nhiều ít, mặc danh cảm thấy có chút trộn dạ, đứng dậy nói, ta đi xem bọn họ phao thế nào. Nói xong, cũng không chờ thiệu tử Hằng có điều phản ứng, trực tiếp vọng phòng tắm đi đến. Đi đến phòng tắm trước, đầu tiên là gõ gõ, sau đó mở cửa đi vào. Tô An Tân cùng thiệu thư dương hai người chính diện đối với mặt ở phao 8 nhìn đến Tô An Ninh tiến vào, Tô An Tân thản nhiên coi chi. Thiệu Thư Dương lại là từ một bên cầm khăn lông đem chính mình tiểu ngực cấp che đậy. Lúc này cảm giác thân thể thế nào? Tô An ninh không để ý Thiệu Thư Dương hành động, hỏi Thiệu Thư Dương nói, ngày hôm qua phao thời điểm nàng không ở, vô pháp tra xét tình huống, hiện tại vừa lúc tiến vào, có thể hỏi một chút. Chính là cảm giác trên người tê tê dại dại, bất quá, phao xong thực thoải mái. Thiệu Thư Dương thấy Tô An ninh vấn đề, vội vàng nghiêm túc mà trả lời. Duôi tay Ngay vậy, Thiệu Thư Dương đem chính mình một bàn tay từ ngực thượng rời đi, sau đó đặt ở bể tắm biên. Tô An Ninh dối tay đem thượng mạch, dùng một tia linh lực ở trong đó du tẩu, vẫn là phát hiện kinh mạch có không ít bị lấp kín địa phương. Nghĩ nghĩ, Thiệu Thư Dương thân thể trùng quy kém tẩy tủy phạt mạch này một chuyến. Vung ra tay, nhìn về phía Tô An Tân. Tô An Tân hiểu ý, cũng vươn chính mình tay, Tô An Ninh chỉ là một phen, liền vừa lòng thu trở về. đứng dậy nói Các người hai cái hôm nay có thể trước ra tới, ăn cơm trước đi. Ấn. Tô An Tân cùng Tiểu Thư Dương hai người trước sau gật đầu. Chỉ là nhìn Tô An Ninh, hai người chung quy không có tử trong nước ra tới. Thế thế, Tô An Ninh nhìn thoáng qua dùng khăn lông che lại chính mình trước ngực Tiểu Thư Dương, nhớ tới chính mình từng xem qua phim truyền hình bên trong một câu, người này tiểu thân thể ta còn không có xem hứng thú. Nói xong, xoay người chuẩn bị rời đi. Đã có thể ở xoay người kia một chút kia, thấy được thiệu tử hàng đứng ở cửa thân ảnh. người tới xem bọn họ. Tô An ninh mặt không đổi sắc hỏi. ân Thiệu tử hàng gật đầu, biểu tình cũng thanh lánh một mảnh. Ngươi mang theo bọn họ mặc tốt quần áo, ta trước đi ra ngoài. Thiệu tử hàng gật đầu, nghiêng đi thân mình, nhìn Tô An ninh từ chính mình bên cạnh đi ra. Sau đó tầm mắt đầu ở Tô An Tân cùng thiệu thư dương ngược thượng, nhớ tới vừa mới Tô An Ninh lời nói. Khỏe miệng chậm dãi gợi lên một cái nho nhỏ độ cung, bọn họ ngực đích sắc không có gì đẹp. Theo sau, ba người từ trong phòng tắm ra tới, tô an ninh cũng đã thừa hảo cơm, dọn xong vị trí. Bốn người dựa theo tối hôm qua vị trí ngồi xuống. Im mắng nhà ăn, chỉ còn lại có bốn người đua chén chạm vào nhau mà làm ra thanh âm. Chờ cơm nước xong, thiệu thư dương cùng tô an tân hai người cùng xem TV thời điểm, tô an ninh lại là về trước phòng ở. Ở trong phòng châm trước viết xuống cấp triệu thư dương tẩy tủy phạt mạch sở yêu cầu dược liệu lúc sau, lúc này mới từ trong phòng đi ra. Ra khỏi phòng sau, lại nghe đến phòng bếp nội truyền đến chén đua va chạm thanh âm, đi phía trước vừa đi, liền thấy được Triệu Tử Hằng ở rửa chén thân ảnh. Nấu cơm còn hào thuyết, rửa chén. Ngay cả Tô An Ninh loại này không quá chú ý người khác hình tượng người đều cảm thấy này cùng thiệu Tử Hằng hình tượng có chút không đáp. Còn có kia treo ở trước ngực tạp dề. Tô An Ninh cảm thấy chính mình tựa hồ thấy được rất nhiều bất đồng mặt Thiệu Tử Hằng. Lặng lặng mà nhìn một hồi, Tô An Ninh xoay người, trở lại trên sofa, cùng Thiệu Thư Dương cùng Tô An tân hai người xem nổi lên tivi Bên hai là hai người Khanh khách tiếng cười, tại đây một chút kia, Tô An Ninh cảm giác được một loại náo nhiệt bầu không khí. Loại cảm giác này, nhưng thật ra rất không tồi. Thư Dương một lát, chờ Thiệu Tử Hằng tẩy xong chén đũa ra tới, liền kêu Thiệu Thư Dương. Từ từ, ta cùng an tân xem xong này một tập. Thiệu Thư Dương cũng không quay đầu lại nói. Ta vừa lúc cũng có cái gì phải cho ngươi. Tô An ninh lúc này cũng đứng dậy nhìn về phía Thiệu tử Hằng, lấy ra vừa mới viết trang giấy, đưa tới Thiệu tử Hằng trên người nói, này phân phương thuốc ngươi cầm đi nhìn xem, dựa theo mặt trên phần trăm, ngày mai làm ra cho ngươi Thư Dương ngầm một chút. Tiếp nhận Tô An ninh trang giấy trong tay, Thiệu tử Hằng quét mặt trên tự liếc mắt một cái, yên lặng mà gấp lên. Đêm này phóng tới trong túi, trầm thấp thuần hậu thanh âm chậm rãi từ môi trùng chẳng ra, cảm ơn. Nghe thế một tiếng cảm ơn, tô an ninh kinh ngạc nhìn thiệu tử hàng liếc mắt một cái nói, đây là ta nên làm. Nghe thế câu nói, thiệu tử hàng đôi mắt chật lué, những lời này, hắn cũng nói qua. Một lát sau, thiệu thư Dương TV xem xong, liền cùng thiệu tử hàng hai người cùng rời đi. To như vậy không gian nội chỉ còn lại có tô an ninh cùng tô an tân hai người. Tỉ, bá phụ bá mẫu bọn họ thế nào? Lúc này, Tô An Tân mới lắp bắp mà tiến đến Tô An Ninh bên người hỏi, hắn trong lòng vẫn là sợ hãi ra gia giàn lại lại sẽ mang đi hắn. Bọn họ thực mau sẽ rời đi. Thật sự, Tô An Tân thần sắc lập tức sáng. Ấn. Tô An Ninh xác định gật gật đầu. Lần này, Tô An Tân trực tiếp ôm lấy Tô An Ninh thân mình, sau đó dầu gì nói, ta chán ghét bọn họ. Ta chỉ nghị cùng tỷ tỷ vĩnh viễn ở bên nhau. Nghe vậy, Tô An Ninh một mạng, xoa Tô An Tân đầu tóc nói, tỷ tỷ sẽ bổi người lớn lên. Ấn! Tô An Tân vẫn chưa nghe ra Tô An Ninh nói ngoại tri âm, vui vẻ ứng hạ. Ngày thứ hai, cùng trước hai ngày giống nhau, thiệu tử hàng cùng thiệu thư dương sớm dẫn theo bữa sáng lại đây, mang lại đây còn có thiệu thư dương hôm nay muốn đi trường học hành lý. Ba ngày kỳ nghỉ phong xong, hai người lại đến hội trường học đọc sách. Tô An Tân nhìn thiệu thư dương hành lý, trong lòng cũng nhiều một phân không tha. Tỷ tỷ, ta đi trường học trước, ngươi sẽ trở về sao? Tô An Tân lắc bác hỏi. Ngươi muốn tỷ tỷ trở về. Ấn. Tô An Tân dùng sức gật gật đầu. Ta đây buổi tối sớm một chút trở về đưa ngươi đi trường học. Tô An Ninh nghĩ đến chính mình hôm nay xuất diễn, chỉ cần tới kịp, hẳn là có thể sớm một chút trở về. Hảo. Nghe được Tô An Ninh nói. Tô An tân cả người đều sung sướng lên. Ăn xong bữa sáng, tạ lập tới đón Tô An ninh thời điểm, lại một lần nhìn đến thiệu tử hàng thời điểm, trong lòng đã vô cùng bình tĩnh, hắn đã thói quen cao cao tại thượng thiệu tổng cả ngày qua ở Tô An ninh cái này tiểu nghệ sĩ trong nhà. Giống như thường lui tới giống nhau tới rồi đoàn phim. Lúc này đây, ngoài dự đoán ở ngoài, Tô An ninh cùng tạ lập hai người không thấy được ngồi canh ở đoàn phim ngoại phong viên. Rốt cuộc, Ngày thường cho dù không có gì đại tin tức, vẫn là có thể nhìn đến mấy cái phóng viên ở ngôi canh, chính là hôm nay, thế nhưng một cái đều không có. Tả lập cùng tô an ninh hai người cũng không biết ra chuyện gì. Nhưng chờ tới rồi đoàn phim, y đồng đêm hôm nay trang phục tìm ra cấp tô an ninh khi, lúc này mới chậm dãi bắt quái mà tiến đến tô an ninh cùng tả lập bên người nói, an ninh, tả ca, các người biết hôm nay đoàn phim vì cái gì không có phóng viên sao. Tô An ninh cùng tả lập biết nghe lời phải lắc đầu. Lần này, ý hề đồng lúc này mới chẩm rãi nói, tối hôm qua đêm khuya, đã xảy ra hai điều đại tin tức. Cái gì đại tin tức? Tối hôm qua đêm khuya, hai người sớm liền ngủ, thật đúng là không như thế nào chú ý. Điều thứ nhất tin tức, Chu Vũ tối hôm qua ra thai nạn xe cộ. Sau đó, mặt khác sự đều không có, chính là đem chân cấp căng ngã chặt đức, mà nghe nói muốn tính dương 3 tháng. Nàng đang ở tham diễn kêu bộ quốc tế tảng lớn chờ không được nàng, cho nên, nghe nói muốn một lần nữa ở anh tải chúng tuyển giác. Đệ nhị điều tin tức, ngày hôm qua nửa đêm, có người ở trên mạng tin nóng, anh tải giải trí sau lưng tựa hồ có màu vàng giao dịch, bị tuân ra anh tải mấy cái tiểu diễn viên cùng anh tải giải trí cao tầng cùng với hắn một ít khách hàng ở cờ tờ vờ ghế lô ảnh trụ, những cái đó ảnh trụ nội dung, có chút không tốt lắm. Hai ngày này tin tức. Cùng anh tài giải trí cùng Chu vũ có quan hệ, ta sáng nay vừa nghe, đều cao hứng điên rồi, này có phải hay không gọi là ác nhân có ác báo? Nói xong lời cuối cùng một câu, y dì đồng luôn luôn ổn trọng trong thần sắc cũng mang lên một mặt vui sướng khi người gặp họa Mà nghe xong y dì đồng nói, tô an ninh phản ứng thực bình thường. Nhưng ta lập lại hoàn toàn ngốc đứng ở tại chỗ. Đây là chuyện gì xảy ra? Chu vũ cùng anh tài giải trí thật sự đã xảy ra chuyện. Trong đầu tức khắc hiện lên tô an ninh hôm qua nói nói mấy câu. Lấy ngôn linh sư chi danh, anh tải giải trí kế tiếp sẽ xui xẻo một năm. Lấy ngôn linh sư chi danh, trù vũ tương lai tình đổ không thuận. Chính là miệng quả đen một loại chức nghiệp, nói cái gì, cái gì liền sẽ phát sinh. Ngươi nói ta đoán mệnh chuẩn sao. Như vậy ta nói những lời này, cũng chuẩn. Thừng câu nói bên trái lập trong đầu không ngừng mà đảo quanh. Trù vũ tương lai tình đổ không thuận. Này một té gây chân, ném cái này thẳng lớn, còn không phải là không có xoay người chi cơ sao. Anh tài ở kế tiếp một năm sẽ xui xẻo. Này không phải xui xẻo sao. Này hắc nghe vừa ra tới, thanh danh quả thực bị bại hoại cái hoàn toàn. Vân vân tự chẩm rãi vững vàng xuống dưới, tả lập lúc này mới đem tầm mắt chẩm rãi đặt ở tô an ninh trên người, cuối cùng như ngừng lại nàng miệng thượng, không xác định nói, an ninh, ngươi thật là miệng quạ đen sao. Cái gì miệng quà đen? Tô an ninh còn không có trả lời, ý đồng liền kinh ngạc nhìn tà lập. Ngày hôm qua ta không cẩn thận nguyên rùa một phen anh tài giải trí, kết quả bọn họ ngày hôm qua liền có chuyện. Tô an ninh trả lời ý đồng nói. Nghe xong, ý đồng hiểu rõ, này an ninh bị anh tải hãm hại hai lần, trong lòng có thể không phẫn nộ sao. Nguyên rủa là bình thường, chẳng qua, anh tài lúc này xảy ra chuyện, thật đúng là đại khoái nhân tâm, có lẽ Đây là hiện thế báo. Theo sau, chờ y y đồng rời đi tô an ninh cùng tả lập bên cạnh thời điểm, tả lập lúc này mới ho nhẹ một tiếng. Đối với tô an ninh nói, an ninh, ta về sau, tuyệt đối không cho rằng ngươi là thần côn, ta cảm thấy, ngươi hẳn là thần mới đúng. Này nói quả thực là quá thần. Miệng quả đen so với ta đoán mệnh chuẩn sát xuất còn muốn cáo ra rất nhiều, ngươi muốn hay không thử xem, tỉ như, đợi lát nữa quăng ngã cái ngã. Tô An ninh nghiêm trang treo chọc nói. Vừa nghe, tả lập vội vàng lắc lắc đầu, phi phi phi, ngươi không cần đem ngươi miệng quả đen kỹ năng đặt ở ta trên người. Phải biết rằng, lúc này, tả lập trong lòng là hôn đột, hắn trong lòng chỉ có khắc một câu, nghệ sĩ nhà ta ghét miệng quả đen kỹ năng. Nghe vậy, tổ an ninh bên môi hơi câu. Nhìn tô an ninh thần sắc, tả lập trong lòng một nghĩ lại, liền nghĩ tới Tô an ninh hôm qua lời nói cùng vừa mới nói có chút bất đồng. Trong lòng tức khắc yên ổn xuống dưới. Theo sau, nhanh chóng lấy ra di động soát soát, hắn đến đi xem internet rốt cuộc cái gì phản ứng mới là. Trước tiên, hắn dạo đến chính là anh tại giải trí phía chính phủ website, hôm nay cũng không có tân hối bổ thông tri, thượng một cái vẫn là ở tuyên truyền bọn họ công ty một cái tivi tự chế kịch. Mà phía dưới, cũng không phải giống dĩ vang những cái đó duy trì lời nói, mà là tiếng mắng một mảnh. Dơ bẩn, xấu xa a. Ngoà tàu, phim truyền hình thường diễn một màn thế nhưng xuất hiện ở hiện thực, này anh Tài cũng thật đủ loạn. Anh Tài, ha ha, mặc danh muốn một cái màu vàng từ ngữ, các ngươi đã hiểu sao? Trên lầu, chúng ta hiểu, thật sự quá mức chuẩn xác. Nhìn những cái đó ảnh chụp, vì anh Tài nghệ sĩ nhọc lòng lên. Ta hiện tại đều sợ hãi, chính mình thích anh Tài nghệ sĩ chính là như vậy bỏ lên tới. Trên lầu đừng như vậy cực đoan, vẫn là phải tin tưởng. Anh Tài vẫn là có hảo nghệ sĩ, ít nhất trên ảnh chụp để lộ ra tới, đều là không hỏa một ít tiểu người mẫu. Các vong hưu không chút khách khí mà ở anh Tài giải trí phía chính phủ hế bổ phía dưới phung tàu. Anh Tài giải trí diễm chiếu môn sự kiện ở trải qua một đêm lên men, lúc này sớm đã ở vinh thăng hot xệ ở bảng đệ nhất. Mà trừ bỏ hế bùa lúc sau, các đại báo xã tin tức đầu đề cũng bị này chiếm lĩnh. Anh Tài giải trí diễm chiếu môn trật hiện, giới giải trí đệ nhất Hắc Liêu. Anh tài cao tầng diễm chiếu môn, giới giải trí xỉ nhục Từ anh tài diễm chiếu môn sự kiện xem giới giải trí, là trường hợp đặc biệt vẫn là phổ biến hiện tượng. Các màu làm thấp đi tiêu đề ở hôm nay đầu đề mục giải trí thượng soát soát sắp hàng, bọn họ đều ở dự triệu chuyện này, rốt cuộc có bao nhiêu hắc hồng. Mà này đó tin tức trung gian, trù vũ thai nạn xe cổ ném nhân vật như vậy tin tức cũng liền vô pháp khiến cho quá lớn chú ý. Chú Vũ chỉ sợ lúc này như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng ném một cái đại nhân vật không nói, như vậy tin tức thế nhưng còn phải không đến một cái đại trang báo. Lúc này đoàn phim nội, Vưu Mỹ Hiền nhìn anh tài giải trí hát liêu, trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Anh tài giải trí ngầm này đó giao dịch nàng vẫn là biết đến, nhưng này đó bất quá là nghệ sĩ chính mình lựa chọn tôi những cái đó vô pháp vận đỏ nghệ sĩ chỉ có thể dựa vào phương thức này làm chính mình nổi danh, mà một bộ phận dựa vào chính mình vận đỏ minh tinh còn lại là có thể đi mặt khác một cái con đường nàng cho tới hôm nay hết thể chính là chậm rãi bảo dậy nàng đã từng ở nơi nơi diễn vai quần chúng thời điểm cũng từng nghĩ tới đi như vậy một cái lối tắt nhưng một cái cùng nàng đồng kỳ một tân nhân bởi vì tiềm quy tắc sự kiện cuối cùng bị cao tầng lao bà hoàn toàn phong sát lúc sau nàng mới hiểu được dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình Rốt cuộc nàng từng bước một mà đi tới hôm nay nông nỗi Chỉ là, anh Tài lúc này tin nóng ra chuyện như vậy đối nàng tới nói vẫn là có chút ảnh hưởng, rốt cuộc trên người nàng, treo anh Tài giải trí danh hào. Bất quá, ngay sau đó, mặt khác thứ nhất tin tức làm nàng suy nghĩ chuyển hướng về phía địa phương khác. Chù vũ ban đầu điện ảnh không thể chụp, đạo diện ý tứ là làm người trên đỉnh, người nguyện ý sao? Ta là kiến nghị ngươi đáp ứng xuống dưới, đây là khó được một lần cơ hội. Tin nhắn là người đại diện đối nàng phát tới. Bộ điện ảnh này chung, tuy rằng có thiếu bộ phận phân đoạn, nhưng chỉ cần tìm lỏa thế là được. Nàng rốt cuộc có nên hay không tiếp đâu. Lúc này, Vưu Mỹ Hiền tầm mắt rừng ở nơi xa tô an ninh trên người. Tô an ninh đo lường tính toán chi danh ở vòng chung vẫn là tương đối nổi danh. Hơn nữa nàng cũng muốn tìm một cơ hội cùng tô an ninh giao hảo, cái này thời cơ vừa lúc. Như vậy tưởng tượng, Vưu Mỹ Hiền liền hướng tới tô an ninh đã đi tới. An ninh. Có thể làm ơn ngươi giúp ta đo lường tính toán một sự kiện sao? Đi đến Tô An ninh trước mặt, Vưu Mỹ Hiền cũng không tính toán nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp thỉnh cầu nói. Ngoài ý muốn nhìn Vưu Mỹ Hiền liếc mắt một cái, Tô An ninh gật gật đầu, có thể, ngươi nói cái tự, sau đó nói ngươi tưởng đo lường tính toán sự tình. Ý, chắc ta hiện tại có nên hay không đáp ứng điện ảnh mời. Vưu Mỹ Hiền mở miệng nói, tại đây một khắc, tim đập lại là bùn bùn nhảy dựng lên. Nàng cũng không biết, lúc này vì sao như vậy khẩn trương. Có thể đáp ứng, cái này tự biểu hiện tiếp được cái này điện ảnh, có thể làm ngươi tâm tưởng sự thành. Tô an ninh đem tự ở trong đầu dạo qua một vòng, ngay sau đó liền buột miệng tốt ra. Nghe, vưu mỹ hiền trong lòng nhảy dựng nàng tưởng tiếp được cái này điện ảnh một nguyên nhân chính là hy vọng chính mình có thể trở thành anh tài 1 tỷ. Tô an ninh ý tứ là cái này điện ảnh có thể làm nàng ngồi trên một tỷ vị trí. Tim đập nhảy càng nhanh, âm thầm thở ra một hơi, Viu Mỹ Hiển đối với Tô An ninh tiếp tục nói, mượn ngươi can ngôn. Có cơ hội ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm đi. Nàng tới tìm Tô An ninh còn có một cái mục đích, đó chính là cùng Tô An ninh giao hảo A. Có cơ hội nói. Nhìn ra view Mỹ Hiển thiện ý, Tô An ninh gật gật đầu. Tuy rằng view Mỹ Hiển là anh tài giải trí, nhưng chỉ cần đối nàng không có ác ý, cũng không phải không thể kết giao. Ra đây đi về trước chuẩn bị lời kịch. Thấy tô an ninh đáp ứng, Viu Mỹ Hiển trên mặt ý cười càng thêm chân thành, nói xong câu đó lúc sau, bước yêu nhãn nền bước, chậm dãi rời đi. Nhìn Viu Mỹ Hiển bóng dáng, tô an ninh đôi mắt hơi lẻ, nếu là không sai nói, Vưu Mỹ Hiển lần này muốn tham diễn điện ảnh chính là Chu Vũ kêu một bộ đi. Tương lai Chu Vũ tinh đồ không tốt, như vậy nguyên bản nên thuộc về Chu Vũ một ít tinh đồ sẽ chuyển rời đến người khác trên người. Nếu nàng không lý giải sai lầm nói, chú vũ cái này tinh đồ sẽ thêm thành đến nàng ở trên người đối thủ, cũng chính là vị này vưu mỹ hiển. Bên môi hơi câu, lúc này đây ra tay, thấy hiệu quả đặc biệt mau đầu. chương 80 -080. Lúc này, một nhà bệnh viện tư nhân nội, chú vũ nghe trịnh liên nói nàng nguyên bản muốn diễn nhân vật đã xác định muốn đổi rắc lúc sau, đặt ở bên cạnh một cái quả rổ bị nàng thẳng tóc mà ném tới trên mặt đất. Nàng thật vất vả nhiều như vậy một cái cơ hội, sao lại có thể, sao lại có thể. Người hảo hảo dưỡng thương đi. Chị liên nhìn Chu vũ tức giận bộ ráng, nhìn không được bóp nhẹ một chút chính mình huyệt thái dương, lúc này nàng sắc cũng cảm giác được một mặt khó xử. Nàng không nghĩ tới Chu vũ lại là như vậy xui xẻo, thật vất vả tìm được rồi xoay người chi cơ, rồi lại ra thai nạn xe cộ, rõ ràng cùng xe người đều không có việc gì, liền Chu vũ chân gây xương. Chú Vũ được đến cơ hội này cũng là công ty lực phủng, nhưng là phó trung kiệt là ai, sao có thể vì chú Vũ mà chậm lại 3 tháng quay chụp Mà bỏ lỡ lần này cơ hội, Chu Vũ muốn ở anh tài đứng vững góc chân, quá khó khăn. Được đến phó trung kiệt hồng cùng bạch nữ chính khi, chú Vũ có bao nhiêu phong cảnh, lúc này nàng liền có bao nhiêu nghèo túng. Lúc này trịnh liên tâm tình cũng lập tức chìm vào tới rồi đáy cốc, nàng trong lòng có một loại cảm giác, Chu Vũ vô pháp tái khởi phục. Trong lòng hơi hơi mà cũng có chút đoán hận Chu vũ, nếu không phải Chu vũ cầm nàng nhược điểm uy hiếp, nàng lại như thế nào sẽ cùng phong hạo giải ước. Phong hạo so Chu vũ còn không biết cao nhiều ít cấp bậc. Ai, là ai tiếp nhận vai diễn của ta? Ở một trận cuồng nộ lúc sau, Chu vũ chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, nàng dù sao cũng phải biết, ai như vậy vẫn may thế thân nàng nhân vật Nghe nói sẽ là vưu mỹ hiển. Trịnh liên thở giải nói, là nàng. Nhắc tới Viu Mỹ Hiền tên, Chu Vũ trên mặt biểu tình lại là biến đổi, nàng cùng Viu Mỹ Hiền ở tranh đoạt anh tài một tỷ chi vị, đừng nói Viu Mỹ Hiền hiện tại còn tham diễn minh tấn Hoa Kỳ Huyễn đại lục, lần này nếu là lại thế thân nàng trở thành hồng cung bạch, anh tài một tỷ vị trí kia chẳng phải là vững vàng chính là Viu Mỹ Hiền. Ngắm lại hai người ở anh tài giải trí bên trong tranh chấp, Chu Vũ trên mặt khó coi lợi hại. Tuy rằng phía trước cùng tô an ninh có điều tranh chấp, nhưng chung quy hai người cấp bậc không giống nhau. Nàng phía trước bởi vì hãm hại sự kiện thanh danh xuống dốc không thanh, nhưng vẫn là có một ít fan duy trì, nàng mức độ nổi tiếng như cũ không kém, hơn nữa anh tài thủy quân truy phủng, chỉ là một tháng, nàng nhân khí có tăng trở lại xu thế, ở tin nóng ra muốn tham diễn hồng cùng bạch tin tức sau, nhân khí cơ hồ đã cùng nàng phía trước không có gì hai dạng. Nhưng lần này mất nhân vật này, nàng muốn đông sơn tái khởi, liền không dễ dàng như vậy. Anh tài lại như thế nào sẽ dễ như trở bàn tay mà lại cho nàng dư thừa tài nguyên. Tưởng tượng đến anh tài đối các minh tinh khắc nghiệt trình độ, trù vũ trong lòng liền có chút cấp. Anh tài tài nguyên chính là dựa theo cấp bậc tới phân, đứng ở càng đứng đầu nghệ sĩ, được đến tài nguyên mới càng nhiều. Trước kia ở Kinh Khải, tài nguyên nhưng đều là dẫn đầu từ nàng chọn. Ở anh tài, nàng như thế nào có thể khuất cư với người hạ. Người hiện tại hảo hảo dưỡng thương đi. Chị Liên Thu liễm tâm tư nói. Mặc kệ thế nào, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Chu vũ tổng so với kia chút tân nhân hảo đi, bất quá thân thể là nghệ sĩ tiền vốn, nàng chỉ hy vọng Chu vũ có thể sớm một chút hảo, sớm một chút tái nhậm trước. Trên mạng hiện tại có ta bị thương tin tức sao? Lúc này, Chu vũ mới nhớ tới chú ý trên mạng tin tức, hôm qua thai nạn xe cộ khi, nàng di động vẫn luôn đặt ở trên tay, thai nạn xe cộ lúc sau, di động cũng không biết chạy chạy đi đâu cũng làm nàng vô pháp kịp thời nhìn đến tin tức. Nghe được Chu Vũ nhắc tới cái này, Trịnh Liên bất đắc dĩ mà trả lời nói, anh tài bị bạo hắc nghe thấy, mọi người chú ý điểm đều ở kia mặt trên. Cái gì hắc liêu? Chu Vũ ngoại ý muốn nói, chính ngươi nhìn xem đi. Nói, Trịnh Liên đem tin tức cẩn ra, đưa cho Chu Vũ. Chu Vũ tiếp nhận, nghiêm túc nhìn lên. Nhìn đến anh tài lộ ra như vậy thái tiếng, Chu Vũ thần sắc không có biến hóa. Những việc này nàng lúc trước đi ăn máng khác thời điểm liền hiểu biết qua, dù sao nàng không tham dự trong đó liền không có gì sự là được. Bất quá! Ở nhìn đến trong đó một tấm hình khi, Chu vũ đồng tử không khỏi mà phong đại, ngước mắt nhìn về phía trịnh liên nói, này mặt trên tin nóng một lần, chúng ta có phải hay không cũng đi qua. Có sao? Nghe vậy, trịnh liên thân thể chấn động, nhanh chóng tiếp nhận nhìn thoáng qua, đối với Chu vũ theo như lời kia bức ảnh nhìn lại xem lúc sau. Cuối cùng mới đột nhiên phát hiện, ngày ấy đi nói trong đó một cái hiệp ước thời điểm chính là ở trong đó, hai người bọn nàng chỉ là ngây người một hồi liền đi rồi, nhưng khó tránh khỏi không ai chụp đến. Trịnh tỷ, nếu là không cẩn thận cũng bị chụp đi vào làm sao bây giờ? Ta nhưng không có trụ Vũ nôn nóng nói, hẳn là sẽ không, ngươi không cần như vậy khẩn trương, nếu là bọn họ muốn cho hấp thụ ánh sáng khẳng định đã sớm cho hấp thụ ánh sáng. Trịnh Liên tự mình an ủi nói, Nếu là chụp đến Chu Vũ ở, kia khẳng định sớm liền cho hấp thụ ánh sáng, rốt cuộc Chu Vũ hiện tại danh khí không tính tiểu. Nghe được lời này, Chu Vũ tâm tình dần dần mà bình tĩnh xuống, dưới, thời cơ này thật sự là quá trùng hợp, làm nàng không thể không hoài nghi a. Ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Lại nhìn Chu Vũ bộ dáng, chính liên khuyên nhủ, "Ta biết, ta hiện tại nhìn xem ta hồi bồ. Chu Vũ nói, nghĩ đến chính mình hiện tại di động không còn nữa, Lúc này mới lại tiếp tục đối với trịnh liên nói, ta di động tìm không thấy, ngươi cho ta mua một bộ, thuận tiện giúp ta bổ chương tạp. Ấn, ta lập tức đi làm, ngươi yêu cầu ăn chút thứ gì sao? Ngươi thủy tiện cho ta mang điểm hảo. Chù vũ không chút để ý nói. Ấn. Trịnh liên gật gật đầu, không nói thêm nữa chút cái gì, trực tiếp liền ra cửa, thuận tiện cũng tìm bảo khiết thu thập phòng trong tang cụ. Chờ trịnh liên rời khỏi sau. Một lát liền có bảo khiết viên tới thu thập Chu Vũ phòng bệnh. Thu thập xong lúc sau, Chu Vũ nhìn trống rỗng phòng, nghĩ đến đã từng nho nhỏ sinh bệnh, liền có vô số fans đem lễ vật đưa đến bệnh viện, khi nào trở nên như thế khó coi. Lần trước sự quả thực vẫn là đối nàng fans đoàn tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Nhân khí còn ở, nhưng danh khí. Vừa nhớ tới cái này, Chu Vũ liền cảm thấy thầm hận không thôi. Ngay sau đó, Chú Vũ liền nhớ tới đã nhiều ngày có quan hệ với tô an ninh hắc liều, lúc này hẳn là bị hắc thực thảm đi. Như vậy nghĩ, chú Vũ liền nhanh chóng bắt đầu tìm tòi có quan hệ tô an ninh tin tức. Chính là một tìm tòi ra tới, Chu Vũ sắc mặt có như vậy một khắc giữ thợn. Tô an ninh nhân phẩm hảo, không so đo hiểm khích trước đây trợ thân thích. Lòng dạ rộng lớn tô an ninh, xem xong video ta, đội phục A. Đây là nhân phẩm A. Nếu là ta một chữ đều sẽ không cấp, cho nên thiệt tình có chút bội phục tô an ninh có thể tiêu tan hiểm khích ra. Liên tục địa điểm đi vào mấy cái thiệp, mỗi một cái thiệp đều là ở khen tô an ninh nhân phẩm. Càng sâu đến, một ít lại là trực tiếp bắt đầu phun tào nổi lên tô an ninh những cái đó cực phẩm thân thích. Lần này, tô an ninh thanh danh chẳng những không có bởi vậy bị phá hư, ngược lại mỗi người khen lên. Rốt cuộc, tô an ninh không để ý tới. Các vong hữu cũng sẽ không nói thêm cái gì, nhưng tô an ninh lại vẫn là kết thúc trách nhiệm của chính mình, đặc biệt là vì hai cái lao nhân ra suy nghĩ hành động, không ít từng tao ngậu quá gia đình nguy cơ người đối này càng là tràn đầy cảm xúc. Tô an ninh này nhất cử động, ngược lại là vì nàng được đến không ít bác gai phấn. Lúc này, chú Vũ nhìn trong video đối với các phóng viên phong khinh vân đạm tô an ninh, chú Vũ quả thực liền muốn xé mở tô an ninh ra mặt. Nàng căn bản là không tin tô an ninh có như vậy rộng lượng. Xong quyền nắm chặt, lúc này đây, ngược lại là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, làm tô an ninh xoát một phen hảo thanh danh, Chu vũ trong lòng vào giờ này khắc này cực kỳ khó chịu, ngực dầu dĩ, cả người cảm xúc đều bực bội không thôi. Lần đầu tiên, Chu vũ điểm vào tô an ninh ưỡi bù. Tô an ninh ưỡi bù chủ trang rất là ngắn gọn sáng tỏ, đi vào, còn tưởng rằng là phổ phổ thông thông một cái ưỡi bù. Nhưng kia fan số thật sự là bắt mắt. 2.000 nhiều vạn, gần 3.000 vạn. Lúc này mới bao lâu? Chu Vũ thần sắc có chút hoàng hốt, Tô An ninh xuất đạo lúc này mới nửa năm không đến, vì cái gì phèn sẽ trướng nhanh như vậy? Nàng nhớ rõ, cho tới bây giờ Tô An ninh còn không có cái gì tác phẩm mà thế, nhưng vì cái gì, nàng fan số sẽ như vậy cỏ cỏ hướng lên trên trướng đâu? Đây là cái gọi là nhân cách mị lực. Chu Vũ chỉ cảm thấy chính mình ngực càng đổ. Mà nói thật ra, nàng lúc này trong lòng không nói được có một loại ghen ghét cảm. Nàng cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ ghen ghét một tân nhân. So với lúc trước nàng nhóc nhô diễn nghệ con đường, Tô An ninh thuận làm nàng có chút không thể tin tưởng. Trên đời này, thật sự có một loại người, sinh ra chính là làm người hâm mộ. Thật mạnh thở ra một hơi, trù vũ làm chính mình cảm xúc chậm rãi bình phục lên, bắt đầu nghiêm túc đánh giá khởi Tô An ninh nội bù. Tô an ninh chú ý người rất ít, mang theo mạc danh cảm xúc, Chu vũ một đám điểm đánh đi vào. Nhưng mỗi điểm một cái, chú vũ tâm tình càng không mỹ rượu một khắc. Tô an ninh chú ý này một ít rất lớn một bộ phận đều là giới giải trí đương hồng minh tinh thậm chí là giới giải trí thai to mặt lớn. Minh Tấn Hoa, Milan Lan, Tần Vũ, Phong Hạo, Đồng Lâm một đám lấy ra tới đều có thể đơn độc đỉnh khởi một bộ kịch. Tô An Ninh dựa vào cái gì có thể được đến những người này chú ý? Chu Vũ ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, cũng không phải cái ngốc tử, Tô An Ninh có thể kết bạn một cái đương hồng minh tinh có thể nói là vật khí, hai cái có thể là ngẫu nhiên, nhưng ba cái trở lên tuyệt đối không phải gặp may mắn có thể được đến. Tô An Ninh thật sự liền tốt như vậy, làm như vậy một đám sao nàng hồng minh tinh đều nguyện ý buông thân mình tương giao. Chu Vũ tâm tình càng phức tạp. Ở theo sau quan sát chung, Chu Vũ còn thấy được Tô An Ninh phòng làm việc. Nhìn phòng làm việc vậy bố, Chu Vũ cũng điểm đi vào. Một chút đi vào, ánh mắt đầu tiên cũng vẫn là thấy được phòng làm việc phiên số 10000. Nàng nhớ rõ đây là vừa mới chứng thực đi. Tô An Ninh thật sự có như vậy hỏa? Chu Vũ trong lòng có loại hư hào cảm giác. Tầm mắt chuyển tới bên phải, nhìn phòng làm việc phát ra mấy chương ảnh chụp, Chu Vũ lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Tô An Ninh phòng làm việc V. Chia sẻ hiện trường ảnh sân khấu một trường, treo dây thép an ninh xoáy sao. Tô An Ninh phòng làm việc V, chia sẻ khiêu chiến vô cực hạn hiện trường hoạt động chiếu, là phúc lợi Nga. Tô An Ninh phòng làm việc V, chia sẻ hảo thanh âm hiện trường, cùng bốn cái thiên vương thiên hậu chụp ảnh chung, phúc lợi Nga. Tô An Ninh phòng làm việc V, tam giới hiện trường ảnh sân khấu, tiên sao. Tô An Ninh phòng làm việc V, cảnh giới tuốt sở tự tuyên truyền chiếu, đủ kính sao. Một chương xuyên xuống dưới, đều là cùng tô an ninh xuất đạo tới nay hoạt động có quan hệ, như vậy vừa thấy xuống dưới, tô an ninh tại đây gần nửa năm thời gian thông cáo cũng không ít, thả các đều là tinh phẩm. Nhìn này hoạt động thông cáo, Chu vũ nhưng thật ra có chút lý giải, tô an ninh rốt cuộc vì sao như vậy phát hỏa. Chu vũ tâm tình đã bị đả kích tột đỉnh, nhanh chóng rời khỏi hơi bù, ở nàng hiện tại trầm tịch thời điểm, nhìn một cái chính mình chán ghét hô mưa gọi gió. Tâm tình cũng thật không dễ chịu a Rời khỏi với bù, Chu vũ lại là lại lần nữa chú ý nổi lên anh tài hắc liêu sự kiện. Ở kêu bức ảnh sau khi xuất hiện, nàng thật sự rất khó yên tâm lại, luôn là cảm thấy, này sau lương như là muốn phóng đại chiêu dường như. Nghĩ, nhanh chóng lắc lắc đầu, nhất định sẽ không. Ở Chu vũ vì chuyện này lo lắng thời điểm, kinh khải giải trí trung tiêu bách văn phòng nội lại là bận ruột khai. Ở hắn văn phòng nội đều là kinh khải một ít kỹ thuật nhân viên, này đó kỹ thuật nhân viên, trong tay đều quản không nhỏ thủy quân, mà bọn họ lúc này quan trọng nhất nhiệm vụ chính là ở trên mạng tuyên bố có quan hệ anh tài hắc liêu. Tiêu Bách nghe một trong nhà máy tính bàn phím bùm bùm tiếng vang, cũng không rõ vì cái gì chính mình bột muốn đột nhiên đối phó anh tài giải trí. Tuy rằng lúc này ở làm thời điểm, hắn tâm tình cũng rất sáng khoái. Ai làm anh tải vị kia giám đốc luôn là một loại cao cao tại thượng bộ giáng, đem người đánh rất bùi bẩm cảm giác không tồi. Mà lúc này, hắn hồng thư một trận nhắc nhở, điểm đánh đi vào, lại là tân một đám hắc nghe. Mang theo xem diễn tâm tình, tiêu bách một đám kiểm tra rồi lên. Thức mau, hình ảnh lại ở trong đó một chương trên ảnh chụp rừng hình ảnh. Đó là Chu Vũ cùng Trịnh Liên. Này hai người cũng liên lụy vào lần này hắc liêu bên trong. Dựa vào hắn đối Chu Vũ hiểu biết, Chu Vũ là tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này người. Nay bức ảnh muốn phóng sao. Nếu là đến lúc đó có xoay ngược lại, anh Tài nhất định sẽ như là mở ra chỗ hổng giống nhau phản kích đi. Rốt cuộc Chu Vũ hiện tại còn xem như có chút nhân khí nghệ sĩ. Vì bảo hiểm khởi kiến, Tiêu Bách vẫn là thực mau bắt thông thiệu tử hàng di động. Thiệu Tổng. Điện thoại một chuyển được, Tiêu Bách liền cung kính có lẽ mở miệng nói. Chuyện gì? Điện thoại kia đầu, thiệu tử Hằng cầm di động, ánh mắt chính nhìn TV thượng tương quan tin tức. Người phát ta tư liệu thượng, nhiều một chương trù vũ ảnh trụ, xuất hiện một cái chu vũ, ta sợ tình huống có biến, cho nên tới hỏi một chút. Tiêu Bách thật cẩn thận nói. Người sau này nhìn xem. Thiệu tử Hằng nghe vậy, nói thẳng. Nghe vậy, Tiêu Bách đặt ở con chuột thượng tay lại tiếp tục giật giật, quả nhiên vừa lật, lại là kinh ngạc. Nay mắt sau mấy chương. Chính là đề cập tới rồi anh Tài một vài tuyến diễn viên, nam nữ đều có. Này nếu là tuân ra tới, anh Tài tuyệt đối là thực lực giảm đi, tuyệt đối sẽ bị bài trừ tứ đại giải trí công ty chi liệt. Nhà mình bột này nhất chiêu, quá độc ác. Chu vũ tính cái gì, này anh Tài mới là đầu to. Này đó đều phát. Định định tâm thần, Tiêu Bách thử tính hỏi. Phát. Đơn giản một chữ, giải quyết dứt khoát. Đúng vậy. Tiêu Bách lập tức đáp. Lớn như vậy bút tích sự, liền phải từ trong tay chính mình sinh ra. Lúc này tiêu bách đáy mắt nơi nào còn nhớ rõ vừa mới ban khoan. Không chút suy nghĩ, đang chia ở phòng trong kỹ thuật nhân viên, sau đó ngẩn đầu nói, tân tư liệu phát vào được, nhanh chóng phát ra đi. Kỹ thuật nhân viên chưa kịp trả lời, một đám nhanh chóng tiếp thu không quan tâm nội dung, trực tiếp chia phía dưới thủy quân. Bọn họ không quan tâm nội dung, nội dung tự nhiên sẽ từ phía dưới thủy quân tới thực hành. Mà thực hành phán đoán, lại là mỗi một cái thủy quân đại biểu phát ra thiệp điểm đánh lượng tới tính, điểm đánh lượng càng cao, này đó thủy quân được đến báo thù cũng liền càng cao, như vậy quản lý này đó thủy quân kỹ thuật nhân viên trung tiến hành trự thành. Lúc này, tiêu bách ở phát ra lúc sau, liền nhanh chóng sử dụng trình duyệt bắt đầu ở trên mạng trực tiếp tìm tòi anh tải cùng hắc liêu hai cái mấu chốt tự. Quả nhiên, này hai cái vừa ra tới, tân tư liệu từng cái liền nhảy ra tới. Từng hàng mới nhất tin nóng rán, tức khác làm cho cả Internet trực tiếp sôi trào. Điểm đánh lượng đó là kêu cọ cọ hướng lên trên trướng. Bình thường, anh Tài có lẽ còn sẽ cao hưng chính mình chú ý độ. Chính là lúc này, bọn họ chỉ chán ghét loại này tăng trưởng tốc độ. Anh Tài kỹ thuật bộ lại một lần nên đón bọn họ cái thứ hai cửa ải khó khăn. Internet tê liệt vừa mới qua đi, hôm nay thế nhưng lại đã xảy ra chuyện, mà bọn họ này đó kỹ thuật nhân viên. Căn bản là cắt bỏ bất tận thiệp, thiệp một cắt bỏ, cùng thời gian có bao nhiêu ra rất rất nhiều. Trước nay đều so phát thiếp chậm. Gặp phải loại này tình hình, lại vô lực, kỹ thuật nhân viên cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Anh tài kỹ thuật nhân viên ở nỗ lực, anh tài cao tầng cũng ở nỗ lực mà liên hệ các đại trình duyệt cùng với hế bùa sau lưng nơi công ty, hy vọng bọn họ có thể hỗ trợ khống chế một ít thiệp xuất hiện. Như vậy hành vi ở dĩ vãng chung cũng không phải không có hợp tác. Chính là hôm nay anh tải cao tầng gọi điện thoại khi, một đám lại bắt đầu né tránh. Nay một loại loại đều làm anh tải cao tầng tâm sinh khói mù, bọn họ đến bây giờ thế nhưng đều còn không biết, rốt cuộc ai ở sau lưng đối phó bọn họ. Bọn họ duy nhất có thể xác định chính là đối phương thân phận cũng không đơn giản. Đơn giản là, có thể làm những cái đó trình duyệt cùng ấy bùa sau lưng công ty cự tuyệt bọn họ liền không phải người bình thường có thể làm được. Bên kia, phong thần công ty cận sầm văn phòng nội. Cận sâm một bên nhìn chính mình mội mội ngón tay ở trên máy tính nhanh chóng đánh, bên kia, còn lại là đang nhìn trên mạng ủ nụn không giấc tin nóng, này tân một vòng tin nóng, đem anh tải một ít một vài tuyến minh tinh nhưng đều cấp kéo đi vào, quả thực chính là gan lớn tâm hát. Nếu là hắn muốn làm, cũng đến hao phí rất lớn một cái tinh lực A. Phải biết rằng, anh Tài chính là nhãn hiệu lâu đời giải trí công ty, ở tứ đại giải trí công ty bên trong có thể nói là long đầu cũng không quá. Nếu là hơn nữa gia tộc năng lực, không khỏi không thể hủy hoại anh tài, nhưng gia tộc năng lực lại không phải hắn tưởng điều động là có thể điều động. Mà lần này đối phó anh tài người, hắn trong lòng loáng thoáng có cái phòng đoán, hiện tại, chỉ còn chờ chính mình muội muội nghiệm chứng. Đúng lúc này, nhan phi di một tiếng. Làm sao vậy? Nghe được thanh âm này, cận sâm ngầng đầu nhìn xem liếc mắt một cái chính mình muội muội. Đối phương cũng có hacker. Cũng là hacker vào người. Xếp hạng đệ nhất. Ngươi không làm gì được. Đúng vậy. Ta còn là tìm được rồi một điểm nhỏ dấu vết. Khắc hắc cơ lấy ra tới rồi nhất định không biết là ai. Nhưng ta lấy ra tới rồi nhất định biết. Nhan phi nói. Thần sắc bên trong mang theo đắc ý. Thiệu tử hằng Nhìn nhà mình muội mội. Cận sầm trực tiếp mở miệng nói. Ngươi biết. Có thể có thực lực này chỉ có hắn. Cận sâm nhàn nhạt nói. Này một câu không biết là cảm thán vẫn là mà khác. Bất quá, thiệu tử hằng hắn vì cái gì phải đối phó anh Tài. Này anh Tài không trêu chọc đến hắn đi. Nhan Phi kinh ngạc nói. Người đối phó anh Tài là vì cái gì? Cận Sâm liếc xéo Nhan Phi liếc mắt một cái. Vì giúp an ninh a Nhan Phi đương nhiên nói. Hắn cũng giống nhau. Cận Sâm nói, đôi mắt hơi ám. Hiện tại thiệu lao gia tử thân thể càng ngày càng tốt. Một chút đều không giống như là sinh bệnh bộ ráng. Có thiệu lao gia tử ở. Thiệu gia giống như là có một cây định hải thần châm giống nhau, thiệu gia còn có thể tiến hành quân quyền vững vàng quá độ. Cho nên, từ phương diện này xem, hoàn toàn có thể lý giải thiệu tử hàng thuyên chuyển gia tộc thế lực vì tô an ninh hộ giá hộ tống quyết tâm. Bất quá đối phó anh tài là thiệu tử hàng tự nguyện, vẫn là tô an ninh yêu cầu đâu. Này hai người chính là có bản chất khác biệt. Thiệu tử hàng giúp an ninh là vì cái gì? Nhan Phi kinh ngạc nhìn cận sầm. Nàng như thế nào cũng chưa nghe nói qua thiệu tử hằng cùng an ninh có quan hệ gì. Tô an ninh hắn đã cứu thiệu lao gia tử. Cận sâm nói thẳng, thuận tiện chờ xem nhan phi phản ứng. Nghe xong, nhan phi đầu tiên là một trận kinh ngạc, ở một khắc, hương phấn nói, thật không hổ là ta thần tượng. Ta liền nói thiệu lao gia tử thân mình như thế nào tốt nhanh như vậy, nguyên lai là nhà ta thần tượng ra tay, quả nhiên là không ra tay tắt đã, vừa ra tay chính là nhất mình kinh nhân A. Cảm giác được nhan phi phản ứng, cận sơ mặc, hắn không nên xem trọng nhà mình muội muội Không nhận thấy được nhà mình ca ca tâm tư, nhan phi rất có hứng thú tiếp tục nói. Nói như vậy, chúng ta tô đại sư đã có thể có một cái đại chỗ rửa à, có phong thần, có kinh khải, đi theo an ninh hôn quả nhiên là cái chính xác lựa chọn. Nhan phi lúc này càng là đối tô an ninh bội phục ngũ thể đầu điện. Nhan giá trị cao, Võ công cường, sẽ đoán mệnh, tính cách hảo. Hiện tại còn sẽ cứu người, như vậy vạn năng người như thế nào không cho nàng bội phục đâu. Quả nhiên, thông đồng an ninh là cái lại chính xác bất quá quyết định. Làm sao bây giờ? Hiện tại đặc biệt muốn xuất hiện ở an ninh trước mặt, súng bái nhìn nàng đâu. Nhan Phi trên mặt toàn là một mảnh si mê, suốt mà chính là một cái hoa si. Nhìn Nhan Phi này một bộ mất mặt bộ dáng, cận xâm nhịn không được nhắc nhở nói, Nhan Phi, ngươi là cái nữ. Đừng với cái nữ nhân lộ ra như thế hòa si bộ ráng. Hòa si làm sao vậy? Ta một cái nữ đều bị mê tới rồi, các người nam khẳng định cũng sẽ bị mê không biên. Nhan Phi tức giận nói, nàng ca ca tự cho mình rất cao, luôn là coi nữ nhân vì lão hổ, cũng luôn cho rằng là cái nữ nhân liền sẽ thích thượng hắn bể ngoài dường như. Nghĩ đến đây, Nhan Phi tâm niệm vừa động, theo sau nói, cả, ngươi không phải nói trước kia những cái đó nữ đều là dung chi tục phân sao. Vậy ngươi cảm thấy an ninh như thế nào? Có phải hay không một đoá gì thế mà độc lập bạch liên hoa? Bạch liên hoa? Mệt ngươi nghĩ ra được. Cận sầm nghe Nhan Phi nói bạch liên hoa, theo bản năng phản bác nói, trong óc lập tức hiện lên tô an ninh thân ảnh, sau đó nói, là một đóa mang thứ tường vi. Nhan Phi nghe vậy, nhịn không được đánh giá một phen cận sầm. Như thế nào như vậy xem ta? Cận sầm không chút để ý nói. Tổng cảm thấy Nhan Phi cái này đánh giá quái quái. Ca, ngươi không cảm thấy, ngươi đối an ninh có một loại đặc biệt chú ý sao? Mang thứ tường vi. Ta phía trước nhưng không gặp ngươi đánh giá quá gọi là nữ nhân sinh vật. Nhan Phi cười xấu xa nói. Ngươi nói bậy gì đó. Cận sâm như mày. Ngươi cẩn thận ngấm lại bái. Nhan Phi đôi tay một quán, không sao cả nói. Cận sâm nhìn Nhan Phi phong khinh vân đạm phản ứng. Trong lòng lại như là bị nhét vào cái gì dường như, tổng cảm giác giờ khắc này có thứ gì ở phát sinh biến hóa. Hán đặc biệt chú ý tô an ninh sao? Lúc này, bị nhan vi cùng cận sầm sở đàm luận tô an ninh ở đóng phim chụp bánh xe biến tốc lại là thật mạnh đánh ngáp một cái. Làm sao vậy? Bị cảm. Ngồi ở tô an ninh bên cạnh tả lập quan tâm hỏi. Ý thi đồng thấy thế, nhanh trong từ tùy thân bình giữ ấm trung đổ một ly nước sôi đưa tới tô an ninh trước mặt. Mau uống điểm nước cấm đi. Ta sẽ không cảm bạo. Tô an ninh nhìn trước mắt nóng hôi hồi nước gấm, tuy rằng là tiếp được, lại là nói. Ngươi hồng nhuận sắc mặt đích sắc không giống như là sẽ cảm bạo, nhưng uống nhiều điểm nước gấm không chỗ hỏng. Tả lập quan tâm nói, rốt cuộc này một tháng các ngươi xuất diễn đều rất trọng, lúc này mới chụp 3 ngày, mỗi một ngày đều có treo dây thép. Tả lập nói, nhìn chung quanh cách đó không xa mặt khác bốn vị diễn viên. Bọn họ sắc mặt đều có chút trắng bệnh đâu. Cũng khó trách minh tấn hoa phải nắm chặt ở một tháng thời gian nội chụp xong, đi vào 12 nguyệt lúc sau. Thời tiết này là càng ngày càng lạnh, phương Bắc luôn là bị phương Nam càng bước nhanh bắt đầu mùa đông thiên. ân Nhìn tà lập lo lắng ánh mắt, tô an ninh khẽ lên tiếng, chậm rãi nhấp một ngụm nước ấm. Nhìn tô an ninh cùng tà lập hô động, một bên y rìa đồng hiện lên một tia hâm mộ. Này đối người đại diện cùng nghệ sĩ quan hệ thật sự thực không tồi. Giới giải trí chung, người đại diện bị nghệ sĩ hố, nghệ sĩ bị người đại diện hố sự tình nhiều đi. Nàng cũng hy vọng về sau chính thức trở thành người đại diện thời điểm có thể tìm được một cái giống an ninh như vậy hảo tính nghệ sĩ. Nghĩ, lại trầm mặc hạ, giống tô an ninh như vậy nghệ sĩ, rất khó tìm đi. Nàng vẫn là chờ mong có thể tìm một cái có thể đuổi kịp tô an ninh một nửa nghệ sĩ. Theo sau, nhìn tô an ninh ở nghiêm túc nghiền ngấm tiếp theo cái kịch bản. Tạ lập lấy ra di động chuẩn bị nhìn xem anh Tài sự tình xử lý thế nào. Nay vừa thấy, Tạ lập hoàn toàn bị chấn trụ. Thời gian dài như vậy qua đi, anh Tài không chỉ có không có đem phía trước tin tức thu phục, ngược lại lại bị tin nóng càng nhiều tài nguyên. Nhìn kêu một trường xuyến thiệp án nghệ sĩ tên, quả thực đều có thể nhìn đến anh Tài giải trí lúc này đây khả năng sẽ có tràn đầy hóa nghiệm. Ngũ Mạng Như, Giả Lăng Nghi Ngu Vũ Thơ, Kinh Kinh Thành. Này đó nam nữ nhưng đều đề cập tới rồi anh tài một vài tuyến minh tinh A. Hẳn là một vài tuyến minh tinh đều làm loại này hoạt động, anh tài thanh danh còn có được cứu trợ sao? Nhìn, tà lập lại ở trong đó thấy được một đạo quen thuộc tên. Chú Vũ. Này hai cái đơn giản tên, mang theo tà lập chấn động là cực kỳ đại. Bởi vì, ý đi theo hắn hiểu biết. Anh tài là không có khả năng làm giá cao đảo quá khứ Chu vũ đi làm bổi công ty cao tầng cùng khách nhân loại sự tình này, nhưng Chu vũ lại vẫn là bị liên lụy vào chuyện này. Một loại sờn tóc gáy cảm giác từ trong lòng đột nhiên sinh ra. Tầm mắt lại đầu đến tô an ninh trên người, hắn cuối cùng là biết, tô an ninh miệng quả đèn kỹ năng rốt cuộc mạnh như thế nào hãn? Trên thế giới trùng hợp sự tình không ít, khả năng trùng hợp như vậy, tuyệt vô cần hữu. Nặng nghề mà hô một hơi. Nhìn về phía Tô An Ninh nói, An Ninh, anh Tài cùng Chu Vũ sự tình lại lớn. Nghe thế câu nói, Tô An Ninh quay đầu nhìn Tà Lập, sự tình lại lớn là chuyện gì xảy ra. Tà Lập không nói cái gì nữa, mà là đem chính mình di động đưa tới Tô An Ninh trên người. Tô An Ninh kinh ngạc nhìn chầm chầm liếc mắt một cái Tà Lập, thấm mắt thực mau phóng ra tới rồi trên màn hình. Anh tải lại một đám nghệ sĩ cuốn vào diễm chiếu môn sự kiện Trung Anh Tài Diễm Chiếu Môn sự kiện mở rộng, đề cập một vài tuyến nghệ sĩ, Chu Vũ Thỉnh Lình ở Liệt. Ngày xưa kinh khải nghệ sĩ vì sao xa đọa đến tận đây, Chu Vũ cuốn vào anh Tài Diễm Chiếu Môn. Từng điều thiệp đều ở phiêu hồng, kia mấy vạn số lượng thực sự làm người nhìn thấy ghê người, đủ để biết chuyện này khiến cho bao lớn phong ba. Mà có chút thiệp thượng cũng nhanh chóng đánh dấu phỏng vấn video. Tô An ninh nhưng thật ra cờ lạc mở nhìn nhìn. Trong video... Tô An ninh thực rõ ràng mà nhìn đến anh tài giải trí đại môn trực tiếp bị người vây đổ, cùng anh tài giải trí móc nối các minh tinh đều bị các phóng viên vây đổ, mà danh sách chung những cái đó minh tinh càng sâu. Nhìn một đám ở các phóng viên ép hỏi hạ hoặc hoa lê dính hạt mưa, hoặc trầm mặc, hoặc phấn nộ. Mặt, Tô An ninh đáy mắt hiện lên một đạo suy tư. Nàng sở dĩ nói anh tài sẽ ở một năm nội xui xẻo ý tứ là ở tuần tự tiệm tiến. Lại không nghĩ rằng này ngày thứ hai liền bạo phát. Nàng nôn linh năng lực có như vậy cường. Đương nhiên không có khả năng, chỉ có tam thành linh lực ngôn linh năng lực thế tất ở trình độ nhất định thượng sẽ đại suy giảm. Hiện tại xem ra, nhất định là có người ở sau lưng làm đẩy tay. Chỉ là không biết là ai. Nghĩ, tố an ninh lại tiếp tục đi xuống xem. Không trong chốc lát, tố an ninh liền ở phía trên thấy được một hình bóng quen thuộc. Không phải mà khác. La Chu Vũ người đại diện chính liên. Trong video, nàng đang bị các phóng viên thật mạnh vây đổ ở tư nhân bệnh viện cùng lớn. Chính liên, ngươi biết Chu Vũ cùng anh Tài có giao dịch sao? Đối với Chu Vũ gia nhập lần này diễm chiếu môn sự kiện trùng, ngươi có ý kiến gì không sao? Ngươi thân là người đại diện, ngươi hay không có ở trong đó dắt kiều đáp tuyến. Chu Vũ lúc ấy vì cái gì sẽ từ kinh khải nhảy đến anh Tài? Ngươi không phát ra tiếng là tỏ vẻ ngươi đồng ý chúng ta chi gian cách nói sao. Chu vũ cái gọi là thai nạn xe cộ có phải hay không trống dạng, cho nên mới cố ý nương thai nạn xe cộ chi danh trốn đến nhà này tư nhân bệnh viện sao. Nói tiếng hào sao. Các phóng viên hùng hổ dọa người hỏi, đem trịnh liên cái này luôn luôn cường thế người đại diện hỏi sắc mặt đều có chút tái nhận. Chuyện này, chúng ta sẽ liên hợp công ty tiến hành thanh minh, chúng ta chu vũ tuyệt đối không có đã làm bán đứng chính mình sự. Trịnh Liên ở ngắn ngủi thất thần lúc sau, liền lập tức phản ứng lại đây, kiên định nói. Thấy Trịnh Liên phát sinh, các phóng viên càng thêm kích động. Vậy ngươi có thể nói nói kia trên ảnh chụp người là Chu Vũ sao? Kia trên ảnh chụp người không phải Chu Vũ sao? Là Chu Vũ, nhưng ngày ấy chúng ta là vì hiệp ước mà đi. Trịnh Liên tiếp tục nói. Ý của ngươi là trên ảnh chụp người là Chu Vũ, nhưng Chu Vũ cùng mặt khác nghệ sĩ không giống nhau, nàng không có bồi rượu. Trịnh Liên nghe phóng viên bẻ công nói, trong lòng phát đổ, nàng nếu là hẳn là kia chẳng phải là đem công ty mặt khác nghệ sĩ đều cấp đắc tội sao. Có thời gian chúng ta sẽ tiến hành thành mình, hiện tại ta còn phải đi vào cấp chu vũ đưa cơm. Nói, trịnh Liên trực tiếp hướng bệnh viện bên trong đi. Các phóng viên thấy thế, lại là càng thêm phát lực hỏi. Trịnh Liên, ngươi như vậy phản ứng là đang nói minh ngươi phía trước biện giải đều là giả sao? Nghe thế câu nói. Trịnh Liên bước chân một cái lào đảo, lại vẫn là đưa tới tư nhân công ty bảo an, nhanh chóng hướng trong đầu đi đến. Này đó phóng viên, đã điên rồi. Chờ đến Trịnh Liên thân ảnh biến mất, các phóng viên cầm màn ảnh nhắm ngay nàng rời đi phương hướng. Video liền ở chỗ này kết thúc, tổ an ninh như suy tư gì, xem Trịnh Liên phản ứng. Chu Vũ Đại Khái thật sự có khả năng chỉ là đi thêm hiệp ước mà thôi, chính là tình huống hiện tại, có người tin sao? Không có. Đi xuống xem, những cái đó bình luận bên trong lời nói càng thêm khó nghe. Cái này Chu vũ thật đúng là chính mình tìm đường chết, một ngàn ở kinh khải ngốc hảo hảo, thế nhưng đi anh Tài, lúc này mới xong rồi. Có lẽ nhân ra chính là bởi vì ở anh Tài có hậu đài, lúc này mới đi ăn máng khác đi qua đâu. Muốn càng tiến thêm một bước, lại không nghĩ rằng trực tiếp xong rồi. Khi đó bị tin nóng nhân phẩm không tốt thời điểm, nàng liền tìm anh Tài này tỏa chỗ dựa. Nay anh tại cùng Chu Vũ cấu kết với nhau làm việc xấu a. Đáng thương lúc trước chúng ta còn vì nàng nói chuyện, hiện tại xem ra, thật đúng là hết hy vọng không thay đổi. Phấn chuyển người qua đường, lại từ người qua đường biến thành đen, quá tiện, đám mình truy là ga. A, gương mặt thật lộ ra tới, phía trước đại khái chính là Trang Tuần Y. Bình luận cọ cọ đóng thêm tầng lầu, ở như vậy tình huống không rõ thời điểm, căn bản là không ai dám vì Chu Vũ nói chuyện. Chú Vũ có thể nói là ở mọi người trong lòng hình tượng đại ngã. Rốt cuộc, Chu Vũ vừa mới bắt đầu thời điểm là cái ngọc nữ, hiện tại trực tiếp có nhân sưng nàng vì. Xem xong này hết thảy, Tô An Ninh đưa điện thoại di động trả lại cho tà lập. Chỉ có thể nói, bọn họ thời vận không tốt. Tô An Ninh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ tới rồi một cái khả năng. Đó chính là, có người vốn dĩ liền muốn đối phò anh tại cùng Chu Vũ, mà nàng nôn linh năng lực vừa nói. Trực tiếp kích thích hai người tình huống hướng về hư phương diện phát triển. Chỉ có thể nói, bọn họ xui xẻo đỉnh đầu. Có lẽ, đây là bọn họ vận khí không hào đi. Đúng vậy. Bọn họ xui xẻo. Tà lập nghiêm túc gật gật đầu. Lúc này, Tô An ninh ánh mắt đầu hướng về phía cách đó không xa Viu Mỹ Hiển. Viu Mỹ Hiển cũng không có đề cập đến chuyện này giữa, nhưng việc này phát sinh ở anh Tài, nàng lúc này chỉ sợ cũng không có gì đóng phim tâm tình. Mà đúng lúc này, đoàn phim cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một trận ẩm Ý Thanh. Tô An ninh nhìn lại, vừa vẫn thấy được không ít khiêng ca mê ra người, những người này là ai, nhìn một cái không sót gì. Phóng viên A. Bọn họ là hướng về phía view Mỹ hiện tới. Không, hiện tại phải nói, không ngừng là view Mỹ Hiển, cái này đoàn phim tạm thời đều khả năng vô pháp tiếp tục tiếp tục quay trụ. Chờ đến Minh Tấn Hoa nói hôm nay kết thúc công việc thời điểm. Viu Mỹ Hiền ở trợ lý cùng với người đại diện cùng đi hạ, hướng tới những phóng viên này chậm dãi đi qua. Tô An ninh đứng ở nơi xa, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Trường 81078 Đoàn phim ngoại, các phóng viên cầm mịp rổ phổn đem Viu Mỹ Hiền chặt chẽ vây quanh. Vưu Mỹ Hiền, đối với lần này anh tải diễm chiếu môn sự kiện đề cập đến một bộ phận một vài tuyến minh tinh nguyên là như thế nào xem. Công ty sẽ tiến hành xử lý. Này có lẽ là những người khác hám hại cũng không nhất định. Vưu Mỹ Hiền làm anh tài nghệ sĩ, đương nhiên không thể trực tiếp làm này đó các phóng viên trực tiếp đem anh tài tội danh chứng thực, cho dù sự thật đã bại ở trước mắt. Hám hại! Ngươi có hoài nghi đối tượng sao? Này không phải ta có thể liên lụy sự, ta sẽ đi theo công ty bước chân đi. Vưu Mỹ Hiền nói, trong lòng không biết có bao nhiêu buồn bực, anh tài như vậy rèm pha sau khi kết thúc, nhất định hội nguyên khí đại thương. Này đối với bọn họ nghệ sĩ tôi nói, thực sự bất lợi. Đi theo công ty đi. kia nếu gặp được lần này sự kiện đâu? Có phóng viên áp ý mở miệng hỏi. Vưu Mỹ Hiển thần sắc chưa biến, nghiêm túc nói, không nói lần này sự kiện tạm thời còn không rõ ràng lắm nội tình. Liền nói ta Vưu Mỹ Hiển, lại thế nào cũng sẽ không dùng loại này bị ổi thủ đoạn. Vưu Mỹ Hiển nói những lời này là có nắm chắc. Nàng là đóng vai một cái tiểu nhân không thể lại tiểu nhân nữ phối ra nói, trải qua quá 10 năm lăn lê bò lết, ở nàng 30 tuổi năm ấy có một lần biểu diễn nữ chính cơ hội, cũng là nương bộ điện ảnh này, nàng bắt được ảnh hưởng, một lần là nổi tiếng, tiến vào anh tại cao tầng trong tâm mắt, lúc này mới đạt được càng ngày càng nhiều tài nguyên, trải qua 4 năm phát triển, nàng mới được đến như vậy địa vị. Ai dám nói nàng thành tích là dựa vào ngoại vật đoạt được. Vu Mỹ liền ứng xong, Tên kia phóng viên ở chung quanh tầm mắt hạ vẫn là tạm thời lui xuống, hắn vừa mới nhưng thật ra không cẩn thận đã quên view Mỹ Hiển trải qua. Anh Tài đối Viu Mỹ Hiển có bồi dưỡng tri ân nhưng là view Mỹ Hiển lộ lại không chỉ có rửa vào anh Tài mà đi ra. Liên như lần này kỳ huyến đại lục, cũng là view Mỹ Hiển bằng vào chính mình kỹ thuật diễn cùng nhân mạch mới cấp đoạt hạ đại gia chúng mục nhìn trường nhân vật. Lúc này đây, vừa mới đi ăn máng khác đến anh Tài Chu Vũ cũng liên lụy tiến trong đó. Đối này, ngươi thấy thế nào? Theo ta thấy tới, Chu vũ có lẽ chính như trịnh người đại diện nói, bọn họ chỉ là vì ký hợp đồng thôi, bởi vậy ta nhưng thật ra cho rằng, chuyện này sau lưng nhất định có đẩy tay, hi vọng các ngươi có thể kéo tơ luật kén, tìm ra trong đó chân tướng. Vưu Mỹ Hiền đối với các phóng viên tiếp tục nói, lời trong lời ngoài lại là đứng ở Chu vũ bên này. Nhiều người như vậy chung, nàng nhất không tin sẽ tiếp thu tiềm quy tắc người chính là Chu vũ. Lấy Chu Vũ cao ngạo, lại như thế nào sẽ làm như vậy sự? Chỉ có thể nói, Chu Vũ lúc này đây là bị liên lụy vào được. Nàng có thể phỏng đoán ra, cho nên cũng muốn mượn cơ hội này giúp giúp công ty. Nếu là Chu Vũ hậu kỳ có thể cấp lực điểm làm sáng tỏ chính mình, như vậy lần này công ty cũng liền xoay người có hy vọng rồi. Kia đối với ngươi cùng công ty mặt khác sư mọi sư đệ, ngươi là thấy thế nào đâu? Phóng viên nhưng không dễ dàng như vậy bị hàm hồ lừa gạt qua đi, Vưu Mỹ Hiển chỉ nói tin tưởng Chu Vũ, nhưng chưa nói tin tưởng những người khác. Vẫn là câu nói kia, hy vọng các ngươi có thể tìm ra trong đó chân tướng. Vưu Mỹ Hiển lại lần nữa nhắc lại nói, theo sau thấy các phóng viên tính toán tiếp tục hỏi chuyện thời điểm, liền mở miệng tiếp tục nói, đây là mình tiền bối quay chụp kỳ huyện đại lục hiện trường, hy vọng kế tiếp không cần bởi vì ta sự mà đã chịu quay nhiếu. Chờ view Mỹ Hiền nói xong, quả nhiên thấy được phía trước cách đó không xa đã tạm dừng quay chụp minh tấn hoa đám người. Lần này, các phóng viên có chút ngượng ngùng. Xem ra, là bọn họ quá mức vội vàng, mọi người đều biết, lúc này đây minh ảnh đế bộ điện ảnh này thời gian thực đổi, tô an ninh vì quay chụp bộ điện ảnh này đều đẩy rất khiêu chiến vô cực hạn cùng hảo thanh âm mời cường tranh đoạt tái. Nếu là bọn họ thật sự quấy nhiếu tới rồi minh ảnh đế không biết có thể hay không làm mình ảnh đế phấn mà phát hỏa. Các phóng viên nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức liền quyết định tan đi, dù sao có thể phỏng vấn minh tinh không ngừng là view mỹ hiền một cái. Bởi vì view mỹ hiền như vậy vừa nhắc nhở, không ít phóng viên ban đầu muốn lại tìm tô an ninh cái này. Chu Vũ đã từng kết toán đối phương phỏng vấn tâm tình tức khắc biến mất vô tung, dù sao việc này ở thời gian nhất định nội sẽ không rơi xuống màn che tìm cơ hội khác phỏng vấn là được. Các phóng viên cứ như vậy tốt năm tốt 3 rời đi. Nhìn các phóng viên rời đi bóng dáng, Vưu Mỹ Hiển lúc này mới xoay người, đi đến Minh Tấn Hoa trước mặt xin lỗi nói, Minh ca, thực xin lỗi, vấy rời quay chụp tiến độ. Không có việc gì, chuyện này không ở với ngươi, coi như thành là tha các ngươi nửa ngày giả. Minh Tấn Hoa vẫn là hảo tính tình nói. Cảm ơn Minh ca. Vưu Mỹ Hiển tiếp tục xin lỗi nói. thấy thế, Minh Tấn Hoa phất phất tay tỏ vẻ không quan hệ. Nhìn thấy loại tình huống này sau view Mỹ Hiền lúc này mới xoay người rời đi. Lúc này, xem hoàn toàn trình tô an ninh cũng dần dần mà thu hồi tầm mắt. Viu Mỹ Hiền ở đánh với phóng viên thời điểm, tựa hồ hoàn toàn đem toàn bộ tiết tấu đều nắm giữ ở trong tay chính mình. Phóng viên được đến tin tức chính là view Mỹ Hiền muốn lộ ra, đến cuối cùng, càng là làm các phóng viên biết khó mà lui. Nay thủ đoạn cùng nàng vừa mới nhìn đến trịnh liên hình thành tiên minh đối lập. Tuy rằng khi đó cùng trịnh Liên tâm thần không yên mà biểu hiện không tốt có quan hệ, nhưng hai người một đối lập, ai thắng ai thua nhìn một cái không xót gì. Thật không hổ là ở giới giải trí lăn lê bò lết mười mấy năm minh tinh, nay thủ đoạn thật đúng là đến đáng giá nàng học tập. Nhìn nhìn thời gian, lập tức nhìn về phía bên cạnh tả lập, tả ca, đưa ta về trước ra đi, ta đáp ứng an tân trở về đưa hắn đi trường học. Hảo! Tả lập gật đầu! Lại một lần từ lần này sự kiện chung bừng tỉnh, mặc kệ cùng tô an ninh miệng quạ đen có hay không quan hệ, dù sao xui xẻo chính là hắn địch nhân là được, loại cảm giác này thật là sáng bạo. Đi theo có bản lĩnh nghệ sĩ, này sinh hoạt cũng là tiêu giao. Một bên y gì đồng thấy thế, cũng là nhanh chóng giúp đỡ tô an ninh bắt đầu thu thập ở đoàn phim sở yêu cầu đến đồ vật. Vì phương tiện, nàng chính mình mua xe, nhưng thật ra không cần cùng an ninh cùng tả ca tễ, hơn nữa về nhà cũng phương tiện. Một lát, chờ tô an ninh thu thập hảo, đổi xong trang phục lúc sau, liền bên trái ca dẫn dắt lần tới tới rồi trong nhà. Trong nhà, tô an tân đã thu thập hảo hành trang. Chỉ là tô an ninh không nghĩ tới chính là, thiệu tử hàng cùng thiệu thư dương hai người cũng chờ ở trong nhà. Cùng nhau qua đi. Nhìn ra tô an ninh nghi hoặc, thiệu tử hàng bình tĩnh giải thích nói. Có thể cùng nhau qua đi, bất quá đổi hai chiếc xe. Tả lập ngay vậy. Lập tức đưa ra chính mình kiến nghị, mặt khác không nói, nếu là làm phóng viên chụp tới rồi Tô An ninh cùng Thiệu Tử Hằng ở bên nhau, khả năng sẽ khiến cho một ít hai tiếng. Ấn! Thiệu Tử Hằng nhìn Tả Lập liếc mắt một cái, gật gật đầu. Chờ Thiệu Tử Hằng rời đi tầm mắt, Tả Lập lúc này mới lén lút hô một hơi, không vì mặt khác, chỉ là nói, Thiệu Tử Hằng ánh mắt quá có lửa cắt bách. Không trong chốc lát, Tả Lập, Tô An ninh, Tô An tân ba người cùng nhau. Thiệu thư Dương cùng thiệu tử hàng hai người cùng nhau, hai chiếc xe một chiếc một sau mà rời đi tiểu khu. Mà xe vừa ra tới sau không lâu, tiểu khu ngoại một chỗ liền lập tức chuyển đến răng rắc rắc thanh âm. Bất quá, này đó hai bên cũng không biết. Chờ xe ở cổng trường khẩu dừng lại, tô an ninh chuẩn bị dẫn theo tô an tân Dương hành lý. Ta đến đây đi. Tà lập mở miệng nói. Người lấy không dậy nổi. Tô an ninh nhìn tà lập đáp. Tạ lập đang muốn nói chính mình sao có thể lấy không dậy nổi, liền nghĩ tới lần trước sở lấy hai túi đồ vật, tức khắc mặc không lên tiếng. Chờ Dương hành lý bị ngâng hạ sau, Tô An Ninh liền đem trong tay cái Dương đưa tới Tô An Tân trong tay, dặn dò nói, vào đi thôi. Ấn. Tô An Tân gật gật đầu, theo sau ý bảo Tô An Ninh túi xuống thân mình, ở Tô An Ninh trên mặt nhẹ nhàng rơi xuống một hôn lúc sau, lúc này mới kéo Dương hành lý hướng trong đầu đi đến. Chờ đến Tô An tân thân ảnh nhìn không thấy, Tô An ninh lúc này mới xoay người. Ánh mắt đụng phải thiệu tử hằng gật đầu ý bảo lúc sau, lúc này mới tiếp tục lên xe. Đi thôi. Với lên xe, Tô An ninh liền đối với tả lập nói. Tả lập nhìn thoáng qua phía trước chiếc xe, nhìn nhìn lại Tô An ninh, thay đổi xe đầu, bỏ thêm chân ga lúc sau, lúc này mới rời đi. Hắn hiện tại là có thể xác định, Tô An ninh thật là đối thiệu tử hằng không có gì hứng thú. Bất quá, thiệu tử hàng đối tô an ninh có hay không hưng thú hắn cũng không biết. Xe nhanh chóng nên ngang mà đi, thiệu tử hàng tại chỗ đứng đó một lúc lâu lúc này mới lên xe rời đi. Lúc này, nơi xa một chiếc ở bên trong xe, đem vừa mới kêu một màn thu hết đáy mắt phóng viên. Hồi tưởng tô an ninh cùng thiệu tử hàng mới lạ, không khỏi mà vướt sở chính mình cảm Hắn có chút không xác định này hai người chi gian rốt cuộc có phải hay không nam nữ bằng hữu Quá mới lạ. Hoàn toàn không có một chút luyến ái chung cảm giác. Thực mau, phóng viên liền lắc lắc đầu, hắn vẫn là có loại trực giác, cho dù hai người hiện tại không quan hệ, không đại biểu về sau không quan hệ. Đến nỗi lần này thu hoạch, quay chụp tới rồi tô an ninh kêu thần bí đệ đệ ảnh chụp có tính không. Bất quá hiện tại anh tài sự tình chính nháo hoanh hoanh liệt liệt, hắn tin tức này chuyển ra tới căn bản là một chút hiệu quả đều không có, vẫn là tạm gác lại về sau đi. Lúc này, Tổ an ninh ở cùng tả lập hai người về nhà trên đường, lại nhận được cận sầm đánh tới điện thoại. Làm sao vậy? Cận sầm có việc. Tổ an ninh nghe xong tả lập điện thoại, thấy tả lập ở trong điện thoại làm như đáp ứng đi công ty, nàng liền mở miệng hỏi một câu. Tưởng quốc đạo diễn hiện tại ở công ty đâu? Nói là muốn cùng ngươi thấy một mặt. Tả lập nói, thần xác bên trong mang theo hương phấn, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chân tướng bộ điện ảnh này liền phải quyết định. Nếu Tô An ninh hơn nữa bộ điện ảnh này, này ở tinh đổ thượng lại vào một tầng. Nga. Tô An ninh gật gật đầu. Tưởng quốc lúc này trở về, có phải hay không ý nghĩa bọn họ tìm được rồi chính mình hải tử? Không biết tình huống như thế nào đâu. Thức mau, xe ở phong thần giải trí cửa rừng. Xe dừng lại hạ, tả lập cùng Tô An ninh hai người lại thấy đã có phóng viên vây đổ đi lên. Các phóng viên không ở đoàn phim truy vấn. Lại là ở công ty cửa lắp kín. Này tin tức thật đúng là đủ linh thông. Như vậy nghĩ, hai người vẫn là xuống xe. Tô An Ninh, đối với chu Vũ hư hư thực thực tiểm quy tắc sự kiện ngươi thấy thế nào? Các phóng viên dơ mịp rổ phổn đã hỏi tới Tô An Ninh trước mặt. Có liên quan tới ta sao? Tô An Ninh hỏi lại. Các phóng viên bị Tô An Ninh thái độ này trực tiếp lộng ốc, lại thế nào? Bọn họ cũng không nghĩ tới Tô An Ninh sẽ như vậy trả lời. Một cái phóng viên dẫn đầu ổn định tâm thần, tiếp tục đặt câu hỏi nói, đối chuyện này, ngươi không làm đánh giá sao? Thì như ngươi tin tưởng chú vũ sẽ làm như vậy sự sao? Ta cùng với nàng chi gian không thân, nàng có thể hay không làm như vậy sự ta không rõ ràng lắm, các ngươi hẳn là đi hỏi nàng bản nhân. Tô An ninh lạnh lùng nói ra, chú vũ hãm hại chi thù nàng đã báo, nàng sau này sẽ như thế nào cùng nàng không quan hệ, bất quá nếu là nàng lại đến trong nàng. Nàng nhất định sẽ trả lại trở về. kia Thực xin lỗi, trong công ty còn có người đang đợi chúng ta, đến muộn liền không hảo, chúng ta đi trước một bước. Nói, tô an ninh nhanh hơn bước chân hướng trong đầu đi. Nhìn tô an ninh cùng tả lập hai người bóng dáng, các phóng viên hai mặt nhìn nhau, vừa mới tô an ninh làm người có một loại đặc biệt cảm giác gác bách, là bọn họ ảo giác sao. Tổng cảm giác tô an ninh không giống nhau. Không ngừng là các phóng viên. Tà lập cũng cảm giác được tô an ninh vừa mới ở phóng viên trước mặt khí thế biến hóa, tự hồ, từ ngày hôm qua kêu một hồi nguyền rùa lúc sau, tô an ninh liền đảo qua phía trước đạm nhiên, cả người trên người mang theo một loại kiên quyết. Cũng không phải nói phía trước không có, nhưng hắn phía trước cảm giác được chính là một loại nội liễm, chính là giờ này khắc này đâu, giống như kiếm ra khỏi vỏ giống nhau, thẳng chỉ mệnh môn. Chứ cái này ra, ở chu vũ chuyện này thượng. Bởi vì tô an ninh cùng nàng chi gian đơn đoán, tô an ninh vô luận nói cái gì đều không đúng, tô an ninh trực tiếp lấy cường ngạnh thái độ nói nàng cùng chu vũ không thân, cự tuyệt các phóng viên thâm nhập phỏng vấn, này không thể nghi ngờ là làm nàng tại đây sự kiện thượng phiết cái sạch sẽ. Hồi tưởng tô an ninh hành vi, tả lập ở trong lòng yên lặng mà cấp tô an ninh điểm một cái tán. Hán tin tưởng, thời gian càng lâu, an ninh nàng nhất định có thể ở giới giải trí càng ngày càng như cá gặp nước. Hai người đi vào văn phòng sau không lâu liền trực tiếp hướng cận sầm văn phòng đi. Vào cửa khi, liền thấy được tưởng quốc cùng cận sầm hai người đang ở đàm luận chút cái gì, mà nhan phi ở một bên lẳng lặng mà nghe. Tà lập dối tay ở trên cửa gõ gõ, nghe được thanh âm, cận sầm, tưởng quốc cùng với nhan phi đều đem tầm mắt xoay lại đây, nhìn đến tô an ninh, vài người ánh mắt đều sáng lên, lại là bất đồng cảm xúc. Cận sầm là phức tạp, tưởng quốc là cảm kích, nhan phi là kích động. Tiến vào. Cận Sâm gật gật đầu nói. Nghe vậy, tô an ninh cùng tả lập tiến vào, ở ba người tầm mắt hạ cũng ở sofa trước ngồi xuống. tưởng quốc đạo diễn đã xác định kế tiếp muốn chu bị quay trụp chân tướng, mà nữ chính, hán tưởng trước nhìn xem an ninh ngươi kỹ thuật diễn lại làm quyết định. Cận Sâm ở tô an ninh cùng tả lập ngồi định rồi lúc sau, liền trực tiếp mở miệng nói. Diễn cái gì đoạn ngắn? Tô an ninh không tỏ ý kiến, trực tiếp hỏi hướng thường quốc. Nữ chính phát hiện chính mình biện hộ đối tượng kỳ thật không phải người bị hại mà là phía sau màn hung phạm khi cảm xúc. Tưởng Quốc nói thẳng, hắn ra cái này mệnh đề không ngừng là muốn xem Tô An Ninh kỹ thuật diễn, càng quan trọng là muốn xem Tô An Ninh hay không nghiêm túc nghiên độc qua kịch bản, chỉ có nghiêm túc xem qua kịch bản mới có thể dễ dàng phỏng đoán ra nữ chính ngay lúc đó cảm xúc, này có thể nói là đối Tô An Ninh hay trọng khảo nghiệm. Nghe được Tưởng Quốc nói, Tô An Ninh gật gật đầu, đứng dậy tầm mắt ở văn phòng nội dạo qua một vòng, trực tiếp đi tới cận sầm bàn làm việc trước ngồi xuống. Đối với tưởng quốc nói một câu ta muốn bắt đầu rồi sau, tổ an ninh thực mau tiến vào quay trục giữa. Tô an ninh trên người khí thế biến đổi, tựa hồ biến thành một cái nghiêm túc nữ luật sư, theo trong tay phiên động văn kiện tốc độ nhanh hơn, nhìn đến cuối cùng, thần sát trở nên không thể tin tưởng, ngay sau đó, lại trọng đầu bắt đầu lật xem lên. Một lần lại một lần, chờ đến cuối cùng. Xác định không có lầm lúc sau, nhìn không được vươn đôi tay, đặt ở cái chán hạ chống đỡ, cả người trở nên có chút suy suốt. Nửa ngày, tố an ninh đột nhiên ngồi thẳng thân mình, lúc này đây, mang theo nghiêm túc biểu tình lại lần nữa nhìn lên, một lần lại một lần. Chỉ là cùng vừa mới bất đồng, lúc này đây, nàng nhiều một cái hành động, đó chính là đem tư liệu trung điểm đáng ngờ một chút điểm đáng ngờ trích sao xuống dưới. Chờ hết thể đều làm xong lúc sau. Tô An ninh lúc này mới cầm lấy một bên điện thoại, ở phía trên làm bổ ấn mấy cái dãy số lúc sau, lẳng lặng chờ đợi. Một lát, Tô An ninh môi đỏ khẽ mở nói, 20, ta làm sai một sự kiện. Nói xong lời kịch, Tô An ninh từ cận sầm vị trí rời đi, đối với tưởng quốc đám người nói, ta diễn hảo. Nói xong, tưởng quốc nhìn Tô An ninh, ở trong đầu tinh tế suy tư Tô An ninh vừa mới biểu hiện, trong ánh mắt cảm xúc quay cùng. Tường đạo, Ngươi cảm thấy an ninh cái này nữ chính đủ tư cách sao? Cận sâm nhìn tưởng quốc lâu không ra tiếng, chủ động mở miệng hỏi. Ân, liên nàng. Tưởng quốc nội liêm nói, nếu tô an ninh diễn hảo, lại đối hắn coi ân, nhân vật này, thật là phi tô an ninh mặc chút Kế về nam chính, tưởng đạo ngươi có ý kiến gì không sao? Cận xâm ở tưởng quốc sau khi gật đầu, lại tiếp tục mở miệng dò hỏi. Ta sẽ hảo hảo ở công ty nội trọng trọng. Ý ngoài lời chính là còn chưa tuyển hảo. Nghe được lời này, cận sâm đối với tưởng quốc cười nói, tưởng đạo, ngươi cảm thấy ta tới đảm nhiệm cái này nam chính như thế nào? Ngươi! Tưởng quốc kinh ngạc nhìn cận sâm, cận sâm đã hồi lâu cũng không quay chụp điện ảnh, cái này như thế nào sẽ chủ động muốn tham diễn hắn điện ảnh? Cái này kịch bản, ta thực cảm thấy hương thú. Cận sâm đường hoàng nói, ai không biết, chỉ cần hắn nguyện ý. Rất tốt kịch bản có thể quần cuộn không ngừng mà đưa đến trong tay của hắn, hắn còn hiếm lạ cái này điện ảnh sao. Bất quá, cận sâm nếu nguyện ý tham diễn, tưởng quốc là nhất vui bất quá, ngay sau đó, lập tức mở miệng nói, cận tổng nguyện ý biểu diễn, đương nhiên là tốt nhất bất quá. Cận sâm kỹ thuật diễn ở đồng cấp nam minh tinh trung tuyệt vô cận hưu, nếu hắn đều không thể biểu diễn, còn ai có thể biểu diễn? Tường đạo, bằng không thêm ta một cái hảo không. An ninh diễn nhân vật không phải có một cái nữ đồ đệ sao? Làm ta diễn đi. Nhan Phi cũng vội vàng vườn chính mình tay nhỏ, thương thú bừng bừng mà mở miệng nói. Người Nhan Phi lúc trước cũng ở hắn điện ảnh tham diễn quá tiểu vai phụ, nàng kỹ thuật diễn hắn là biết đến, dối tinh dối mù. Cái này nữ đồ đệ xuất diễn còn tính rất nhiều, cũng không thể bị Nhan Phi cấp trì hoãn. Lúc này đây, ta nhất định sẽ hảo hảo diễn, ta sẽ hảo hảo nghe đạo diễn người nói. Nhan phi lập tức bảo đảm nói, nhìn Tưởng Quốc tựa hồ có điều dao động, vội vàng tiếp tục nói, hơn nữa, hiện tại người đều thích xem nhan giá trị cao điện ảnh hoặc phim truyền hình, có ta ở đây, kia tuyệt đối là kéo cao chỉnh tổ nhan giá trị. Nhưng Tưởng Quốc nghe xong, chỉ chú ý tới kia một câu sẽ hảo hảo diễn, hóa ra Nhan phi phía trước diễn kịch đều là không nghiêm túc thái độ. Tưởng Quốc đem tầm mắt đầu hướng về phía cận sầm, ý ở cận sầm quyết định. Cận sầm nhìn thoáng qua Nhan phi, Đối với tưởng quốc gật gật đầu nói, nàng nếu là nghiêm túc lên nói, kỹ thuật diễn hẳn là không kém. Hảo, vậy như vậy quyết định, dư lại nhân vật ta hảo hảo chọn chọn, tuyển định vài người lại đây thử kính. Tưởng quốc gật gật đầu. Ta làm người phân phó đi xuống, làm cho bọn họ nghe theo ngươi điều phối, đến nỗi tài chính dự toán, ngươi làm người làm bảng biểu cho ta, ta nhìn xem yêu cầu không cần đầu tư. Cận Sâm nói. Đặt ở sofa một bên ngón tay ở phía trên chậm dãi đánh. ân Cận sâm cùng tưởng quốc liền này bộ phim nhựa trù bị chậm dãi trao đổi lên. Tô An ninh đám người ngồi ở một bên chậm dãi lắng nghe. Chờ hai người trao đổi xong lúc sau, tưởng quốc liền đứng dậy cáo tử. Chỉ là ở lúc gần đi, hắn lại là hướng ánh mắt đầu hướng về phía Tô An ninh, phương tiện cùng nhau uống ly cà phê sao. Tô An ninh ngay vậy, tầm mắt đối thượng tưởng quốc, gật gật đầu. Ba người liền cùng ra cận sầm văn phòng trực tiếp hướng tô an ninh phòng nghỉ mà đi. Nhìn ba người rời đi bóng dáng, Nhan Phi lúc này mới chậm dãi tiến đến cận sầm bên cạnh nói, ca, ngươi như thế nào đột nhiên muốn diễn điện ảnh, ngươi phía trước không phải nói không có hứng thú sao. Nghe vậy, cận sầm liếc xéo Nhan Phi liếc mắt một cái nói, không phải ngươi nói, ta đối tô an ninh có đặc biệt chú ý sao. Ta liền tới gần nhìn xem, ta đối nàng rốt cuộc lại như thế nào cảm giác. Cận Sâm cảm thấy chính mình trước nay đều không phải một cái sẽ chôn tránh người, nếu hắn đối tô an ninh có đối mặt khác nữ nhân không giống nhau chú ý cùng với hứng thú, như vậy thâm nhập hiểu biết lại như thế nào, hắn trước nay đều không phải một cái sẽ áp lực chính mình tình cả người. Ai nhan phi nghe xong Cận Sâm nói, đã trợn mắt há hốc mồm, không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm nhà mình ca ca, nàng chỉ là thuận miệng chi gian lời nói, khiến cho nhà mình ca ca suy nghĩ nhiều như vậy sao. Bất quá, Các ca, ca đối tô an ninh cảm thấy hương thú cũng hảo a tô an ninh trở thành nàng đại tẩu. Ngắm lại liền mang cảm á. Nhanh chóng vô vô cận sầm bả vai nói, ca, ta tin ngươi, cố lên. Nói xong, rồi lại như là nhớ tới cái gì dường như, tiếp tục nói, ca, đúng rồi, ta nhìn chúng một gian phòng ở, ngươi giúp ta mua đi. Ngươi thiếu tiền. Cận sầm quét nhan phi liếc mắt một cái. Mỗi năm người trong nhà cấp Nhan Phi tiêu vật tiền là cho giả sao? Không phải, kia gian phòng ở đã có chủ, ta đi mua nhiều phiền bài A. Ngươi người tương đối dùng tốt một ít, kia phòng chủ tư liệu ta đã tra hảo, đến lúc đó cho ngươi, ngươi giúp ta nói. Nhan Phi đương nhiên nói, nàng chính mình mua đương nhiên hành, bất quá đến lúc đó làm an ninh phát hiện, nói nàng dụng tâm kín đáo làm sao bây giờ. Cận sấm giúp nàng mua. Nàng đến lúc đó chỉ cần nói là ca ca đưa cho nàng lễ vật, làm nàng phương tiện thượng hạ ban, sao lại không được sao? Ngấm lại, Nhan Phi đều cảm thấy chính mình quá thông minh. Mà nghe xong Nhan Phi lời nói cận sầm lại là đánh giá Nhan Phi một lát, hắn như thế nào cảm giác Nhan Phi có mục đích riêng đâu. Đánh giá một lát, lúc này mới chậm rãi thu hồi chính mình tầm mắt, mặc kệ mục đích là cái gì, dù sao bất quá là sở phòng ở mà thôi. Mà lúc này cặn sâm cũng không biết Nhan Phi hôm nay hành động trong tương lai vẫn là giúp hắn một cái đại ân. Bên kia, Tô An ninh phòng nghỉ nội. Tà lập đi nước trà gian chuẩn bị cà phê đi, phòng nghỉ nội tạm thời chỉ giữ lại tưởng quốc cùng Tô An ninh hai người. Ngươi tìm ta vẫn là vì ngươi kia hài tử sự. Tô An ninh nhìn tưởng quốc, trực tiếp mở miệng hỏi. hai tử đã tìm được rồi, bất quá như ngươi theo như lời, hắn không tính toán trở lại chúng ta bên người. Nói, tưởng quốc có chút khổ sở. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở tìm chính mình hài tử, chính là kết quả không lý tưởng, hắn trong lòng thật sự khó chịu. So với hắn càng khó chịu chính là chính mình thê tử. Đương đứa bé kia dùng xa lạ ánh mắt nói hắn đã có chính mình ba ba mụn mụn, bọn họ khi đó tâm thật đau thật toan. Bọn họ đau quá hận kia bắt cóc bọn họ hài tử bọn buôn người, cũng hận này cùng hài tử vô duyên mệnh. Nếu bọn họ cùng hài tử có duyên, có phải hay không hài tử liền sẽ không đi lạc? Nhưng trên thế giới này không có như vậy nhiều nếu. Ân. Tô An Linh nghe xong, bình tĩnh nói một cái ân tự, nàng cảm thấy chính mình vào lúc này chỉ cần làm một cái an tĩnh nghe khách. Hắn cùng chúng ta nói, hắn kỳ thật có chính mình bị quải ân tượng, nhưng hắn cha mẹ đối hắn thực hảo, tuy rằng khi còn nhỏ điều kiện không như vậy hảo, nhưng bọn hắn lại là đập nổi bán sắt đưa hắn vào đại học, bồi dưỡng hắn thành tài, có một lần, bọn họ ở nhờ xe khi ra tai nạn xe cổ. Hắn dưỡng phụ mâu đem hắn chặt chẽ hộ tại thân hạ, cuối cùng, dưỡng phụ bởi vì nao chấn động thiếu chút nữa thành người thực vật, hắn nói, hắn không thể cô phụ dưỡng phụ mâu đối hắn hảo, cũng không thể rời đi bọn. Họ, hơn nữa cũng không thể nói cho hắn dưỡng phụ mâu chân tướng, bởi vì hắn biết hắn dưỡng phụ mâu nếu là biết chúng ta thân phận lúc sau, nhất định sẽ làm hắn trở lại chúng ta thân phận, bởi vì chúng ta gia đình điều kiện thực hảo, hắn còn nói, biết chúng ta ở tìm hắn, hắn thực vui vẻ. Nhưng hắn thực xin lỗi chúng ta. Người nói, chúng ta chi gian thật sự không có phụ tử chi duyên sao. Rõ ràng, chúng ta đã tìm được rồi hắn nói, tưởng quốc thần sắc càng thêm trầm trọng, hốc mắt hơi hơi mà đã ướt nước. Một đại nam nhân, ở thân tình thượng, hắn như cũ có một viên mềm mại mà yếu đớt tâm. Nghe xong, tô an ninh nói thẳng, các ngươi chi gian đích sắc không có phụ tử duyên. Nghe vậy, tưởng quốc cười khổ. Ngươi liền không thể nói điểm lời nói an ủi an ủi một chút ta sao? An ủi không có ý nghĩa. Tô An ninh lắc đầu nói, nghiêm túc mà nhìn tưởng quốc mặt một lát, lúc này mới tiếp tục nói, các ngươi không có phụ tử tri duyên, không đại biểu các ngươi không thể có phụ tử tri tình, chẳng lẽ hắn không xưng hâu ngươi vì bà, các ngươi chi gian huyết thống quan hệ có thể đoạn. Ngươi có ý tứ gì? Ngày ấy ta xem các ngươi phù thê tướng bạo, thật là phát hiện, các ngươi phù thê cùng hài tử vô duyên. Các ngươi hải tử sẽ không trở lại các ngươi bên người, nhưng là các ngươi cùng hắn gặp mặt, cho dù hắn không muốn trở lại các ngươi bên người, nhưng tựa hồ cũng không bài xích các ngươi tiếp cận, ngươi tướng mạo đã xảy ra một ít thay đổi. Tô an ninh chậm rãi mở miệng nói. Cái gì biến hóa? tưởng quốc kích động nói. Các ngươi phu thê cùng hài tử có một tia như có như không quan hệ, loại quan hệ này, chỉ cần các ngươi nghiêm túc kinh doanh, chưa chắc không thể. Có ý tứ gì? Các ngươi hải tử đối hắn dưỡng phụ mẫu thực coi trọng, không nhận các ngươi cũng là vì sợ hắn dưỡng phụ mẫu đa tâm, các ngươi chỉ cần làm hắn dưỡng phụ mẫu không hề đa tâm liền được rồi. Ta muốn như thế nào làm? Tường quốc thúc giục nói, hắn lúc này đã vô pháp độc lập tự hỏi, chỉnh trái tim liền đi theo tô an ninh nói đi rồi. Nhìn tường quốc, tô an ninh gần từng chữ, làm kia hải tử nhận các ngươi vì cha nuôi mẹ nuôi, cùng bọn họ trở thành người một nhà theo chân bọn họ trở thành người một nhà. nghiệm những lời này, tưởng quốc suy nghĩ tại đây một khắc dần dần mà trong sáng lên, lập tức một phách chân nói, ta biết nên làm như thế nào. Nói, lại nhìn về phía tô an ninh, cảm ơn ngươi, ta có việc đi trước một bước. Nói xong, tưởng quốc đã mại động cước bước hướng ra ngoài đi đến, hắn muốn cùng chính mình lao bà nói nói biện pháp này. Bọn họ không thèm để ý chính mình có phải hay không có người kế tụ. Bọn họ chỉ nghĩ đến nhiều nhìn xem chính mình hài tử. Mà tưởng quốc vừa ly khai, tả lập liền đẩy cửa ra đi đến, trong tay còn kéo tam ly cà phê, đem cà phê đặt ở trên bàn trà lúc sau. Lúc này mới nhìn tô an ninh, nghi hoặc nói, ta xem tưởng đạo vừa mới vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Cà phê cũng không uống. Hắn có càng quan trọng sự tình muốn làm. Tô an ninh bưng lên trong đó một ly cà phê. Đặt ở bên môi chậm rãi nhấp một ngụm, tùy ý chua sót cùng ngọt thanh ở trong miệng luân phiên lan tràn, đã không phải lần đầu tiên bởi vì đoán mệnh mà thay đổi một ít người nên có vận mệnh. Chính là lúc này đây chính mắt thấy chuyện này ở chính mình trước mặt phát sinh, tô an ninh trong lòng lại có một mặt như có như không thỏa mãn cảm, loại này nhìn đến chính mình bị yêu cầu cảm giác rất không tồi, cũng làm nàng cảm thấy, tại đây trên đời nhiều một cái tồn tại giá trị. lúc này thiệu gia, Thiệu tử hằng ở nhà mình lao ra tử thuốc dục hạ rốt cuộc về tới trong nhà. Rốt cuộc bỏ được đã trở lại. Thiệu lao ra tử nhìn ở chính mình trước mặt dáng người thẳng tôn tử, liếc xéo liếc mắt một cái nói. Có tân nhiệm vụ sao? Không để ý tới nhà mình ra ra sắc bén tầm mắt, thiệu tử hằng trực tiếp hỏi thiệu lao ra tử kêu hắn trở về nguyên nhân. Cũng coi như là tân nhiệm vụ đi, người tuổi không nhỏ, cũng nên đến kết hôn tuổi. Nhưng bên cạnh ngươi còn không có bạn gái bóng dáng cho nên mẹ ngươi thực nhọc lòng. Dù thuyết ta vì ngươi nhìn xem, này không, ta mấy cái lao chiến hữu trong nhà đều có một ít thích hợp cô nương. Liền muốn hỏi một chút ngươi có hay không hứng thú tương cái thân, kết hôn sinh con là ngươi kế tiếp chủ yếu nhiệm vụ. Thiệu lao gia tử vừa nói, một bên nhìn thiệu tử hàng phản ứng, nhìn đến thiệu tử hàng vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, âm thầm thở dài một hơi, thật đúng là một chút phản ứng cũng chưa. Gia còn nhỏ, tới kịp. Thiệu tử hàng trầm mặc nghe xong, nói thẳng. Con nhỏ, đều mau hướng tới 30 đi, đại ca ngươi giống ngươi cái này tuổi thời điểm đã sinh thư dương. Thiệu lao gia tử nói, cái này, nghĩ đến chính mình đại tôn tử, trong lòng lại là một trận phiền muộn. Gia gia, ta đều có tính toán. Nghe được thiệu lao gia tử nhắc tới chính mình đại ca, thiệu tử hàng đôi mắt không khỏi ám ám. Không phải ta bức ngươi, ta chỉ là tưởng ở ta sinh thời. Nhìn ngươi kết hôn sinh con thôi. Nói, thiệu lao gia tử trực tiếp bắt đầu rồi ai binh chính sách, ngươi cũng biết, lao gia tử thân thể không được, nếu không phải có tô tiểu sư phó, ta này thân thể. Ra ra, ngươi không cần làm như vậy tư thái, ngươi hiện tại thân thể, thực hảo. Thiệu tử hàng nhìn thiệu lao gia tử kia hồng nhuận sắc mặt, nghiêm trăng nói. Xem ra, ngươi đáy mắt đã không có ta cái này ra ra, ta chẳng qua là muốn nhìn đến ngươi giao cái bạn gái mà thôi. Kết hôn không kịp, nhưng cạnh ngươi tổng phải có một nữ nhân đi, bằng không, mọi người đều nói ta tôn tử một đống tuổi, bên người liền cái nữ nhân đều không có, có phải hay không thích nam nhân gì đó thiệu lao gia tử bắt đầu lại nhải nói. Thấy thiệu lao gia tử không có dừng lại ý tứ, thiệu tử hàng khoe miệng nhấp nhấp, lúc này mới nói, ta đã có yêu thích nữ hài. Ai, ta này mệnh khổ a khóc lóc kể lệ đến một nửa, thiệu lao gia tử như là ảo giác giống nhau. Đồng nhiên nhìn chầm chầm thiệu tử hàng nói, thật sự, ai, trơ năng thành bạn gái của ta sau lại nói. Thiệu tử Hằng kiên trì nói, hắn còn không nghĩ hiện tại liền dọa tới rồi người. Là vị kia tô tiểu sư phó. Thiệu lao ra tử thấy thiệu tử hàng tránh mà không nói, trực tiếp hỏi, từ thượng một lần tô an ninh tới trong nhà trị liệu thời điểm, hắn liền đã biết nhà mình tôn tử đối nữ hài kia thường thức, hắn biết, nhà mình tôn tử ánh mắt một chút cao luôn luôn không thích nhu nhược nữ nhân, tô an ninh xuất hiện chỉ sợ ngay từ đầu liền hấp dẫn hắn chú ý. Chỉ là, đối với tô an ninh, hắn trong lòng còn có điều nghi ngờ. Cho nên, mới có thể ở hôm nay hai người không có tiến triển thời điểm trước ép hỏi ra tới, chờ hỏi rõ ràng tình huống lại nói. Thấy nhà mình ra ra đoán được chính mình tâm tư, thiệu tử hằng cũng không hề che giấu, nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Ngay từ đầu, hắn cũng không cảm thấy chính mình sẽ thích tô an ninh. Chẳng qua đối như thế cường đại nữ nhân có như vậy một tia hảo cảm thôi, nhưng là theo vài lần hiểu biết, hắn càng ngày càng thưởng thức tô an ninh tính tình, loại này thưởng thức bắt đầu dần dần thay đổi trước chưa bao giờ bị nữ nhân hấp dẫn ánh mắt hắn sẽ nhịn không được chú ý khởi tô an ninh. Hắn không xác định chính mình có phải hay không thật sự thực thích tô an ninh, nhưng hắn biết, nếu tô an ninh nhập không được hắn mắt, liền không còn có nữ nhân có thể khiến cho hắn hứng thú. Hắn! Sẽ không vì muốn hậu đại mà đi nhân lượng. Ngươi còn nhớ rõ, nàng lúc ấy giúp ra ra tục mệnh khi nói qua, 10 năm sau nàng có một lần đại kiếp nạn, nếu khi đó nàng chính mình chịu không nổi đi nói, các ngươi chi gian chỉ có 10 năm thời gian, ngươi xác định vì này 10 năm thời gian mà cô đơn cả đời. Hắn biết chính mình tôn tử tính tình, nhận định một nữ nhân lúc sau, trong mắt chỉ sợ sẽ không lại có những người khác tồn tại, hắn không chê chính mình tôn tử kết quả là cô đơn cả đời ta không ngại. Thiệu tử hàng thanh em bình tĩnh mà tự giữ. Hắn hạ quyết định, liền sẽ vì chuyện của hắn trả giá đại giới. Hắn sẽ không hối hận. Ngươi ai? Thiệu lao ra tử nhìn thiệu tử hằng thở dài một hơi tiêu ngươi trở về. Cũng chỉ là tưởng xác nhận chính ngươi tâm tư nếu ngươi đều khẳng định. Ra ra đều khó mà nói cái gì. Tô tiểu sư phó. Đích sắc xứng đôi ngươi chỉ là nàng trong mắt chỉ sợ đối với ngươi cũng không có cái gì. Thiệu lao ra tử sống hơn phân nửa đời, nơi nào sẽ thấy không rõ một người. Hắn hoàn toàn có thể nhìn ra, tổ an ninh trong mắt căn bản là không có như vậy nhiều tình yêu. Hắn tôn tử như vậy ưu tú nam nhân đứng ở trước mặt, một chút xúc động đều không có. Hơn nữa trên người lại có đủ loại bản lĩnh, một đôi mắt mang theo vô cùng kiên định. Hắn thật sự rất khó tin tưởng, Tô an ninh có như vậy một ngày, trong mắt sẽ xuất hiện một người nam nhân thân ảnh. Hiện tại không có, tương lai. Sẽ có. Thiệu tử hàng kiên định đáp, hắn sẽ nghĩ mọi cách đả động tô an ninh. Con cháu đều có con cháu phúc, ngươi thích, ta không phản đối. Chính ngươi nhìn làm đi. Thiệu lao ra tử hiểu biết tôn tử tính tình, lúc này cũng không chuẩn bị nói thêm nữa chút cái gì. Ngay vậy, thiệu tử hằng mím môi. Mặc kệ người nhà của hắn có phải hay không phản đối, hắn nhận định sự, sẽ không từ bỏ. chương 82079 Thả không biết chính mình trêu chọc hai cái nam nhân tô an ninh, lúc này đang ở thường trường nội cùng tả lập hai người chuẩn bị mua sắm máy tính. Từ ngày ấy thiệu tử hàng ở nhà nàng dùng qua máy tính lúc sau, nàng nhưng thật ra cảm thấy ở trong nhà sử dụng máy tính đích xác so sử dụng di động muốn phương tiện nhiều. Này đại không tồi. Tả lập chỉ vào trong đó một cái tân gia lạp nói. Vậy này đài đi. Tô an ninh gật đầu. Lúc này... Một bên một cái nữ công nhân hương phấn đối với tô an ninh nói, này bộ laptop thực thích hợp nữ sinh dùng, phối trí cũng hảo, mang theo cũng phương tiện, tô đại sư người dùng vừa lúc. Giúp ta đóng gói đứng lên đi. Tô an ninh đối với nữ công nhân nói, theo sau để chính mình tạp cấp đối phương. Nữ công nhân tiếp nhận, dùng tổ cơ soát tạp lúc sau, lại cọ cọ chạy tới quầy, cầm bút cấp tô an ninh ký tên. Chờ tô an ninh thêm xong giấy tờ sau. Nữ công nhân nhanh chóng móc ra chính mình một cái tiểu sách vở, sau đó kích động nói, Tô Đại Sư, giúp ta ký cái tên tự đi. Ta là người phèn xì. Ngay vậy, Tô An Ninh tiếp nhận, nhanh chóng ở phía trên ký xuống tên của mình. Theo sau, nữ công nhân cầm này ký tên hưng phấn rời đi, theo sau đem máy tính đóng gói hảo đưa đến Tô An Ninh trước mặt. Tô An Ninh tiếp nhận lúc sau, cùng tả lập hai người lúc này mới ra thương trường, mà vừa ra thương trường. Xung quanh liền có người cầm di động hướng tới Tô An Ninh vô, có chút là ngân đại, trực tiếp tiến lên đây muốn ký tên, Tô An Ninh nhưng thật ra nhất nhất ký, đến nỗi chụp ảnh chung yêu cầu, Tô An Ninh nhưng thật ra tạm thời cự tuyệt, bởi vì nàng biết, nếu là nàng chụp một trường, dư lại vây xem người sẽ một hơi nảy lên tới. Cũng là nhìn ra Tô An Ninh không nghĩ chịu rầy, thật không có bao nhiêu người tiến đến quấy nàng con đường. Ở đông đảo quần chúng vây Tô An ninh cùng Tà Lập nhanh chóng lên xe. vừa lên xe, Tà Lập liền trêu đùa đối với Tô An ninh nói, xem ra, ngươi là càng ngày càng phát hỏa. Chỉ có mức độ nổi tiếng càng nhiều, xuất hiện ở công chúng trường hợp mới có thể càng thêm dẫn người chú ý. Không phải Tô An ninh không làm nguy trang, mà là ở như vậy thời gian điểm, Tô An ninh nếu là thật sự cải trang giả dạng mới càng dẫn người chú ý. Hòa điểm hảo, càng hỏa, linh lực mới càng nhiều. Hiện tại đã 12 nguyệt, lại đến một tháng không đến, tam giới liền phải bá ra. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi chỉ biết nâng cao một bước. Tà lập chắc chắn mà mở miệng nói, tam giới là phong thần công ty chủ bị nửa năm nhiều đại tác phẩm phẩm, vô luận là diễn viên vẫn là chế tác, đều ở trong ngành trung đương thuộc nhất lưu, không hỏa không có khả năng A. Thời gian quá thật mau Tổ an ninh ngẫm lại quay chụp tam giới thời gian, nghĩ lại chính mình đến trên đời này thời gian. Thấp giọng nói, đích sắc mau, đã qua 20 phần có 1. Đúng vậy. Không cảm giác được tô an ninh lúc này cảm xúc, tả lập cũng cảm khái nói, bất chi bất giác chi gian, ly an ninh tiến vào giới giải trí đã mau nửa năm. Kế tiếp lộ trình hai người không nói nữa, thực mau liền về tới trong nhà. Lúc này đây, tô an ninh mở cửa, lại không mấy ngày trước đây như vậy náo nhiệt cảnh tượng xuất hiện. 3 ngày náo nhiệt. Vẫn là ở tô an ninh trong lòng để lại một chút dấu vết. Lúc này một thất thiên tĩnh, tô an ninh còn có như vậy một khắc không thích ứng. Tô an ninh không có nghĩ nhiều, trực tiếp lấy ra vừa mới mua máy tính. Mở ra, nhìn một cái quen thuộc trình duyệt, tô an ninh trực tiếp điểm đánh đi vào. Vô pháp biểu hiện trang ép. Tô an ninh nhìn trầm trầm nửa ngày, một tìm tòi ký ức, lúc này mới nhớ tới, tựa hồ là yêu cầu Internet. Chính là trong nhà vẫn chưa trang bị Internet. Nghĩ ở tại cách vách tả lập, Tô An ninh đứng dậy, chuẩn bị hướng tả lập trong nhà mà đi. Chỉ là, mở cửa thời điểm, thang máy môn trùng hợp tại đây một khắc mở ra, thiệu tử hàng thân ảnh từ giữa đi ra, Tô An ninh cùng thiệu tử hàng hai người tại đây một khắc xảo ngộ Nhìn thấy thiệu tử hàng xuất hiện kia một chút kia, Tô An ninh có chút ngoài ý muốn, nàng cho rằng thiệu thư dương đi trường học lúc sau thiệu tử hàng liền sẽ không ở nơi này. Không nghĩ tới hắn thế nhưng còn ở nơi này. Trong lòng như vậy nghĩ, tổ an ninh lại vẫn là hướng tới thiệu tử hàng gật đầu ý bảo. Ngươi có việc. Thiệu tử hàng trước đối tô an ninh gật gật đầu, nhìn tô an ninh tử hồ muốn ra cửa bộ ráng, thuận miệng hỏi. Tìm ta người đại diện có chút việc. Không chê phiền tòi nói, ta giúp ngươi. Thiệu tử hàng chủ động nói. Không cần, rất đơn giản sự. Tổ an ninh cự tuyệt, đi đến tả lập trước cửa ấn nổi lên chuông cửa. Len ken len ken vài tiếng linh vang, cũng chưa nghe được tả lập tiến đến mở cửa, nghĩ nghĩ, tô an ninh bắt đánh tả lập điện thoại, đồng dạng là hồi lâu đều không có hồi âm. Thế thế, một bên thiệu tử hàng nói thẳng, nếu là chuyện đơn giản, như vậy ta tới là được, hắn khả năng có chuyện gì ở vội. Nhà ngươi wifi mật mã là nhiều ít. Tô an ninh nghe vậy, cũng không lại cự tuyệt, nói thẳng. Nghe được tô an ninh là ở muốn mất mật mã, thiệu tử hàng kinh ngạc nhìn thoáng qua tô an ninh, sau đó nói, ta giúp ngươi thua, ta bỏ thêm mấy trọng mật mã. Bỏ thêm mấy trọng. Tô an ninh ngoài ý muốn nghĩ, theo sau nghĩ đến thiệu tử hàng thân phận, liền lại tiếp tục nói, nếu không có phương tiện nói. Tô an ninh nói còn chưa nói xong, thiệu tử Hằng đã quen cửa quen nẻo đi vào cửa phòng. Tô an ninh đem chuẩn bị muốn nói nói nuốt trở lại tới rồi trong bụng, đi theo thiệu tử hàng bước chân đi vào. Thiệu tử hàng vừa vào cửa, liền thấy được đặt ở trên bàn trà lạc tọc, tiến lên, cầm máy tính, ngón tay ở trên máy tính bay nhanh địa điểm. Một lát, đối với tô an ninh nói, ta đã giúp ngươi thiết trí hảo mật mã, nếu là ngươi không ngại nói, ta giúp ngươi ở trong máy tính lộng vài thứ, có thể làm vận hành tốc độ nhanh hơn, hơn nữa một ít bảo mật thao tác, ngày sau không dễ dàng bị hacker xâm nhập. Nghe được lời này, Tô An ninh nguyên bản theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến nhan phi thượng một lần dễ như trở bàn tay mà đem kêu phùng nhã lan lên mạng chứng cứ cấp bóc ra tới, không khỏi có mặt khác hấp cơ xâm nhập, Tô An ninh gật gật đầu. Được đến Tô An ninh đáp lại, thiệu tử hàng tiếp tục bắt đầu thao tác. thấy thế, Tô An ninh không ở nói thêm cái gì, hướng trong phòng bếp vì thiệu tử hàng đổ một ly nước ấm, theo sau đặt ở thiệu tử hàng phía trước trên bàn trà. Cảm ơn. Nhìn thấy động tĩnh thiệu tử hàng ngẩn đầu hướng tới tô an ninh nói một tiếng, sau đó cầm cái ly đặt ở bên môi uống một ngụm, sau đó lại tiếp tục đầu nhập tới rồi máy tính thao tắc bên trong. tô an ninh trong tay cũng cầm cái ly uống một ngụm, nhìn thiệu tử hàng kia như thần tốc tay, đáy mắt mang theo mạc danh cảm xúc. Nửa ngày, thiệu tử hàng ngừng tay chung động tác, nhìn về phía tô an ninh, Hảo, ngươi muốn hay không trước thử xem. Ấn. Ngay vậy, tô an ninh bung trong tay ly nước, Tiếp nhận thiệu tử hàng trong tay máy tính, sau đó bắt đầu thao tác lên. Như cũng là đồng dạng trình duyệt, tô an ninh nghĩ nghĩ, ở trên bàn phím vụng về mà đưa vào anh tải giải trí 4 chữ. Nhấn một cái phím Enter, mặt trên nội dung liền soát soát ra tới. Có thể. Tô an ninh đối với thiệu tử hàng mở miệng nói. Thiệu tử hàng gật gật đầu, ánh mắt lại đặt ở tô an ninh tinh tế trắng non tay nhỏ thượng, sau đó mở miệng nói. Ngươi lần trước làm ta đưa vào huấn luyện kế hoạch là bởi vì ngươi đưa vào quá chậm duyên cớ. Nghe được lời này, Tô An ninh trong tay động tác một đốn, theo sau bình tinh nói, là lại như thế nào? Không có gì, chỉ là cảm thấy thế nhưng còn có ngươi sẽ không sự. Ta sẽ không sự tình rất nhiều. Tô An ninh tiếp tục nói. Nhưng ta không biết chỉ có này một kiện. Thiệu tử hàng tiếp tục mở miệng nói, nhìn Tô An ninh ánh mắt bên trong hốn loạn nhàn nhạt tấm áp Tô An ninh không lời gì để nói, nàng ở trong lòng không xác định mà nghĩ, nàng đây là bị người rêu cập sao. Thấy Tô An ninh an tĩnh, thật lâu chưa từng ra tiếng, thiệu tử hàng tiếp tục nói, ta sắp ra nhiệm vụ, khả năng sẽ con đường lần trước cái kia sơn động, ngươi mau chân đến xem sao. Nghe được lời này, Tô An ninh soát một tiếng, tầm mắt lại dừng ở thiệu tử hàng trên người, suy tư một lát, cụ thể khi nào? Hai ngày sau, ngươi muốn ra nhiệm vụ, phương tiện sao? Tô An Ninh tiếp tục nói, rất đơn giản một cái nhiệm vụ, hơn nữa chỉ có ta một người, không phiền thoái. Thiệu tử hằng mặt không đổi sắc nói, nếu như vậy, đến lúc đó ta không ra một ngày ra tới, ngươi dẫn ta đi xem. Tô An Ninh ý động nói, nơi đó cũng coi như là đã từng cùng nàng thế giới tương liên địa phương, nàng muốn đi xem, hơn nữa nơi đó, rốt cuộc có gì đặc biệt địa phương. Ấn. Thiệu tử hàng gật gật đầu. Nhìn tô an ninh ở nghiêm túc suy tư chút cái gì, lúc này mới đứng dậy cáo từ nói, ta đi trước. Đi thông thả không tiễn. Trải qua phía trước 3 ngày ở chung, tô an ninh cũng không cùng thiệu tử hàng khách khí, nói thẳng. Nghe thế không khách khí nói, thiệu tử hàng rời đi bước chân lại là dừng một chút, khỏe miệng hơi hơi mà gợi lên một mạt nhạt nhéo độ cung. Thiệu tử hàng đi rồi không lâu, tô an ninh di động liền văng lên. Nghe được tiếng chung, tô an ninh liền tiếp lên. An ninh, vừa mới ở tắm rửa, không nhận được điện thoại, ngươi tìm ta có việc. Một chuyện được, tà lập liền ở điện thoại kia đầu nói. Không có việc gì, đã giải quyết. Tô an ninh trả lời nói. Kêu hành, tiếp theo có việc ta nếu là không tiếp nói, ngươi trực tiếp cho ta phát tin nhắn. Tà lập cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục dặn dò nói. Hảo. Cắt đứt điện thoại sau, tô an ninh nhìn di động, có như vậy một cái chớp mắt ngây người Tả lập tắm rửa thời cơ có phải hay không có chút quá mức trùng hợp. Muốn đo lường tính toán, lại phát hiện một chút đều đo lường tính toán không ra. Tô An ninh biết, chuyện này thế tất là cùng thiệu tử hằng có quan hệ. Nghĩ đến đã từng đo lường tính toán đến cái kia kết quả, Tô An ninh đôi mắt hơi rũ, nàng lần đầu tiên đối chính mình đo lường tính toán kết quả có một chút hoài nghi. Thực mau, Tô An ninh liền đem cái này ý tưởng vứt ra sau đầu, đã tới thì an tâm ở lại. Chỉ cần nàng không muốn, ai có thể nề hà được nàng. Thu hồi tâm tư, Tô an ninh đem lực chú ý đặt ở trên máy tính. Lọt vào trong tầm mắt vẫn là có quan hệ với anh tài các màu thai tiếng. Ở tân một vòng đề cập một vài tuyến minh tinh hạ, anh tài giải trí như là quá phố lao thử giống nhau, mọi người đòi đánh. Chứ bỏ anh tài một ít có danh vọng, có địa vị cùng với một ít công nhận ở giới giải trí kinh doanh nhiều năm nghệ sĩ ở ngoài. Dư lại nghệ sĩ đều bắt đầu chậm rãi bị cuốn vào tới rồi lần này sự kiện chung, anh tài cao tầng đối này tạm thời không hề giải thích, cái này làm cho tình huống càng ngày càng không xong. Trong đó, Chu Vũ làm trong đó nhân khí tối cao, tự nhiên là nhất dẫn người chú ý. Ngày ấy Chu Vũ người đại diện phỏng vấn cùng Vưu Mỹ Hiển hai người phỏng vấn đồng dạng bị đặt ở cùng nhau tiến hành đối lập, đối lập bên trong. Chù vũ này một phương vô luận là tự tin vẫn là nói chuyện Trung quy là thiếu như vậy một vòng hơn nữa có thực chất chứng cứ Chù Vũ nhân khí thẳng tóc họ lì trực tiếp nhất phản ứng chính là kiaẩy bổ số căn cứ truyền thông mới nhất thống kê Chu Vũ này hai ngày ngàyẩy bổ kêu kêu giận ném mấy trăm vạn nay một bộ phận xuống dưới Chu Vũ cũng nên là tương đương thì đauô An ninh nhìn đều đau bởi vì nàng nhìn phân số chỉ đương này đó là linh lực Đúng lúc này, Trên máy tính đột nhiên soát ra mới nhất một cái tin tức. Anh Tài giải trí làm sáng tỏ cuộc họp báo. Internet phát sóng trực tiếp. Nhìn tiêu đề, Tô An ninh trực tiếp điểm đi vào. Không trong chốc lát, liền xuất hiện một cái dông thuyết tin tức tuyên bố thính. Tô An ninh nhìn nhìn số người online, ngay sau đó trực tiếp cờ là cục mở làn đạn. Làn đạn một khai, mặt trên nhắn lại nhanh chóng lan lộn. Này anh Tài như vậy trịnh trọng chuyện lạ khai cuộc họp báo là vì cái gì? Nên không phải là thật sự có người hãm hại đi. Ngồi chờ anh tài muốn như thế nào tẩy trắng. Giới giải trí đã đủ đen, không nghĩ tới này anh tài căng hắc, như vậy rèm pha quả thực chấn kinh rồi. Ta còn đang suy nghĩ, anh tài giải trí đều như vậy, mặt khác giải trí công ty sẽ thế nào. Nói thật ra lời nói, mặt khác giải trí công ty không bị tin nóng đi ra ngoài, cho dù có, chúng ta cũng mắng không được, chỉ là về sau truy tinh đến nhiều trái tim. Anh Tài giải trí tuy có như vậy bán mình cầu vinh người, không cũng có giữ mình trong sạch nghệ sĩ sao. Tán, dù sao hôm nay anh Tài giải trí nói cái gì, ta sẽ không tin. Bắt đầu rồi, hôm nay xuất hiện nghệ sĩ còn rất nhiều. Hắc hắc, rốt cuộc nhìn xem anh Tài muốn như thế nào biện giải. Nhìn đến nơi này, Tô An ninh tạm thời đóng cửa làn đạn, bắt đầu chú ý nổi lên cuộc họp báo bản thân. Lúc này, anh Tài cuộc họp báo trong phòng. Anh tài xã giao bộ giám đốc, nghệ sĩ quản lý bộ giám đốc, cùng với lần này đề cập đến mấy cái nhất tuyến nghệ sĩ xuất hiện ở phóng viên trước màn ảnh, đèn flash bắt đầu răng rắc răng rắc văng lên. Những cái đó nghệ sĩ trên mặt đều một mảnh mỏi mệt, gần chỉ là một ngày, bọn họ cả người liền ở vào giày vào giữa. Đại anh tài xã giao bộ giám đốc chính miệng chủ trì, vì chính mình công ty chính luôn sau, tới rồi các phóng viên lên tiếng vấn đề sau có không ít phóng viên nhanh chóng từ trên châu ngồi đứng lên. Xin hỏi, Ngũ mạn Như, đối với lần này sự kiện ngươi có cái gì yêu cầu giải thích? Phóng viên cái thứ nhất vấn đề chính là Ngũ Mạng Như, bởi vì nàng là lần này bị liên lụy chung anh tài giải trí bản thân nhất hồng minh tinh hạng nhất chi nhất, luôn luôn lấy gợi cảm xương. Ta không biết là ai lên tiếng ham hại anh tài, ham hại anh tài, ta tử gia nhập giới giải trí lúc sau, cẩn trọng, tuyệt đối sẽ không làm bán đứng thân thể sự. Ý của ngươi là các ngươi là bị hoan uổng. Có mặt khắc công ty hám hại các ngươi. Đúng vậy Ngũ Mạn Như kiên định nói. Các ngươi đã tra được sao? Các phóng viên nhìn Ngũ Mạn Như, nhất châm kiến huyết nói, bọn họ nhưng không thích nghe đến mơ hồ không do nói, ngươi nói là hoan uổng chính là hoan uổng. Ít nhất đến lấy ra chứng cứ tới. Công ty đã tra được một ít dấu vết. Ngũ Mạn Như tiếp tục mở miệng. Các phóng viên đem tầm mắt đầu hướng về phía xã giao bộ giám đốc. Hứa tổng, ngũ mạn như nói rất đúng sao. Nếu đối nói, có thể hay không đưa ra một ít chứng cứ. Mọi người đều biết chúng ta anh tài giải trí ở phía trước mấy ngày máy tính tê liệt một chuyện đi. nay đó ảnh chụp đúng là từ lần đó internet tê liệt sự kiện chuyển ra đi. Trong đó có rất lớn một bộ phận ảnh chụp đều làm xử lý. Tỉ như trong đó Chu vũ ảnh chụp, Chu vũ ngày ấy tiến đến là vì phó trung kiệt phó đạo diễn hồng cung bạch. Bởi vì phó đạo vừa mới từ nước ngoài trở về. Chúng ta liền ở nơi đó cho bọn hắn đón gió tẩy trần. Nơi đó là chúng ta anh tải trong đó một vị cao tầng tư nhân hội sở. Xem ở bảo mật tính tốt phân thượng, chúng ta anh tải sở hữu liên hoan hoạt động đều ở nơi đó tiến hành. Mà mỗi lần liên hoan, chúng ta đều sẽ quay chụp một ít ảnh trụ. Nếu thật sự như trên mạng sở truyền lưu như vậy, này xem như Diễm Chiếu nói, chúng ta cần gì phải bảo tồn xuống dưới. Xã giao bộ giám đốc hứa liên nghiêm túc nói theo sau dùng điều khiển từ xa mở ra phía sau nhiều truyền thông màn hình. Ấn phím một chút, càng nhiều ảnh chụp bắt đầu ở mặt trên biểu hiện. Chứ bỏ trên mạng tin nóng ra tới ảnh trụ ngoại, nơi này đầu còn có một ít chính diện ảnh chụp, tuy rằng nói có chút người là ly gần điểm, nhưng cũng không có phát sinh nhiều thực chất. Nhìn đến mặt sau, ở những cái đó một vài tuyến nữ tinh trên người khi, bọn họ cách này chút cao tầng đều có một đoạn ngắn khoảng cách, tuy rằng ngữ cười yên yên nhưng không có khác người hành vi. Nếu là thật sự khác người nói, bọn họ cũng cũng không dám thả ra. Triển lãm xong ảnh chụp Hứa Liên tiếp tục nói, đây là trở lên ta làm ra giải thích nội dung, còn có cái gì yêu cầu giải đáp, các vị có thể tiếp tục. Hứa Liên này một phen biểu hiện tạm thời làm các phóng viên trong khoảng thời gian ngắn có chút lạc im. Này Hứa Liên nói thật sự là có chút đường hoàng, ít nhất, Phía trước cho hấp thụ ánh sáng ảnh chụp chung những cái đó tiểu nhân vật cùng những cái đó cao tầng chi gian quan hệ không chỉ có riêng xem như đơn giản xa giao. Nhưng thật ra mặt sau một ít ảnh chụp, nhưng thật ra có thể chứng minh một vài tuyến nam nữ tinh trong sạch. Lần này hội chiêu đãi kỳ giả mục đích vừa thấy liền minh bạch, đây là muốn giữ được này đó một vài tuyến nghệ CD. Các phóng viên đích sắc vô pháp từ những cái đó ảnh chụp đến ra chút cái gì, nghĩ nghĩ, các phóng viên tiếp tục nói. Nhóm thứ hai chảy ra ảnh chụp đích xác không có gì, chính là nhóm đầu tiên chảy ra ảnh chụp chung. Anh tài công ty kỳ hạ nghệ sĩ cùng cao tầng vừa thấy liền biết là quan hệ phỉ thiện. Đây là anh tài cao tầng đối công ty nội tiểu diễn viên tiềm quy tắc sao? tuyệt không tiềm quy tắc vừa nói, này đó tân nhân diễn viên có đôi khi vì được đến một ít nhân vật mà không tiếc mê hoặc cao tầng thôi. Nhưng ta ở chỗ này có thể thay chúng ta công ty bảo đảm. Chúng ta công ty mỗi một cái nhân vật đều là dựa vào kỹ thuật diễn cuối cùng quyết định, tìm lối tắt chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ Ở chỗ này, ta nghiêm trọng cảnh cáo một ít nghệ sĩ, hy vọng bọn họ không cần vì vận đỏ mà buông chính mình ráng người đồng thời hãm chính mình công ty với bất nghĩa, trừ. Cái này ra, ta ở chỗ này thay thế anh tại giải trí hướng sở hữu chú ý lần này sự kiện công chúng bằng hữu tỏ vẻ xin lỗi, đối với lần này sự kiện. Chúng ta ở nội bộ sẽ tiến hành xử lý, đề cập đến lần này sự kiện cao tầng hội đồng quản trị sẽ tiến hành kiến trách. Hứa Liên Nghiêm chẳng nói, lời nói lại là tự tự tru tâm, có thể nói là trực tiếp đem tội danh đẩy đến những cái đó tiểu nghệ sĩ trên người. Phía dưới các phóng viên nghe khỏe miệng cũng là một trận run dậy. Không có mua bán liền không có thương tổn. Nếu là cao tầng không có cái loại này tâm tư, những cái đó tân nhân sẽ làm như vậy sao? Mà nghe xong hứa liên lời nói, một bên ngồi ngũ mạng như, giả làng nghi, ngũ vũ thơ, kinh kính thành đám người, trong lòng cũng không khỏi mà thở dài nhẹ nhõn một hơi. May mắn bọn họ chưa bao giờ ở những cái đó trường hợp làm chút không thể gặp người, bằng không hiện tại khẳng định là chạy không được. Hư lư thực thực bị tiềm quy tắc tổng so xác định bị tiềm quy tắc hảo đi. Lần này anh tài chỉ sợ thật là nguyên khí đại thương. Theo sau Các phóng viên bắt đầu đối với này vài vị nghệ sĩ bắt đầu rồi đặt câu hỏi, này đó nghệ sĩ cái gì đều không làm, chỉ một chữ, bán thảm. Mấy cái nữ tinh ở phóng viên trước mặt khóc chính là hoa lê dính hạt mưa, thực dễ dàng là có thể đủ khiến cho quần chúng đồng tình tâm. Nhìn đến nơi này, tô an ninh lại là rất có hương thú ấn nổi lên làng đạm. Ta đi, cứ như vậy đem tội danh đặt ở những cái đó tân nhân trên người A. Này đó một vài tuyến nữ tinh chẳng lẽ vừa xuất đạo chính là một vài tuyến, cái nổi này ném cũng thật nhẹ nhàng. Ha ha đác, đây là anh tài cao tầng xử lý phương thức. Thật thật lợi hại. Xem này vài vị một vài tuyến nghệ sĩ khóc thực thảm bộ dáng, chẳng lẽ thật là hoa nguồn không thành. Anh tài cho tới bây giờ đích xác có rất nhiều nghệ sĩ đều là dựa vào kỹ thuật diễn sông ra tới, có lẽ, này đó tân nhân thật sự chỉ là cá nhân lựa chọn đi. Nhưng anh Tài cung cấp này đó tân nhân cơ hội không phải, nếu là không có loại này lối tắt có thể đi, những cái đó tân nhân ha có thể bất an sống yên ổn sinh địa đi chính đạo. Trong lòng minh bạch là được, anh Tài A. Trên mạng tuy ngẫu nhiên có giúp anh Tài nói chuyện vong Hữu, nhưng đối đại bộ phận vong hưu tới nói, lại đều là trực tiếp đứng ở phản đối vị trí thượng. Phản ứng lớn nhất càng nhiều là anh Tài này đó một vài tuyến nghệ sĩ các fan. Tuy rằng đích xác không có gì chỉ hướng tính ảnh chụp chạy ra, nhưng nhà mình nghệ sĩ cùng công ty cao tầng thông đồng điểm này là mà sắt không được. Mà hội chiêu đãi ký giả một kết thúc, các phóng viên cũng bắt đầu ở chính mình tin tức trang web thượng bắt đầu đầu đưa tin tức. Anh tài giải trí xin lỗi, tội danh hạ xuống công ty tân nhân trên người. Anh tài giải trí đem đối công ty cao tầng truy trách. Anh tài giải trí làm sáng tỏ phóng viên sẽ, có chút ít còn hơn không. Tô An Ninh đang xem xong phỏng vấn phát xong trực tiếp lúc sau, cũng thấy được này đó tin tức. Nhìn trên mạng đối anh tại giải trí tiếng mắng một mảnh, nhịn không được, Tô An Ninh từ chính mình nhìn đến tự chung lại bắt mấy chữ ra tới. Nhìn chăm chăm này đó tự, Tô An Ninh bắt đầu chậm rãi đo lường tính toán lên. Chờ đo lường tính toán kết quả ra tới lúc sau, Tô An Ninh trong đầu lại là hiện ra thiệu tử hàng mặt. Chuyện này là hắn làm. Vì cái gì? Coi như là nàng hỗ trợ báo đáp. Nếu như vậy, vì cái gì không cùng nàng nói đi. Tô An Ninh tại đây một khắc, có chút không minh bạch. Theo sau, Tô An Ninh vẫn chưa tiến hành thâm nhập tự hỏi, chờ thời cơ thích hợp thời điểm, nàng hỏi một chút đó là. Như vậy nghĩ, Tô An Ninh dùng di động bước lên với bù, đang chuẩn bị bắt đầu giúp fans hôm nay tiến hành đo lường tính toán. Tay vừa mới đặt ở đưa vào khung, Tô An Ninh trong đầu lại hiện lên hôm nay thiệu tử hằng theo như lời câu nói kia. Ngươi lần trước làm ta đưa vào huấn luyện kế hoạch là bởi vì ngươi đưa vào quá chậm duyên cớ. Trên đời này không có học thứ không tốt, chỉ có không nghĩ học đồ vật. Đưa điện thoại di động phóng tới một bên, dùng máy tính mở ra hồi bù, sau đó chậm rãi bắt đầu đưa vào. Cứ như vậy, nàng hôm nay đo lường tính toán tốc độ thật sự chậm rất nhiều rất nhiều. Kế tiếp hai ngày, anh tài sự tình như cũ ở giới giải trí trở thành tiêu điểm. Bởi vì còn không có một cái tin tức có thể đem này hoàn toàn cái qua đi, đương nhiên, cũng có mấy nhà giải trí công ty cùng nhau hợp tác, không tính toán làm anh tài này cọc rèm pha dễ dàng bóc qua đi. Tô an ninh cũng tại đây hai ngày thua chiêng gõ mõ quay chụp kỳ huyện đại lục. Tới rồi cùng thiệu tử hàng ước định một ngày này, cùng tả lập sau khi nói qua, tổ an ninh trực tiếp dưới mặt đất bài đô xe thượng thiệu tử Hằng xe. Lúc này thiệu tử Hằng cũng không phải ăn mặc ngày thường ăn mặc Tây Trang mà làm một bộ vận động trang, cả người khí chất nhưng thật ra sinh động không ít. Trung hợp chính là, cùng Tô An Ninh trên người một thân đồ thể dục nhan sắc rất là gần, nhìn hai người, giống như là ăn mặc tình lữ trang giống nhau. Tô An Ninh không để ý, Thiệu Tử Hằng đôi mắt lại là lóe lóe, cùng Tô An Ninh đánh xong tiếp đón sau, lái xe rời đi ngầm dừng lại xe, xe ra bên ngoài chạy đi, dần dần mà ra trung tâm thành phố, bắt đầu hướng tới ngoại ô thành phố mà đi. Không trông chốc lát, Xe liền ngừng ở một tòa hoang tàn vắng vẻ chân núi chỗ. Nhìn về phía tô an ninh, thiệu tử hàng mở miệng nói, tới rồi, liền ở giữa sườn núi. Ngay vậy, tô an ninh ngẩn đầu nhìn thoáng qua này tòa sương khói vờn quanh ngọn núi, loang thoáng mà cảm thấy có chút quen thuộc, rồi lại không biết chính mình ở nơi nào nhìn đến quá, nhìn chầm chầm nửa ngày, gật gật đầu, xuống xe tới, lại một lần nghiêm túc nhìn. Thiệu tử hàng khóa kỹ xe lúc sau cũng xuống xe, đứng ở tô an ninh bên cạnh, Chấm thấp nói, đi sao? Ấn. Hoàn hồn, tổ an ninh đáp nhẹ, này Sơn tổn cái gì bí mật, tìm tòi liền biết. Hai người có một cái ba lô mại động bước chân, đưa hai người thân ảnh biến mất ở lên núi đường nhỏ khi, một chiếc trốn tránh ở nơi tối tăm trong xe chậm rãi có người cầm camê ra từ trên xe đi xuống. Nhìn ngọn núi này, lại túi đầu nhìn nhìn chính mình camê ra quay chụp đến hình ảnh, trong lòng một trận vừa lòng. Lâu như vậy, Rốt cuộc làm hắn chụp tới rồi này hai người lại ở bên nhau hình ảnh. Núi sâu rừng già, trai đơn gái chiếc, hai người kia nếu là không quan hệ hắn cũng không tin. Lần này, cuối cùng là có một cái hảo tin tức. Bất quá, nghĩ đến ngày ấy nam nhân kia vi hiếp, tên này phóng viên trong lòng hơi hơi còn có một ít nghi ngờ. Nam nhân kia thân phận cũng không đơn giản, nếu là bị hắn phát hiện làm sao bây giờ. Hiện tại xem ra, trong tay hắn này đó ảnh chụp không thể chính mình dùng. Như vậy bán cho người khác. Nghĩ, phóng viên ở trong lòng nhanh chóng làm quyết định, đêm này ảnh chụp bán cho người khác, đã được tiền, lại không đắc tội người, như vậy vừa lúc. Quyết định hảo chủ ý, nhanh chóng mở cửa xe lên xe, sau đó nên ngang mà đi. Mà lúc này tô an ninh cùng thiệu tử hằng hai người đã không ngừng đẩy nhanh tốc độ hướng tới giữa sườn núi mà đi. Hẹp hòi đường nhỏ, hai người một trước một sau, hơi thở không có dư thừa một tia dao động. Ở trải qua một giờ leo lên, rốt cuộc tới rồi thiệu tử hàng theo như lời cái kia sơn động. Chính là nơi này. Thiệu tử hàng chỉ vào kia che dấu ở dây đằng dưới sơn động nói, đây cũng là hắn lúc sau sở làm người trang. Chúng ta vào xem. Tô An ninh nói thẳng, tim đập hưởng phí mà ra tốc. Thiệu tử hàng gật gật đầu, từ cặp sách lấy ra một phen trùy thủ, sau đó từ một bên lộng một cái gậy gỗ, đem những cái đó dây đằng lộng đi. Cầm đèn tin dẫn đầu bước vào sơn động bên trong, tô an ninh cầm đèn tin nhanh chóng theo đi vào. Tiến sơn động, một cổ ướt lánh không khí truyền đến, loang thoáng mà còn kèm theo một mặt linh khí. Đúng vậy, tô an ninh tại đây trong sơn động cảm giác được một cổ linh khí. Tim đập nhảy càng nhanh, từng bước một về phía trước đi đến. Không biết đi rồi bao lâu, ở tô an ninh phía trước thiệu tử hàng rốt cuộc đứng lại bước chân, nhìn về phía tô an ninh nói, phía trước không lộ. ta nhìn xem, Đi lên trước, tô an ninh dùng tay vớt cái này lấp kín vách đá, bên kia tay cầm xuống tay đèn tin ở mặt trên nhìn. Nửa ngày, tô an ninh nhận ra này trên vách đá đồ vật, chuyển tống môn. Chỉ cần có sung túc linh lực, liền có thể mở ra này phiên môn, trở lại nàng ban đầu thế giới. Thử tính, tô an ninh vận vận linh lực, thức mò, nàng đầu ra những cái đó linh lực trực tiếp bị nảy vách đá cấp hấp thu. Lại còn có không chịu không chế mà hấp thụ nàng trong cơ thể linh khí. Tô An ninh nhanh chóng thu hồi chính mình thân mình, cảm giác được trong cơ thể linh lực bị hấp thu không ít, trên mặt hơi hơi mà ra một ít mồ hôi mỏng. Một bên thiệu tử hàng nhìn Tô An ninh thân mình đột nhiên mềm đũn, nhanh chóng tiến lên đem này đỡ, lo lắng nói, ngươi làm sao vậy? Đầu choáng váng một quá, Tô An ninh nhẹ nhàng nói, ta không có việc gì, chúng ta đi ra ngoài đi. Này phiến môn cho dù thật sự đi thông nàng thế giới kia, cũng không phải nàng hiện tại trình độ có thể mở ra. Thiệu tử Hằng chưa nói cái gì, đỡ tô an ninh thân mình đi ra ngoài. Tô an ninh cũng không có cự tuyệt thiệu tử Hằng nâng, nàng lúc này đích xác cảm giác có chút khó chịu. Rốt cuộc, ra cửa động, thiệu tử Hằng nhìn tái nhận sắc mặt, như mày, vì cái gì tô an ninh đụng vào kia vách đá sẽ có việc. Cảm giác được thiệu tử Hằng tầm mắt lưu tại chính mình trên mặt, tô an ninh không nói gì, chẩm rãi bắt đầu điều thức. Nửa ngày, trên mặt rốt cuộc chẩm rãi khôi phục hết sắc. Sau đó đối với thiệu tử Hằng nói một tiếng cảm ơn. Thiệu tử Hằng nhìn tô an ninh, cánh môi giật giật, lại là chuyện vừa chuyển nói, cùng ngươi trước kia đi qua giống nhau sao? Tô an ninh lắc lắc đầu, không giống nhau. Nếu nói giống nhau, nếu là thiệu tử Hằng muốn đi xem nói, nàng đi nơi nào tìm một cái giống nhau vách đá cấp thiệu tử hàng xem. Kia không có việc gì nói, chúng ta xuống núi như thế nào? Thiệu tử hàng nhìn tô an ninh sắc mặt, hỏi. Tuy rằng hiện tại đã khôi phục bình thường, nhưng vừa mới Tô An ninh kêu mặt không có chút máu bộ dáng còn tựa ở trước mắt. Ta ở phụ cận nhìn xem. Tô An ninh đáp lời, ánh mắt ở khắp nơi nhìn xung quanh một chút, nàng cảm thấy ngọn núi này rất quen thuộc, nếu quen thuộc, nàng muốn nhìn xem. Ấn. Nhìn Tô An ninh động tác, thiệu tử hằng đáp nhẹ, chỉ là trong mắt lại là hiện lên một đạo suy tư. Tô An ninh nàng đối này dị giới thái độ tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn xem trọng nhiều. Nghĩ thời điểm, Tô An ninh đã bắt đầu này sơn động phụ cận bắt đầu đảo quanh. Thiệu tử Hằng không nói thêm gì, chỉ là trầm mặc đi theo Tô An ninh phía sau. Tô An ninh ở nghiên cứu một chút lúc sau, sắc thật lại hướng ngọn núi này càng cao trô bỏ một đoạn. Không biết qua bao lâu, đường Tô An ninh đi tới một chỗ trên bênh vách núi bên khi, khỏe miệng không khỏi mà nhấp nhấp. Nàng biết vì cái gì ngọn núi này như vậy quen thuộc, ngọn núi này chính là nàng ở một thế giới khác kia tòa sơn, lúc này huyền nhai chính là nàng ở một thế giới khác ngã xuống huyền nhai. Kỳ quái vết đá, tương đồng sơn, thế giới này cùng mặt khác thế giới kia liền như vậy kỳ diệu mà liên hệ ở cùng nhau, rõ ràng gần ngay trước mắt, lại xa ở găng tớp. Quan sát phía dưới phong cảnh, tô an ninh một mảnh mở mịt. Đứng ở tô an ninh phía sau thiệu tử hàng nhìn tô an ninh đứng ở nơi đó một mảnh im lặng biểu tình, không biết vì sao, trong lòng dâng lên một mặt buồn bã mất mát cảm giác, hắn tổng cảm giác tô an ninh tại đây một khắc như là không thuộc về thế giới này giống nhau, bừng tỉnh muốn phiêu nhiên mà đi. Ngay sau đó, thiệu tử hàng một cái tiến lên, lôi kéo tô an ninh cánh tay. Ở tô an ninh đầu tới nghi hoặc ánh mắt khi, thiệu tử hàng bình tĩnh mở miệng nói, ly huyền nhai biên thân cận quá. Nguy hiểm. Tô an ninh ngay vậy, thật sâu nhìn Thiệu Tử Hằng, nửa ngày mới nói, ta biết. Ở Thiệu Tử Hằng buông tay lúc sau, xoay người về tới an toàn mảnh đất. Ít nhất, hôm nay lên cũng không phải cái gì thu hoạch đều không có. Trong chốc lát sau, hai người đã xuống núi, về tới trong xe. Thiệu Tử Hằng vẫn chưa lái xe, lại là mở miệng trực tiếp dò hỏi, người đối thế giới kia thực lưu niệm, nơi đó có người lưu luyến người sao? Nghe được Thiệu Tử Hằng nói lên cái này, Tô An Linh ngoại ý muốn nhìn thoáng qua Thiệu Tử Hằng, hắn cảm giác thật đúng là nhạy bén, nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Yêu cầu ta hỗ trợ cái gì sao? Thiệu Tử Hằng tiếp tục nói, kỳ thật hắn càng muốn hỏi chính là người kia là ai, nhưng là bằng bọn họ hai người hiện tại quan hệ, hỏi những lời này đó có chút không quá thỏa đáng. Người đã ở hỗ trợ. Tô An Linh nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Thiệu Tử Hằng một mặt. Tô An ninh ý tứ là nàng hiện tại liền ở vì qua bên kia nỗ lực. Là cái gì? Quay đầu nhìn thoáng qua Tô An ninh, không có tính toán lại tiếp tục hỏi, ngay sau đó, khởi động xe, chậm rãi trở về trình lộ khai đi. Có là một trường đoạn thời gian buôn ba, bất chi bất giác, Tô An ninh mơ mơ màng màng mà đã ngủ. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, xe quanh thân một mảnh tối tam. Tới rồi. ân Thiệu tử hàng gật gật đầu. Tô An ninh lấy ra di động nhìn thoáng qua, nhìn mặt trên thời gian, kinh ngạc nhìn thiệu tử Hằng, sớm đến vì cái gì không gọi tỉnh ta. Làm ngươi nghỉ ngơi sẽ. Thiệu tử Hằng đơn giản đáp. Cảm ơn. Tô An ninh lại nói lời cảm tạ một lần, nàng tự giác chính mình mấy ngày nay giống như luôn là ở cùng thiệu tử Hằng nói cảm ơn. Mở ra đai an toàn, Tô An ninh xuống xe, thiệu tử Hằng tùy theo mà xuống. Thượng thang máy lúc sau, hai người trầm mặc vô ngữ. Đinh một tiếng, cửa thang máy khai. Hai người trước sau đi ra thang máy. Liên ở đi ra kia một chút kia, tô an ninh nghe được một cái quen thuộc hưng phân tiếng là, an ninh. Nhìn lại, liền thấy được nhan phi kia trương tinh xảo không thể bắt bẻ mỹ mặt, nàng như thế nào tại đây? Trương 83083. Nghĩ, tầm mắt dừng ở nhan phi bên cạnh chính hướng một cái khác thang máy khuôn bác ra cụ nhân viên công tác trên người, người đây là... Ta đã mua 1.403 hào phòng, hiện tại chuẩn bị thay đổi bên trong gia cụ. Chờ gia cụ lộng xong, ta liền có thể dọn lại đây cùng ngươi trở thành hàng xóm. Nhan Phi nói, trên mặt tươi cười càng thêm thoải mái. Lúc này, tầm mắt hưu di một chút, nhìn đến lạc hậu tô an ninh một bước thiệu tử hàng. Nhìn nhìn lại tô an ninh cùng thiệu tử hàng trên người sở xuyên y hề phụ, đáy mắt dâng lên một mặt khiếp sợ. Ngươi, các ngươi, đây là cùng nhau hẹn hò trở về. Tô An Ninh khi nào cùng Thiệu Tử Hằng quan hệ tốt như vậy, mà hiện tại, Thiệu Tử Hằng còn đưa An Ninh về nhà. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn Nhan Phi trận mắt há hốc mồm bộ ráng, Tô An Ninh nhìn lướt qua Nhan Phi nói, đi ra ngoài làm một chút việc. Nhan Phi trầm mặt, tầm mắt ở Thiệu Tử Hằng cùng Tô An Ninh chi gian quét quét tới, trong lòng chỉ có một ý niệm, hai người có. Này một cái trước mắt. Nhan Phi trong đầu đột nhiên nhớ tới trước kia vẫn luôn bị bọn họ cho rằng là nói dơ nói. Thiệu tử hàng cùng nàng ca về sau sẽ tranh đoạt thê tử. Nàng ca vừa mới đối tô an ninh có hứng thú, này một đầu, nàng liền nhìn đến thiệu tử hàng cùng tô an ninh ở bên nhau. Chẳng lẽ, này hai người về sau sẽ tranh chính là tô an ninh? Ngắm lại, Nhan Phi trái tim nhỏ run run, không cần nhà mình ca ca còn không có hiểu biết chính mình tâm ý. An ninh nàng liền cùng nam nhân khác chạy đi. Muốn hay không đi nhà ta ngồi ngồi. Tô An ninh hướng về Nhan Phi nói. Hảo. Nhan Phi hoàn hồn, lập tức nói, ngay sau đó tầm mắt hướng thiệu tử hàng trên người quét quét. Thiệu tử Hằng ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nghe được Nhan Phi nói, thiệu tử hàng đôi mắt khẽ nâng, quét Nhan Phi liếc mắt một cái, tiếp theo nháy mắt, chuyển hướng Tô An ninh nói, có yêu cầu lại tìm ta. Nói xong, trực tiếp xem nhẹ Nhan Phi. Hướng tới chính mình ra môn đi đến. Nhìn thiệu tử Hằng không coi ai ra gì thái độ, Nhan Phi buồn bực, nàng như vậy một đại mỹ nữ, thiệu tử hằng coi như thành không thấy được a Ngắm lại thiệu tử hàng tắt phong, Nhan Phi cũng thực mau liền bức chư sau đầu. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là giúp chính mình ca ca quải cái tẩu tử càng quan trọng. Nhất định phải biết rõ ràng an ninh cùng thiệu tử hàng quan hệ. Tố an ninh mang theo Nhan Phi tới rồi chính mình trong nhà. Vừa vào cửa, Tô An Ninh nhìn về phía Nhan Phi nói, ngươi muốn uống chút cái gì? Ngươi nơi này có cái gì? Nhan Phi cảm thấy hứng thú hỏi, đây là hiểu biết thần tượng hứng thú yêu thích cơ hội tốt. Nước chanh, nước rửa, trà lạnh, còn có nước sôi để ngội. Tô An Ninh đứng ở tủ lạnh trước, thì thầm, này một ít giống như đều là thiệu tử hàng mua. Ngươi uống cái gì, ta liền uống cái gì? Nghe vậy, Tô An Ninh chưa nói cái gì, trực tiếp cầm hai bình trà lạnh ra tới. Trong đó một lọ đưa cho Nhan Phi. Hào băng. Nhan Phi cầm, ai hoán mà nhìn thoáng qua Tô An ninh, hiện tại đều cái gì thời tiết. Ta vừa mới phao ly nước sôi, nếu là sợ băng nói, chỉ có thể từ từ. Tô An ninh chỉ vào phòng bếp nội đang ở phao nước sôi nói. Ta liền từ từ đi. Nhan Phi lập tức nói, này nếu là uống xong trà lạnh, nàng hàm răng liền phải bị băng cường. Nhìn nhìn lại Tô An ninh bình tĩnh tự nhiên uống. Nhan Phi nhìn đều cảm thấy lãnh. Nhìn tô an ninh trầm mặc bộ dáng Nhan Phi nhìn quanh một chút bốn phía, sau đó nói, ngươi cái này hộ hình cùng ta không sai biệt lắm, ta sẽ so ngươi lớn điểm, ngươi này đó bài trí ta rất thích, ngươi buổi chiều có dành sao? Cùng nhau đổi ta đi tuyển nhà tiếp theo cụ Hảo không? Có thể cùng thần tượng hẹn hò cảm giác thật sự siêu cấp đồng. Ấn! Dù sao hôm nay cũng coi như là nghỉ ngơi một ngày. An ninh, ngươi thật tốt. Nhàn Phi ánh mắt lập tức lóe sáng nói, theo sau trọng mắt vừa chuyển, đối với tô an ninh lộ ra đáng thương vô cùng ánh mắt, ta đây hai ngày này phương tiện không có phương tiện cùng ngươi cùng nhau trụ hai vãn, bằng không ta chạy ra chạy vào mệt mỏi quá. Mật mã, 246809. Ta nhớ kỹ, yên tâm, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nhàn Phi lập tức nhấc tay tuyên thể nói. Ấn. Nhìn tô an ninh như thế an tĩnh bộ ráng. Nhan Phi không những không có cảm thấy lạnh nhạt, cả người càng là kích động đến không được, nàng biết, một cái quẳng cu é người nguyện ý cho người đáp lại, cũng đã là người này lớn nhất đáp lại, hừ hừ, ít nhất so với kia cái không đem nàng xem ở đấy mắt thiệu tử hàng mạnh hơn nhiều. Nàng ca cùng thiệu tử hàng đối lập lên, càng thích hợp an ninh tính tình, một tính vừa động, hoàn mị phối hợp A. Bất quá, nàng còn có nghi ngờ còn không có cởi bỏ đâu. lại tiếp tục nói Đúng rồi. Thiệu tử Hằng cũng ở tại bên này sao? Trước đoạn nhật tử chuyển đến. Ngươi cùng hắn chi gian cái gì quan hệ a Ta rất ít nhìn thấy hắn cùng một cái nữa đi như vậy gần. Nhan phi đầy mặt hiếu kỳ nói, làm như một chút đều không mang theo hỏi ý, chỉ là đơn thuần muốn hỏi một chút. Bằng hữu bình thường. Nói ra bốn chữ thời điểm, tô an ninh vẫn là có tạm dừng như vậy một hai giây, chính là này hai giây, làm Nhan phi có chút hoài nghi. Chẳng lẽ thiệu tử hàng đã bắt đầu theo đuổi tô an ninh? Không được không được, nhan phi ở trong lòng lập tức nói, nàng đến làm nhà mình ca ca nhanh lên, bằng không chờ đến chân tướng bắt đầu quay, cũng không biết khi nào, đến lúc đó rau kim châm đều lạnh. Nhìn nhan phi ở chính mình nói xong lời nói lúc sau không biết suy nghĩ cái gì, tô an ninh chậm dãi thu hồi chính mình tấm mắt, nàng tổng cảm thấy, nhan phi tựa hồ thực hoạt bác, mà chờ nhan phi hoàn hồn thời điểm. Tô An ninh đã cúi đầu chơi nổi lên chính mình di động, thấy thế, thế nhan phi thẻ lưỡi, theo sau chính mình đứng dậy, chạy tới phòng bếp, cho chính mình đổ chén nước, sau đó lại một lần nữa ngồi trở lại tới rồi trên sofa. Ánh mắt hơi hơi dao động, nhìn một bên điều khiển từ xa, đối với Tô An ninh nói, ta khai tivi, có thể hay không quấy dày đến ngươi. Không có việc gì. Tô An ninh ngay vậy, ngầng đầu nhìn thoáng qua nhan phi nói. Ngươi có thể trở thành ở chính ngươi ra giống nhau. Hảo. Nhan Phi gật đầu, đột nhiên gật đầu, có tô an ninh này một câu, nàng liền tự tại. Trực tiếp khai tivi trước ấn tới rồi Đông Nam Đài truyền hình. Sau đó cọ cọ chạy tới phòng bếp, tìm một fan lúc sau, cầm một ít trái cây cùng đồ ăn vặt đặt ở phòng khách trên bàn trà. Sau đó tư tư có vị xem nổi lên tivi Đông Nam Đài truyền hình lúc này đang ở truyền phát tin chính là một bộ vườn trường phim thần tượng. Ta thích ngươi. Thực xin lỗi, ta đã có yêu thích người. Nàng là cái dạng gì nữ hải? Giọng nữ ý cười tràn đầy nói, ta muốn biết, là cái dạng gì nữ hải có thể đả động ngươi tâm. Nàng là một cái thực tốt nữ hải. Giọng nam nói lên, trong thanh ấm mang theo một mặt ôn nhu, làm như nhớ tới chính mình thích nữ hải. Nếu như vậy, chúc ngươi hạnh phúc. Ha ha ha ở tô an ninh trong thai tiến vào như vậy một cái đoạn ngăn khi. Tô An ninh đột nhiên nghe được nhan phi ma tính tiếng cười, nhịn không được, ngởng đầu nhìn thoang qua, trong tivi xuất hiện chính là một đôi tuấn nam mỹ nữ. Nam rất tuấn tú, nữ thực mỹ. Hơn nữa nữ sinh vẫn là một cái người quen. Tô An ninh ánh mắt khẽ nhúc nhích, này có cái gì buồn cười. An ninh, ngươi cảm thấy cốt chuyện này ngốc không ngốc. Nhan phi quay đầu, nhìn Tô An ninh cũng ở nhìn chầm chầm tivi vội vàng hỏi. Nơi nào ngốc? Tô An ninh hỏi. Nàng nghe vừa mới đối thoại cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Nơi nào xem đều ngốc này giáo hoa rõ ràng biết đối phương có bạn gái, sau đó còn muốn thông báo một fan, ở nghe được đối phương đối chính mình bạn gái trung trinh lúc sau, còn thật lòng thực lòng nói cái gì chúc phúc, quá giả. Nàng phía trước tìm này Nam Hải thổ lộ, đại khái này đây vì chính mình điều kiện tốt như vậy, đối phương như thế nào cũng sẽ tâm động đi. Kết quả bị thực lực và mặt lúc sau còn phải làm ra phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, người này thiết đã thất bại, hoặc là nói, vị này giáo hoa diễn thất bại. Nhàn phi đạo lý rõ ràng nói, bất quá, này chỉnh thể còn tính đẹp, Tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, xem chính là sẵn A. Ta liền thích xem nhan giá trị cao phim thần tượng, đến nỗi những cái đó thực lực phái, kỹ thuật diễn về kỹ thuật diễn hảo, nhưng ta không quá thích xem, cho dù ta thưởng thức. Nhàn Phi xem như trực quan nói ra chính mình cảm thụ. Tô An ninh nghe xong, như suy tư gì nhìn nhan Phi, xem ngươi nói đạo lý rõ ràng, ngươi kỹ thuật diễn như thế nào sẽ bị người lên án đâu. Khi đó ta không phải không kinh nghiệm sao. Đó là một năm trước hảo không, bị người ta nói là bình hoa lúc sau, ta chính là hung hăng mà đặc hấn bài tháng, chỉ là đặc hấn xong lúc sau, ta liền không có gì hứng thú. Bất quá hiện tại, ta lại có hứng thú. Ta là ngươi phòng làm việc nghệ sĩ, ta cũng sẽ không làm người lại làm ta nói là Bình Hoa. nhan Phi giải thích nói, nói xong lời cuối cùng thời điểm, lại vô vô tô an ninh mông ngựa. Ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Nhìn nhan Phi lấy lòng bộ dáng, tô an ninh cười cười. Như vậy cười, nhan Phi lập tức có chút xem ngây người, an ninh, ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt. Ngày thường ngươi nhiều cười cười thì tốt rồi. Nếu là ta nhiều cười... Ngươi nhìn đến ta cười khi còn sẽ cảm thấy đẹp sao? Tô An ninh nhướng mày hỏi lại. Đương nhiên sẽ, ngươi vô luận thế nào, ta đều cảm thấy ngươi đẹp. Nhan Phi lập tức bảo đảm nói. Ngươi thực thích ta. Tô An ninh ở Nhan Phi nói xong lúc sau, lại tiếp tục nói. Thục liêu, Tô An ninh như vậy vừa nói, Nhan Phi đột nhiên phía trước trận tròn đôi mắt, ở nàng xem ra, Tô An ninh ngày thường chính là bưng một cái cao lãnh đại sư cơm. Nhưng lúc này này cùng nàng nói dỡn đối thoại lại làm nàng rất là kinh hỉ A a a. Đáng chết đáng yêu a. Làm sao bây giờ, nàng cảm thấy chính mình phải bị tô an ninh cấp mê đảo. Sắc mặt lúc này ứng đỏ một mảnh, sau đó gật gật đầu. Ta là ngươi fan nao tản, đương nhiên thích ngươi. Thích ta cái gì? Tô an ninh rất có hứng thú hỏi. Rất nhiều, chính là thực thích ngươi những cái đó bản lĩnh. Nhan Phi kích động nói. Ngươi đoán mệnh thuật thật sự là quá thần kỳ. Ngươi tuyệt đối không biết ta đã từng tìm ngươi đo lường tính toán quá. Khi đó ta bảo bối vừa mới đi lạc, ta vẫn luôn đang tìm kiếm. Nhìn có người nói ngươi đoán mệnh hữu hiệu, ta liền tìm ngươi đo lường tính toán. Kết quả ta liền tìm hồi ta bảo bối, khi đó ta liền bắt đầu sùng bãi ngươi. Ngươi nói bảo bối chính là cái kia cầu. Tô an ninh ngoài ý muốn nói. Ngươi có ấn tượng. Nhàn phi càng kích động. Khi đó nhìn đến có người đoán chữ muốn tìm bảo bối, ta đo lường tính toán một chút, phát hiện là điều cậu, ta khi đó có chút kỳ quái, vì cái gì muốn kêu cậu làm bảo bối. Đối với tô an ninh thế giới kia người tới nói, cái gọi là bảo bối nhất định là cực kỳ quý trọng đồ vật, chính là thế giới này, nàng phát hiện rất nhiều người đều kêu rất nhiều đồ vật vì bảo bối, tỉ như chính mình lão bà, chính mình hài tử, chính mình sùng vật. Cái gì cần có đều có. Mà cái thứ nhất làm nàng nhận thức đến điểm này chính là nhan phi lúc trước đo lường tính toán. Lúc ấy, nàng đo lường tính toán bài biến, xác định chính mình không đo lường tính toán sai lúc sau, mới cho đối phương xác định phương vị. Ở cuối cùng phản hồi thời điểm, đối phương tỏ vẻ nóng bỏng càng tạ, nàng buông tâm thời điểm, cũng bắt đầu ở trên mạng tìm tòi bảo bối này hai chữ hàng nghĩa, mới có phía trước nhận thức. Hiện tại xem ra, hai người chi gian nhưng thật ra sớm liền có sâu xa. Hắc hắc, khi đó ta liền nói vì cái gì ở ta cho ngươi phản hồi lúc sau, ngươi trở về một cái ân, ta cho rằng ngươi đều sẽ phản hồi, kết quả mặt sau hỏi mặt khác phép thời điểm, mới phát hiện theo ta một ví dụ. Nhan Phi vui vẻ nói, bất quá nàng không nói chính là, khi đó thời điểm nàng còn cố ý đem cái kêu hồi âm cấp chụp hình bảo tồn xuống dưới. Tô An ninh là nàng truy cái thứ nhất minh tinh, nàng đương nhiên si hán. Hiện tại có thể cùng Tô An ninh mặt đối mặt như vậy ngồi tâm sự, nàng cả người đều đã cao hứng điên rồi. Đêm nay nàng muốn ngủ không yên. Tô An ninh câu môi cười, cùng Nhan Phi nói chuyện, rất nhẹ nhàng. Về sau, chúng ta đương bằng hữu. Tô An ninh nói thẳng, cùng Nhan Phi giao bằng hữu, cũng coi như là nàng làm ra dung hợp thế giới này một cái nếm thử. Liên một người, không khỏi có chút quá cô đơn. Hảo A. Nhan Phi cười mị mắt, về sau. Ngươi cháu ta. ân Tô An ninh gật gật đầu. Theo sau, Tô An ninh nhìn nhìn trong tay thời gian, lúc này mới lại đối với Nhan Phi nói, ta đi nấu cơm trưa, giữa trưa cùng nhau. Hảo, ta cho ngươi lập tức tay. Nhan Phi gật đầu, theo sau đi theo Tô An ninh vào phòng bếp. Chỉ là vừa mới đi vào không lâu, nàng đã bị Tô An ninh đuổi ra tới. An ninh, ta bình thường không nhúc nhích qua tay, làm ta thử xem liền biết sao. Nhan Phi đối với Tô An Ninh làm nụ nói. Chờ ngươi nào một ngày, đem ngươi trong tay Mỹ giáp lộng rớt lại nói. Tô An Ninh không chút khách khí nói, kêu tân trang xinh xinh đẹp đẹp bóng tay, ngâm mình ở trong nước nàng đều sợ đều lộng rớt. Lại nói, đối phương vẫn là một cái phòng bếp ngung ốc, quả nhiên là đôi tay không dính pháo hoa đại tiểu thư. Ra đây đi xem tivi. Liền chờ ngươi bữa tiệc lớn. Nhan Phi nhìn chính mình xinh xinh đẹp đẹp bóng tay. Trong lòng cũng luyến tiếp đem nó hủy diệt, cái này đa dạng nàng vừa mới lộ một ngày, hứng thú còn không có quá đâu. ân Đắp nhẹ, tô an ninh không quay đầu lại. Nhàn phi khỏe môi gợi lên cười, xoay người trở lại phòng khách tiếp tục xem nổi lên tivi. Trong chốc lát sau, đơn giản bốn đồ ăn một canh ra lò. Nghe mùi hương, nhàn phi cọ cọ mà chạy tới nhà ăn, răng rác một tiếng, dùng di động đem này món ăn cấp chụp xuống dưới. Đây chính là an ninh cho nàng nấu lần đầu tiên cơm, sở hữu lần đầu tiên đều đáng giá kỷ niệm á kỷ niệm. Nhìn Nhan Phi động tác, thô an ninh cũng không nói thêm cái gì. Thực mò, hai người liền ở trên bàn cơm ăn xong rồi cơm trưa, bất quá bởi vì nhớ tivi Nhan Phi lựa chọn một cái có thể nhìn đến tivi phương vị, một bên ăn, một bên nghiêm túc mà nhìn chằm chằm. Một lát sau, phim truyền hình kết thúc, Nhan Phi cảm thấy mỹ mãn mà thu hồi tầm mắt. Ở ngắn ngủi vài phút quảng cáo sau, Đông Nam Đài truyền hình truyền đến quen thuộc thanh âm. Tô An ninh nhìn lại, vừa vặn nhìn đến chính là này thứ bảy mười cường tấn 9 cường thi đấu. Là hảo thanh âm ai? nhan phi nhìn về phía Tô An ninh nàng cũng là biết Tô An ninh tham gia quá phía trước mấy kỳ hảo thanh âm, bởi vì muốn trụ kỳ huyễn đại lục nguyên nhân, cuối cùng làm tần vũ cấp trên đỉnh, cái này làm cho nàng ca cao tích. Vẫn là muốn nhìn đến Tô An ninh dự toán kết quả bộ ráng. Nghĩ, trong mắt vừa chuyển, Nhan Phi nhìn Tô An Ninh nói, cái này đã là phát lại, An Ninh, ngươi hẳn là không thấy quá, muốn hay không đo lường tính toán một chút rốt cuộc ai cuối cùng bị đào thải. Ra cái tử Đào. Nhan Phi lập tức tử vừa mới lời nói chúng tuyển một chữ. Số 3 bị đào thải. Tô An Ninh ở Nhan Phi nói xong lúc sau lập tức cho đáp án. Nhanh như vậy liền chắc ra tới. Như thế nào chắc? Nhan Phi hiếu kỳ nói. Mỗi lần đều là nghe An Ninh nói thẳng kết quả, nàng thật sự hảo rất tò mò đo lường tính toán quá trình. Đào tự chia làm ba cái bộ phận, ba cái bộ phận đều thuộc Thủy, ba người cuối cùng vẫn là hòa hợp Thủy, mà Thủy vì tâm điểm, ý chỉ tam, cho nên là số 3 Tô An Ninh thấy Nhan Phi tò mò, vẫn là đem chính mình suy đoán kết quả nói ra. Nhưng Nhan Phi nghe vẫn là đầu góc tròn váng, Tô An Ninh sở nàng đều hiểu, chính là muốn cùng số 3 phối hợp ở bên nhau. Nàng liền không hiểu. Hảo đi, cao nhân chính là cao nhân, đồ vật cũng không phải những người khác tùy tùy tiện tiện là có thể hiểu. Bất quá, nàng giống như cũng không biết cuối cùng kết quả là mấy hảo, bởi vì không tô an ninh xuất hiện, nàng liền không tiếp tục xem kết quả, chỉ là có nghe được thịnh tư ngôn ca hát mà thôi. Lúc này, trong TV đang ở ca hát tuyển thủ đúng là thịnh tư ngôn. Lúc này đây, thịnh tư ngôn sướng chính là những cái đó hoa nhi. Phối hợp nàng linh hoạt kỳ ảo thanh âm, nàng sướng ra cùng nguyên tắc bất đồng hương vị, tuy rằng đồng dạng làm người nghe tâm sinh bi ý, nhưng lại nhiều một loại ý vị không rõ hương vị. Mà ở thịnh tư ngôn vừa mới mở miệng kia một chút kia, tô an ninh trong lòng lại hiện lên một kia rung động. Này bài hát xúc động nàng, nhìn thịnh tư ngôn chính mình đều sướng khóc bộ ráng, tô an ninh nhớ tới nàng cùng phong hạo chi gian, trong lòng hơi hơi mà cũng có chút xúc động. Từng người buôn thiên ngai. Đây là thịnh tư nôn cùng phong hạo hai người lúc này sở đối mặt. Cho dù thịnh tư nôn lúc này còn ái phong hạo, nhưng hai người địa vị trên lệch y đi theo bọn họ hai người từng người tính cách, là trở ở hai người chi gian lớn nhất chứng ngại. Người đối này thịnh tư nôn giống như có chút không giống nhau. Nhàn phi từ thịnh tư nôn trong thanh em hoàn hồn khi liền nhìn tô an ninh nhìn chầm chầm tivi màn hình thịnh tư nôn hoàng thần bộ ráng, không khỏi mà mở miệng hỏi. Cũng là một cái cùng mắt duyên nữ tinh. Tô An ninh nghe được Nhan Phi thanh âm hoàn hồn, đắc, hắc hắc, ta cũng thích nàng, bất quá là nàng thanh âm Người nói như vậy, ta nhưng thật ra có chút tò mò nàng người. Nhan Phi khẳng định Tô An ninh xem người ánh mắt, trong lòng đối thịnh tư ngôn cũng nhiều vài phần tò mò. Nói thật ra, thịnh tư ngôn ở hảo thanh âm chung nhất bất lợi điều kiện chính là nàng tuổi quá lớn, bất quá cũng đúng là bởi vì tuổi quá lớn, cũng có một ít chỗ tốt. Đó chính là ở âm nhạc thượng tạo nghệ vượt xa quá những người khác. Nàng là phong thần nghệ sĩ, ngươi về sau hẳn là sẽ nhìn đến nàng, nếu là phương tiện nói, nhưng thật ra có thể nhiều hơn chiếu cố một chút nàng, có lẽ, có thể giao cái bằng hữu Tô An Linh nói thẳng, từ thịnh tư nôn tướng mạo thượng xem, sự nghiệp của nàng tuyến là thực thuận lợi, bất quá có có tài nhưng thành đạt muộn chi ý, dựa theo nàng tuổi, cũng giới giải trí đã coi như là có tài nhưng thành đạt muộn. Đến nỗi ở nhân phẩm thượng cũng là cực hảo, cùng nàng ở chung, đối với Nhan phi tới nói nhưng thật ra khá tốt. Giới giải trí quá mức phức tạp, muốn tìm một cái thiệt tình bằng hữu quá khó, nếu nàng đem Nhan phi trở thành là bằng hữu, cũng hy vọng nàng có thể nhiều giao một ít nhưng giao bằng hữu. Tuy rằng Nhan phi thực hoạt bát, nhưng nàng nhìn ra được, nàng thực tịch mịch, liền như nàng giống nhau tịch mịch, chỉ là nàng tịch mịch che giấu ở một mảnh thanh lênh dưới mà Nhan Phi tịch mịch che dấu ở một mảnh nhiệt tình dưới. Hảo. Nghe Tô An Ninh nói, Nhan Phi đôi mắt lóe lóe, gật gật đầu. Theo sau, hai người cơm nước xong, Tô An Ninh thu thập Hảo chén đua lúc sau, ra tới khi, liền nhìn đến Nhan Phi đang ở nghiêm túc mà chờ xem kết quả. Nhìn đến loại tình huống này, Tô An Ninh không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, chỉ cần dùng di động tìm tòi một chút, kết quả không phải ra tới. Bất quá. Mỗi người có mỗi người theo đuổi, nàng không bắt buộc. đổ một chén nước, đi tới sofa trước, cũng một phen ngồi xuống. Đường thị vị quyết ra 10 cường xếp hạng lúc sau, nhìn cuối cùng người nọ sở đại biểu số thứ tự. Nhàn phi lập tức hưng phấn nhìn về phía tô an ninh. An ninh, là ba hảo A. Loại này biết kết quả, chờ đợi kết quả tâm tình cũng thực kích động A. Ấn. Tô an ninh phản ứng còn xem như bình tĩnh. Dù sao nàng là lý giải không được nhan phi loại này lý tưởng. TV sau khi kết thúc, hai người liền cùng nhau tới rồi tô an ninh phòng ngủ cái ngủ trưa. Đến buổi chiều, rời giường lúc sau, hai người thu thập một chút, liền cùng đi trước thương trường. Mà ở hai người nhàn nhã tuyển sofa chờ ra cụ thời điểm, trên mạng có quan hệ với tô an ninh cùng một thần bí nam tử hẹn hò ảnh chụp bắt đầu điên cuồng truyền lưu. Phong thần công ti nội. Cận xâm nhìn xã giao bộ giám đốc truyền đến ảnh trụ, đáy mắt một mảnh đen tối không rõ. Tô An ninh cùng thiệu tử hàng hai người ở ngầm quan hệ phỉ thiền sao. Lấy ra di động, ngón tay ở phía trên không ngừng mà điểm, hoạt động. Đưa vào Tô An ninh thai tiếng 5 chữ, thực mò, một chương rõ ràng ảnh chụp liền xuất hiện ở đầu đề thượng. Độc nhất vô nhị tin nóng, Tô An ninh cùng một thần bí nam tử đem khuya ngật hội. Mà này tiêu đề phía dưới, càng là có vong hưu điên cùng bình luận. Tô an ninh chính thức có hình có chân tướng thai tiếng A. Này nam sườn mặt thật tuấn. Á á á, nhìn qua xứng vẻ mà ta Này hai người xuyên chính là cái gì? Tình lữ đổ thể dục, còn có một cái đại ba lô, đây là đi leo núi sao. Này hẹn hò phương thức đủ độc đáo. Ta tương đối tò mò là hai người chi gian quan hệ. Đối với này một chương duy mỹ thai tiếng chiếu, mỗi người trong lòng nhưng thật ra không có dư thừa ý tưởng. Nhưng cận xâm nhìn. Trong lòng lại là nhất chịu nhất chịu. Giờ khắc này, hắn lại là minh bạch vài thứ. Chương 84080. Lúc này Tô An Ninh cũng không biết nàng thai tiếng đã bay lượn trời, nàng cùng Nhan Phi hai người đang ở một nhà tinh phẩm gia cụ trong tiệm chọn lựa gia cụ. Nhan Phi mỗi chọn lựa một kiện, đều sẽ thói quen tính hỏi Tô An Ninh ý kiến, Tô An Ninh đảo đều cấp ra đúng trọng tâm ý kiến. An Ninh, ngươi cảm thấy cái này bàn trà thế nào? Nhan sắc cùng vừa mới cái kia sofa rất xứng đi. Nhan phi chỉ vào trong đó một cái mang theo hoa văn màu trắng pha lê bản trà nói. Tuy rằng nàng thực thích diễm lệ điểm nhan sắc, nhưng là dựa theo trong nhà thiết kế nàng vẫn là mua điểm tươi mát lịch sự tao nhã nhan sắc càng tốt một ít. Cái này đảo không tồi, nhà ngươi chung phòng khách sẽ tương đối chống trải, không cần quá mức phức tạp nhan sắc. Tổ an ninh nhìn bản trà gật đầu nói, nhan phi trong nhà bố cục cùng nàng không sai biệt lắm. Chính là phòng khách thiên lớn, bất quá như vậy cũng còn hảo, nhìn người thực thoải mái. Nơi này phòng ở kết cấu thiết kế làm nàng thực thích, ngủ làm công ăn cơm giải trí đều ở cùng cái không gian, thực phương tiện. Vậy cái này, nghe được tô an ninh đồng ý, Nhan Phi lập tức đối với phía sau người bán hàng nói. Người bán hàng thấy thế, lập tức gật đầu nhớ xuống dưới, nhìn Nhan Phi, trong lòng quả thực sáng bạo, này một đơn làm xong, đều để được với nàng một tháng tiền lương. như vậy Nàng thái độ lại là càng thêm ẩn cần. Chọn lựa xong bàn trà lúc sau, nhan Phi mang theo tô an ninh đi trước giường đèn khu. Đây cũng là nàng lần này sở cần cuối cùng một cái gia cụ. Nhìn đa dạng các kiểu giường, Nhàn Phi chính mình đều có một ít theo hoa mắt, trước tiên đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng về phía tô an ninh. Tô an Linh thấy thế, tầm mắt ở mấy cái hình thức chung quét quét, cuối cùng chỉ định trong đó một cái. Nhàn Phi lập tức cũng định ra tới. Này cũng tuyên cáo lần này chọn lửa kết thúc. Theo sau, ở người bán hàng dẫn dắt hạ, Tô An Ninh cùng Nhan Phi cùng nhau đến quầy chô đại tọ. Ở Nhan Phi tiền trả thời điểm, có một vị người bán hàng tiến đến Tô An Ninh bên người nói, Tô Đại Sư, cái kia xoáy ca là người bạn trai sao? Cái gì soái ca? Tô An Ninh còn chưa phản ứng, một bên Nhan Phi liền nhĩ tiêm hỏi. Tô Đại Sư còn không biết sao? Người bán hàng ngoại ý muốn nói, Sau đó lấy ra di động, tìm ra một cái mới nhất hai tiếng, sau đó đưa điện thoại di động đưa đến tô an ninh trong tay. Lọt vào trong tầm mắt tin tức đầu đề đó là độc nhất vô nhị tin nóng, tô an ninh cùng một thần bí núi sâu mặt hội. Chứ bỏ ở văn chương bên trong đối hai người chi gian quan hệ tiến hành phỏng đoán ở ngoài, còn tặng kèm mấy chương hai người ở chân núi ảnh trụ. Không thể nghi ngờ, đây là ngày ấy nàng cùng thiệu tử hàng cùng đi khi bị chụp ảnh trụ chỉ là này bức ảnh thượng thiệu tử hàng khuôn mặt cũng không rõ ràng, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, nhưng này nửa khuôn mặt cũng đủ làm người có thể thấy được này nam nhân tuấn mỹ ngũ quan. Nhìn nhìn lại phía dưới bình luận, Tô An Ninh mày nhăn lại, này đó phóng viên thật đúng là vô cùng bất nhập, mà các vong hưu bắt quái tâm tư đảo cũng rất cao, chỉ là một ít ảnh chụp là có thể não bổ ra nhiều như vậy đồ vật tới. Nhìn Tô An Ninh thẳng tắp mà nhìn chằm chằm di động đang xem, Nhan Phi cũng vội vàng thấu đi lên. Nhìn thoáng qua lúc sau, lấy ra chính mình di động, nhanh chóng ở phía trên tìm tòi, chỉ chốc lát sau, tin tức cũng đồng dạng xuất hiện một đồng lớn, tùy cơ điểm vào một cái. Sau khi xem xong, Nhan Phi kéo đến nhất phía dưới bình luận thượng. Bình luận thượng, đại bộ phận đều là đang nói hai người xứng đôi, Nam rất tuấn tú linh tinh nói, Nhan Phi ở trong lòng hừ hừ, này hai người nơi nào xứng a Không chút suy nghĩ, Nhan Phi trực tiếp ở bình luận phía dưới liên tiếp soát vài điều. Hai người có khả năng chỉ là bằng hữu bình thường linh tinh nói. Chỉ là vừa mới phát ra sau không lâu, liền có người hồi phục nàng, này hai người xứng vẻ mặt ta. Tình lữ trong đâu? Còn sớm như vậy, sao có thể là bằng hữu bình thường? Nhìn này hồi phục, nhan phi nhịn không được trở lại phía trên, lại nhìn nhìn những cái đó ảnh trụ. Hảo đi, lấy nàng luôn luôn ái mị đôi mắt xem, này hai người cũng đích xác hảo xứng. Suy suốt thu hồi di động. Nhan Phi nhìn về phía Tô An ninh, An ninh, này hai tiếng ngươi phải làm sao bây giờ? Chỉ là ở bên nhau ảnh chụp mà thôi. Nghe Nhan Phi nói, Tô An ninh cũng đem chính mình trong tay di động còn cấp một bên người bán hàng, tả lập sớm liền cùng nàng nói qua, ở giới giải trí, sớm hay muộn phải thói quen giới giải trí quý cụ, công chúng nhân vật ở trình độ nhất định thượng là không có gì quyền, đây là làm công chúng nhân vật một cái đại giới. Loại này hai tiếng. Tạ lập cũng cùng nàng nói qua, chỉ cần không đề cập hát phương diện, không đáp lại, không tỏ thái độ liền hành. Cho nên lúc này nàng trừ bỏ ngoài ý muốn ở ngoài, thật sự mặt khác cảm giác đều không có. Mà nhan phi nhìn tô an ninh bình tĩnh phản ứng khi, trong lòng một trận vui mừng, xem an ninh bộ dáng, đối này căn bản là không có dao động sao. An ninh quả nhiên là cái tâm trí kiên định người. Chỉ là nghĩ đến này, nhan phi lại là như suy tư gì. Thiệu tử hằng như vậy cực phẩm nam nhân vừa thấy liền đối tô an ninh lòng có sở tư, nhưng ở an ninh xem ra, lại là một chút dao động không có. Này cũng đủ nhìn ra an ninh đối tình yêu tựa hồ không có như vậy cảm thấy hứng thú. Có lẽ, nàng hiện tại muốn chuyên trú với sự nghiệp. Nếu như vậy, nàng muốn tác hợp ca ca cùng an ninh hành vi có phải hay không có chút không thỏa đáng. Nàng muốn tô an ninh đương nàng đại tẩu, nhưng càng quan trọng là muốn cùng an ninh trở thành tri kỷ. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì người trước mà ảnh hưởng nàng cùng an ninh quan hệ. Như vậy nghĩ, nhan phi trong lòng cũng chậm rãi trải vớt rõ ràng, nàng tới gần an ninh cũng không phải là vì ca ca. Cho nên ca ca cùng an ninh chi rằng sẽ như thế nào, vẫn là giao cho nàng chính mình đi. Nàng chỉ cần thiệt tình đãi an ninh đó là, gợi lên môi đỏ nói, chính là, dù sao liền một chương ảnh chụp mà tôi, không để ý tới chính là, có thời gian. Ta trước mang ngươi đi thẩm mỹ viện thả lỏng một chút, sau đó lại đi một nhà ta thường đi quán cà phê, hoàn cảnh nơi đây không tồi, vừa lúc có thể lười nhác. Nhìn nhan phi hưng phấn bộ dáng, tô an ninh một mặc tuy rằng nói ảnh chụp không có việc gì, nhưng dù sao cũng là thai tiếng, nàng vẫn là được đến công ty một chuyến. Đang nghĩ ngợi tới, di động liền văng lên, tiếp khởi thời điểm, đúng là tả lập điện thoại. Ngươi ở đâu? Tả lập đi thẳng vào vấn đề nói. Cùng Nhan Phi ở bên ngoài thương trường, đợi lát nữa sẽ đi công ty. Tô An ninh nhìn thoáng qua Nhan Phi sau nói. Kêu hành, đến lúc đó ta ở công ty cửa tiếp ứng ngươi, cửa nhà ngươi còn có công ty đều có phóng viên. Tà Lập nhắc nhở nói. Tô An Ninh ở đáp ứng lúc sau liền cúp điện thoại. Muốn đi công ty. Điện thoại một cắt đứt, nghe xong toàn bộ hành trình Nhan Phi liền nhịn không được mở miệng nói. ân Tô An ninh gật đầu. Trong chẻo đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm Nhàn Phi. Hào đi, kia đi thẩm mỹ viện cùng quán cà phê liền lần sau. Nhàn Phi nhìn tô an ninh ánh mắt, lập tức nói, nói, lại bỏ thêm một câu, về sau không cần dùng như vậy ánh mắt xem ta, ta sợ sẽ nhìn không được mềm lòng. Nghe vậy, tô an Linh khỏe miệng vừa kéo, nàng tựa hồ thật sự có điểm không rõ vị này đại tiểu thư nói chuyện phương thức. Bên kia... Tiểu tử hằng ở trong nhà cũng thấy được lần này hắn cùng tô an ninh thai tiếng. Nhìn ảnh chụp, trên mặt một mảnh bình tĩnh, bất quá nhìn đến một ít bình luật khi, ánh mắt đích xác nhiều vài phần còn sóng. Tuy rằng cái này tin tức xuất hiện đối kế hoạch của hắn hữu dụng, nhưng kia trộm đi theo bọn họ phía sau phóng viên tự hồ là đã quên hắn lần trước lời nói. Hơn nữa, tô an ninh nàng hẳn là không thích đi. Đúng lúc này, di động truyền đến một trận chấn động, nhìn mặt trên tên. Thiệu tử hàng chậm rãi tiếp nổi lên di động. Ca, ha ha, lần này không phải bị ta chào bao, là bị phóng viên chào bao đi. Thiệu tử thần dễ cận thanh âm từ điện thoại kia đầu chuyển tới, ngựa khí còn mang theo giày đặc treo trọng. Có việc. Thiệu tử hàng phản phất giống như chưa giác, thanh âm như cũ thanh lanh nói. Ta liền tới hỏi một chút, vị tiêu kêu tô an ninh có phải hay không ta tương lai nhị tẩu. Thiệu tử thần nói thẳng, hắn thật là bị tò mò hỏng rồi. Bị nhà mình nhị ca coi trọng nữ nhân, hẳn là không đơn giản đi. Hắn cô ý đi tìm hiểu một chút, quả nhiên là bất phàm, chỉ là không nghĩ tới, nhà hắn nhị ca khẩu vị như vậy độc đáo. Nếu nàng nguyện ý, đó chính là... Trâm mặt một lát, thiệu tử hàng cấp ra đáp án. Lần này, làm điện thoại kia đầu thiệu tử thần cấp lộng ngây ngẩn cả người, cái gì gọi là đối phương nguyện ý đó chính là, chẳng lẽ kêu tô an ninh còn không có coi trọng nhà mình nhị ca, không thể nào. Ngươi còn không có đem nhị tẩu thu phục A. Nếu là không có việc gì, ta quải điện thoại. Thiệu tử hàng nhàn nhạt nói. Đừng A. Nhị ca, ta còn chưa nói xong đâu. Đô đô. các đứt thiệu tử thần điện thoại, thiệu tử hàng đưa điện thoại di động đặt ở một bên. Ngay sau đó, di động lại hong long vang lên. Nhìn mặt trên tên, thiệu tử Hằng không chút suy nghĩ, trực tiếp đưa điện thoại di động cắt thành miễn quấy dày hình thức. Di động tiêu đầu. Thiệu tử thần nhìn đang ở gọi điện thoại huynh để nói, tiêu hàn, thế nào? Thà ca tiếp điện thoại sao? Vô pháp bắt hông? Bị gọi là tiêu hàn nam nhân buông di động, đôi tay một còn nói, không cần tưởng đều biết đối phương thiết chí. Này rốt cuộc là có tình yêu dễ chịu nam nhân chính là không giống nhau. Thiệu tử thần thở ngắn than dài nói. Thiệu tử thần này vừa làm thái, nhưng thật ra là một bên mấy nam nhân nở nụ cười, theo sau, tiêu hàn lại là nghiêm mặt nói. Ngươi nhị ca là nghiêm túc sao? Nhưng này tô an ninh chỉ là cái minh tinh. Ngươi nhị ca làm thiệu ra tương lai người thừa kế, này thê tử vị trí. Tiêu hàn nói không có nói xong, ở đây người lại là minh bạch. Làm thiệu tử hàng thê tử, cũng không đơn giản a Bọn họ vòng chung nhìn chầm chầm vị trí này người cũng không ít. Bọn họ này đàn tiểu đồng bọn đều bị người trong nhà hỏi qua hỗ trợ dẫn tiến dẫn tiến. Bất quá bọn họ không đáp ứng mà thôi, thiệu tử hàng là người nào? Bọn họ này nhóm người đầu đầu, ai dám tự chủ trương cho hắn giới thiệu nữ nhân, kia không bị lột ra. Yên tâm, nhị ca kêu biến thái coi trọng nữ nhân nơi nào sẽ kém, hơn nữa, nhị ca nếu làm, đó là nhất định có chuẩn bị, hắn người kia, chính mình muốn, trước nay đều sẽ không lùi bước. Thiệu tử thân nói, ngữ khí còn có chút ghê ẩm, tuy rằng hắn rất bội phục nhà mình nhị ca, nhưng là trên thực tế, hắn vẫn là có như vậy một điểm nhỏ ghen ghét. Một bên một người khác cười gian xảo nói, này tô an ninh ta nhưng thật ra biết một ít nội tình. Ngươi biết, thiệu tử thần cùng tiêu hàn mấy người đem ánh mắt đầu ở người này trên người, thúc giục nói, cáo giả, mau nói, ngươi biết cái gì. Được xưng là cáo giả người cười cười nói, này tô an ninh trừ bỏ là một mình tinh ở ngoài, ngầm vẫn là một cái đoán mệnh sư, ở ta ba bọn họ cái kia vòng còn rất nổi danh, thật nhiều người đều tìm nàng tính, nghe nói. Nhiều nhất một người đo lường tính toán một hồi, tiền thực sự không ít, không chỉ có như thế, nàng mỗi ngày còn tính 5 người, mỗi ngày xếp hàng đi tính người tạm thời còn không ít. Cáo giả, tên là Hồ, bởi vì tên cùng Hồ Ly tương tự, lại quỷ kế đa đoan, cho nên vẫn luôn bị người coi là cáo giả, hắn theo như lời vòng chính là kinh tế vòng, trần chùi phú nhị đại một cái. kia đo lường tính toán một hồi, bao nhiêu tiền? Thiệu tử thần tò mò hỏi. Ta ba một cái bằng hữu đi đo lường tính toán quá, cuối cùng cho cái này số. Nói, hồ vươn 5 cái ngón tay. 5 vạn. Hồ liếc đối phương liếc mắt một cái nói, 50 vạn. Lại còn có nghe nói, cấp thiếu cũng có 10 vạn đâu. Hồ nói xong, toàn trường một mảnh lặng im, 50 vạn, 10 vạn, như vậy một ngày xuống dưới, tô an Linh một ngày kiếm cũng không ít ta. Đương nhiên, bọn họ cũng biết cái này tiền cũng không phải bạch bạch cấp an ninh tính thật sự như vậy chuẩn sao? Chúng ta muốn hay không cũng đi tính tính gì đó. Vừa vặn một ngày năm cái, khi nào chúng ta đi bao viên? Thiệu tử thần đề nghị nói. Hành! Hô gật đầu, hắn cũng sớm liền muốn đi đo lường tính toán, chẳng qua vẫn luôn không có thời gian. Lúc này đi tính tính cũng hảo, bất quá, quan trọng nhất chính là nhìn xem, cái này bị thiệu tử hẳng coi trọng nữ minh tinh rốt cuộc là cái dặng gì. Mà cùng những người này hứng thú bừng bừng muốn xem Tô An Ninh bất đồng, tư nhân bệnh viện nội Chu Vũ nhìn kia quen thuộc sườn mặt khi, tâm toàn bộ nắm chặt. Sao có thể? Chu Vũ lẩm bẩm nói, nàng hoàn toàn không thể tin, Tô An Ninh cùng Thiệu Tử Hằng Chi Gian sẽ ở cách giao, nhưng này ảnh chụp là chuyện gì xảy ra? Tô An Ninh như thế nào xứng đôi Thiệu Tử Hằng? Trịnh Liên ở một bên lại là nghe được Chu Vũ câu này lẩm bẩm tự nói, lại là nói thẳng Cảnh giới đem nữ số 2 cấp danh điểu chưa biết Tô An Ninh khi, nên nghĩ tới. Chính Liên hiểu được Chu Vũ Tâm Tư, nhưng sớm liền cùng Chu Vũ đề qua không có khả năng, hiện tại, càng là đại chịu đả kích đi. Nhất định là Tô An Ninh câu giận hắn, hắn mới sẽ không coi trọng Tô An Ninh. Chu Vũ lập tức phản bác trịnh Liên nói, "Ngươi liền thiệu tổng mặt đều thấy không thượng." Chính Liên cắn răng một cái, lại là cấp Chu Vũ hạ một liều thuốc trợ tim, không phải nàng muốn đả kích Chu Vũ. Chú Vũ nhập giới giải trí lâu như vậy, ở công ty nhìn thấy thiệu tổng vài lần, bất quá một lần thôi, mà cũng là kia một lần, các nàng không cẩn thận đã biết thiệu tổng mới là cái này công ty thực tế người cầm quyền. Mà chứ bỏ biết thiệu tổng tên ngoại, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Nàng đến bây giờ cũng không biết, Chu Vũ vì sao sẽ thích thượng gặp qua một lần mặt nam nhân. Ta đây nếu là xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn có phải hay không sẽ thích ta? Tô so An Ninh Mỹ nhiều không phải sao? Chu Vũ nhìn về phía Trịnh Liên. Chư bỏ Thiệu tổng tiêu Thiệu tử hàng ở ngoài, người biết thân phận của hắn, hắn bối cảnh sao? Hắn đang ở nơi nào sao? Trịnh Liên hỏi lại. Tô An Ninh biết. Chu Vũ theo bản năng trả lời nói. Trịnh Liên nhìn Chu Vũ, tức khắc một trận đau đầu, nếu này Tô An Ninh thật sự cùng Thiệu tổng quan hệ phi thiện, sẽ nói cho Chu Vũ sao? Trịnh tỷ ta sẽ mau chóng dưỡng hảo thường, người giúp ta chú ý một chút, tô an ninh gần nhất muốn diễn cái gì diễn. Chu Vũ bình tĩnh mà đối với trịnh liên nói, chính tỷ, ta thích hắn đã nhiều năm, liền như vậy từ bỏ, ta không cam lòng. Rồi nói sau, trịnh liên không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, lại là mơ hồ không do nói, nhìn chú Vũ, nàng cảm thấy đối phương đã điên cùng. Chu Vũ nhằm vào tô an ninh cũng là vì thiệu tử hằng chính là kêu một bước sai lộ. Đi bước một sai làm Chu vũ lưu lạc cho tới hôm nay tình trạng này, nàng có một loại dự cảm, Chu vũ lại cuốn lấy thiệu tử hằng cùng tô an ninh, cuối cùng sẽ không có kết cục tốt. Xem ra, nàng một đầu bồi dưỡng ra tới hai cái đương hồng minh tinh thật sự muốn trước sau rời đi. Đầu tiên là Phong Hảo, lại là Chu vũ. Tính, dù sao nàng bây giờ còn có di lực, lại bồi dưỡng tân nghệ sĩ không khó. Chú vũ, hiện tại còn dư lại một ít nhân khí. Chờ nàng vô dụng nói, liền bỏ quên đi. Đến nỗi tô an ninh, nàng sẽ làm về sau nghệ sĩ có thể ly tô an ninh rất xa, liền ly tô an ninh rất xa, giống tô an ninh như vậy đoán mệnh sư, ai biết có hay không một ít mịt mở thủ đoạn, dù sao, cho tới bây giờ, muốn hại nàng người tựa hồ cuối cùng đều hại chính mình đi, quá mơ hồ. mã đầu vóc đều là thiệu tử hàng Chu Vũ cũng không biết, bởi vì nàng vì thiệu tử hàng Lưu Luyến Si Mê cũng bởi vì đối phương đối Tô An ninh sợ hãi, lại lần nữa bị chính mình người đại diện từ bỏ. Phong thần công ty ngoại. Tô An ninh cùng nhan phi hai người ở đến công ty thời điểm, quả nhiên là bị phóng viên vây ngăn chặn. Phóng viên vừa thấy đến Tô An ninh, liền lập tức mở miệng dò hỏi. Tô An ninh, trên ảnh chụp nam nhân cùng người cái gì quan hệ? Các người là nam nữ bằng hữu sao? Các người kết giao đã bao lâu? Các phóng viên liền hỏi ba cái vấn đề. Mỗi cái vấn đề đều càng thêm thâm nhập. Không nói tô an ninh, một bên nhan phi nghe xong muốn trận trắng mắt, này đó phóng viên thật đúng là sẽ chế tạo vấn đề. Tô an ninh nghe xong những lời này, miệng lại động cũng chưa động, hoàn toàn không có muốn trả lời. Lúc này, phong thần bảo an cùng tả lập tới rồi, nhanh chóng đem tô an ninh đón đi vào, chờ tô an ninh cùng nhan phi tiến vào sau, tả lập lúc này mới đối với các phóng viên đặt câu hỏi nói, các vị không cần lại truy vấn ảnh chụp sự. Chúng ta an ninh tới công ty là vì thông cáo, cũng không phải bởi vì trận này thài tiêm tới. Có mặt khác sự, là chuyện gì? Theo tả lập nói, các phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi nói, dù sao, bọn họ chỉ là vì giải trí tin tức tới thôi, lần này ảnh trụ đại biểu tính đích sắc không cao, nếu là có càng tốt tin tức, bọn họ chưa chắc không thể rời đi tầm mắt. Chúng ta công ty tưởng quốc đạo diễn sẽ đạo diễn tân kịch, hiện tại đang ở trù bị chung, chúng ta an ninh thành công thử kính. Đem ở tưởng quốc đạo diễn điện ảnh trung đảm nhiệm nữ chính. Tà lập đáp lời, thần sắc khiêm tốn, chính là nói ra nói lại ở phóng viên trung khiến cho một fan chấn động. Tưởng quốc đạo diễn muốn chụp tân điện ảnh. Các phóng viên nghe được tưởng quốc hai chữ, tức khắc lực chú ý bị hấp dẫn qua đi. Đúng vậy. Kia điện ảnh khi nào sẽ bắt đầu quay? Diễn viên chính đều còn có ai? Điện ảnh nam nữ đều đã định ra tới. Tà lập tính sẵn trong lòng nói, ứng tưởng quốc đạo diễn sở mời nam chính sẽ từ chúng ta Cận Tổng tự mình biểu diễn. Tà lập trước đề xong tường quốc, nhắc lại đến Cận Sầm, cái này các phóng viên tâm tư hoàn toàn bị hấp dẫn qua đi. Cận Tổng đã nhiều năm không tiếp đóng phim điện ảnh, lần này tiếp điện ảnh, vẫn là vì ảnh đế chi vị đi sao. Lần này, Cận Tổng hắn có hay không năm chắc lại đạt được ảnh đế danh hiệu. Các phóng viên kích động hỏi, phải biết rằng, Cận Sầm từ bước vào đại màn ảnh, để nhất bộ phim nhửa bắt đầu đến mặt sau nhiều bộ điện ảnh. Mỗi một bộ đều đạt được ảnh đế chi vị, đây là cận sầm sáng tạo thần thoại, vẫn luôn truyền lưu đến bây giờ. Bọn họ thực chờ mong, lúc này đây rốt cuộc cận sầm sẽ tiếp tục hắn thần thoại vẫn là thần thoại tan biến. Cụ thể sẽ ở một đoạn thời gian sau từ tưởng đạo bọn họ tự mình báo cho, ta cũng không phải thực cảm kích, thực xin lỗi các vị, hiện tại còn cần đi làm bạn ta nghệ sĩ, đi trước một bước. Nói xin lỗi lời nói lúc sau, ta lập lập tức thoát đi các phóng viên vòng đây. Xoay người kia một chút kia, tả Lập Nhịn không được xoa xoa chính mình trên đầu mồ hôi mỏng, này đó các phóng viên nhắc tới cận tổng thật đúng là điên cùng a. Bất quá, lần này cận tổng vì cái gì sẽ đột nhiên trước tiên đem này tin tức thả ra? Rõ ràng chỉ cần tưởng đạo một người liền có thể đem an ninh lần này hai tiếng cái đi qua. Càng quan trọng là, lần này hai tiếng hoàn toàn không có gì, chỉ là cùng xuất hiện ở chân núi chụp ảnh chung mà thôi. Tạ Lập nghĩ trăm lần cũng không ra. Cuối cùng vẫn là mại động cước bước hướng tới cận sầm văn phòng đi đến. Cận sầm văn phòng nội. Tô An ninh cùng Nhan Phi ngồi ở cận sầm đối diện, không biết vì sao, hai người ngồi xuống định, cận sầm liền đem tầm mắt trực tiếp đặt ở hai người trên người. Đặc biệt là Tô An ninh, nàng cảm giác cận sầm xem nàng tầm mắt có chút quái gì. Cận tổng, có việc. Tô An ninh ở cận sầm nhìn chầm chầm nửa ngày lúc sau, nhịn không được mở miệng, là hắn kêu nàng tới nhưng không nói lời nào chỉ nhìn là có ý tứ gì. Ngươi cùng kinh khải thiệu tổng đang yêu đương sao. Cận sầm nghe được tô an ninh nói, hoàn hồn, trực tiếp mở miệng. Nghe được cận sầm hỏi chuyện, không ngừng là tô an ninh, một bên nhan phi cũng nhịn không được ngẩn đầu nhìn thoang qua, nhà mình ca ca đây là. Làm như minh bạch cái gì, nhan phi âm thầm cười trộm, nàng ca đây là mượn cấp trên chi danh hành thử việc sao. Nhà mình ca ca khi nào như vậy không chịu nổi khí. Bất quá trong lòng cười trộm về cười trộm, lúc này nàng chính là không dám cười ra tiếng, càng là hướng một bên xê dịch, thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Không phải. Tô An ninh nhìn thoáng qua Cận Sâm lúc sau, lại không có nghĩ nhiều, đối phương làm công ty người lãnh đạo vận, quan tâm kỳ hạ nghệ sĩ thai tiếng, đây cũng là bình thường. Vậy các ngươi quan hệ cá nhân thực hảo. Cận Sâm tiến thêm một bước hỏi, vừa hỏi xong, nhìn Tô An ninh nhữ lại mày, sóng mắt lưu chuyển. Mở miệng giải thích nói, chỉ là muốn hiểu biết tình huống mà nói, nếu là không có phương tiện đáp nói, không cần trả lời cũng đúng. Ấn. Tô an ninh đáp nhẹ, hiển nhiên là nghiêm túc nghe theo cận sầm nói, không đáp lại. thấy thế, cận sầm trong lòng một đốn, hai người quan hệ thật sự không bình thường sao. Nhìn cận sầm trở tối thân sắc, một bên nhan phi phụt một tiếng, nhịn không được cười lên tiếng. Này cười, hai song tầm mắt soát soát rừng ở nhan phi trên người. Trường 85081 Cảm giác được tô an ninh cùng cận sầm hai người tầm mắt, nhan phi lập tức thu liệm ý cười, nói không có gì, chỉ là nghĩ tới một kiện buồn cười sự. Thật sự là bởi vì nàng ca, ca vừa mới hỏi chuyện rất giống là một cái ở trảo gian nam nhân mà thôi. Hào đi, lần đầu tiên nhìn thấy kaka như vậy, nàng có thể không cảm thấy buồn cười sao. Các người tiếp tục tiếp tục nhan phi tiếp tục nói. Lúc này, Cận Sâm cũng phản ứng lại đây, Nhan Phi cười hàm nghĩa, sắc mặt chợt tắt, nhìn Tô An Ninh tức khắc không biết nên nói cái gì là hảo. Lúc này hắn cũng có chút chảo không, Tô An Ninh vừa mới kia một câu ân là hồi phục nàng người trước vẫn là người sau. Đúng lúc này, một trận tiếng đập cửa vang lên. Cận tổng, Tạ Lập đứng ở cửa kêu, "Tiến bảo. Cận Sâm lập tức đối với Tạ Lập nói, trong lòng hơi hơi mà thả lỏng xuống dưới. Bởi vì Tả Lập đã đến ngược lại làm cho bọn họ chi gian không khí không có như vậy xấu hổ. Tả Lập tiến vào khi đích sắc không có chú ý tới mấy người chi gian quỷ dị không khí, ngồi định rồi lúc sau, lập tức đối với Cận sầm nói, "Cận tổng, đã rửa theo ngươi phân phó báo cho cấp các phóng viên." "Ừ." Cận Sâm gật gật đầu, lại là không hỏi kết quả cuối cùng, bởi vì kết quả nhất định sẽ ở hắn đoán trước trong vòng. Ngược lại là Nhan Vy nghe xong, vội vàng nhìn về phía Tả Lập. Ngươi cùng các phóng viên nói cái gì? Chính là trực tiếp công bố lần này an ninh cùng cận sầm hai người muốn cùng tham diễn tưởng quốc tân đạo diễn điện ảnh. Tà lập đáp. Hiện tại còn không có bắt đầu quay, liền nhanh như vậy công bố đi ra ngoài. Nhan phi ngoại ý muốn nhìn cận sầm. Ca, ngươi là vì đem an ninh thai tiếng cái qua đi sao? ân Cận sầm nhìn thoáng qua tô an ninh nói, ảnh trụt vốn dĩ liền không có gì, nhưng vì phòng ngừa người có tâm hành động lớn văn chương trực tiếp dùng càng tin tức trọng yếu áp xuống đi, đồng thời cũng có thể khởi đến tuyên truyền tác dụng. Cận sâm nói hợp tình hợp lý, tạ lập cùng tô an ninh hai người đều cảm thấy không có gì, nhưng thật ra một bên nhan phi, âm thầm trộm ngắm liếc mắt một cái cận sầm, nàng như thế nào cảm thấy nhà mình ca ca cái kia người có tâm ý có điều chỉ đâu. Bất quá, nhìn tô an ninh ở đây, nhan phi nghĩ nghĩ, không có nói nữa. Cái này để tài xong cận xâm lại là lục tục gọi tới tam giới đoàn phim đạo diễn Đinh Giang cùng mặt khác hai cái diễn viên chính Tần Vũ cùng Đồng Lâm. Tân Vũ dẫn đầu đi vào, tiến vào ánh mắt đầu tiên, tầm mắt lại là rừng ở nhan phi trên người, thấy nhan phi ở thời điểm, đôi mắt khẽ nhúc đích, cuối cùng khỏe môi dơ lên một mạt mỉm cười nói, nhan đại mị nữ cũng ở đâu. Thấy Tân Vũ, nhan phi trực tiếp trận trắng mắt, ta vì cái gì không thể ở chỗ này. Này không phải tam giới đoàn phim kế hoạch sao? Ngươi là tam giới người sao? Tần Vũ nhướng mày hỏi lại. Ta là làm an ninh bằng hữu tới. Nói, Nhan Phi trực tiếp văn trụ tô an ninh cánh tay. Tần Vũ mày một trọ, không lại cùng Nhan Phi cãi nhau, đem ánh mắt chuyển hướng về phía tô an ninh. An ninh, ngươi cùng thiệu tử hàng sáng sớm đi leo núi làm cái gì đâu. Nghe được Tần Vũ đem đề tài dẫn tới trên người mình, bình tĩnh trả lời nói, có việc việc tư. Các ngươi chi rằng là cái gì quan hệ? Tân Vũ bắt quái nói, hắn thật sự rất khó tưởng tượng thiệu tử hàng sáng sớm bỏ lên bồi một nữ nhân đi leo núi hình ảnh, ngấm lại, cả người đều không tự giác mà khởi nổi ra gà. Lần thứ ba nghe thế câu nói, tô an ninh trong lòng không khỏi mà một đốn, nàng cùng thiệu tử hàng quan hệ bọn họ liền như vậy quan tâm. Nhan Phi thấy được tô an ninh nhíu lại mày, vội vang nói, bọn họ hai người chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi, các ngươi vẫn luôn hỏi, có phiền hay không? Người biết Tần Vũ nhìn về phía Nhan Phi. Đương nhiên, ta hôm nay nhìn đến bọn họ cùng nhau trở về. Nhan Phi đương nhiên nói. Cùng nhau trở về. Cận sầm tầm mắt lập tức chuyển hướng Nhan Phi, có phải hay không còn có hắn không biết sự. Thấy chính mình miệng giống như quá nhanh, Nhan Phi xin lỗi nhìn Tô An ninh. thấy thế, Tô An ninh nhìn mấy song rừng ở chính mình trên người tầm mắt, chậm dãi nói, ta, tả ca. Nhan Phi còn có thiệu tử hàng sở trụ địa phương đều ở cùng cái tầng lầu. Lời này vừa ra, Tần Vũ trực tiếp ngây giải ngươi nói, thiệu tử hàng ra liền ở tại ngươi bên cạnh. Tân Vũ lúc này ở trong lòng dám thề, kia thiệu tử hàng nếu là đối tô an ninh vô tâm tư đó chính là giả. Giá đều dọn đến nhân gia ra bên đi. Còn có kia ảnh trụ, nếu là thiệu tử hàng thật sự không nghĩ muốn xuất hiện, vừa ra tới, chỉ sợ cũng sẽ bị áp xuống đi. Ánh mắt ở tô an ninh trên mặt đánh giá, này tô an ninh như thế nào liền đem thiệu tử hàng vị này cực phẩm cấp mê tới rồi đâu. Quả nhiên, giống tô an ninh như vậy nữ nhân cũng liền thiệu tử hàng người như vậy có thể ép tới trụ. Nhìn tân Vũ khiếp sợ bộ dáng, tô an ninh dừng một chút, lại là một cái. Tựa hồ từ thiệu tử hàng xuất hiện ở bên người nàng, chỉ cần nàng cùng thiệu tử hàng xuất hiện cái gì quan hệ, bọn họ giống như là thập phần khiếp sợ giống nhau. Thật sự có như vậy lệnh người không thể tưởng tượng sao. Mà lúc này, cận sầm nhìn tô an ninh ngơ ngác phát ốc. Thiệu tử hằng sớm liền xác định tô an ninh là hắn thích nữ nhân hơn nữa đã bắt đầu tiếp cận sao. Mà hắn thế nhưng là đến lúc này giờ phút này mới chân chính minh bạch chính mình từng đối tô an ninh động quá tâm. Nghĩ đến đây, cận sâm hoàn hồn, lại là chuyện vừa chuyển nói, hôm nay là tới nói chuyện chính sự, chuyện này trước phóng tới một bên. Từ tô an ninh thái độ có thể thấy được, nàng cùng thiệu tử hàng chi gian cũng không có bắt đầu, hắn hiện tại còn kịp, lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở, sẽ chỉ làm tô an ninh đối thiệu tử hàng càng đặc thủ. Cận sấm như vậy vừa nói, tần vũ thực mau đem chính mình khiếp sợ tầm mắt cấp thu trở về, đáy mắt mang theo một mặt suy tư, hắn đến hảo hảo tiêu hóa một chút hôm nay nghe được nội dung. Xem không khí lập tức an tĩnh lại, ngồi ở tô an ninh bên cạnh tả lập nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hắn thật sự cảm giác không khí thực không thích hợp A Một lát, môn lại lần nữa bị gõ động tĩnh. Đinh Giang cùng Đồng Lâm hai người từ cửa đi đến. Đồng Lâm tới thời điểm, nàng bụng đã hơi hơi mà có chút phục hởi, mau 4 tháng thân mình, nếu không nhìn kỹ, trên thực tế còn nhìn không ra tới. Này hai tháng Đồng Lâm trừ bỏ kia một lần ở ngoài ở hội chiêu đãi ký giả mặt trên thê ở ngoài, liền rất thiếu ở truyền thông trước mặt xuất hiện quá, nghĩ đến cũng biết là vì bảo mật. Rốt cuộc dựa theo tập tục, hai tử không đầy 3 tháng là không cần đối ngoại công bố, hiện tại tuy rằng vượt qua 3 tháng, nhưng là Đồng Lâm cũng không quá nguyện ý quá sớm cho hấp thụ ánh sáng ở phóng viên trước mặt. Hôm nay, nếu không phải bởi vì tam giới tuyên truyền, nàng hiện tại sẽ chỉ là ở trong nhà hảo hảo sống yên ổn dưỡng thai. Tiến vào phòng, cảm giác được tô an ninh tầm mắt, Đồng Lâm đối với tô an ninh lộ ra sán lạng cười, sau đó ở ly tô an ninh không xa trên sofa ngồi xuống. Đinh Giang cũng tùy theo ngồi xuống. Nhân viên đến đông đủ lúc sau, cận sầm liền bắt đầu nói có quan hệ tam giới tuyên truyền vấn đề. Mà cái này để tài bắt đầu, không khí bắt đầu hướng bình thường phương hướng phát triển. Chờ thảo luận xong lúc sau, đoàn người lúc này mới từ cận sầm văn phòng rời đi, mà nhan phi nguyên bản cũng tưởng đi theo rời đi, lại bị cận sầm cấp gọi lại. Ca, có việc sao? Nhan phi hỏi. Ngươi nói thiệu tử hằng ở tại Tô An Linh cách vách là chuyện gì xảy ra? Cận Sâm trực tiếp hỏi. Vừa nghe đến Cận Sâm là đang hỏi có quan hệ Tô An Linh vấn đề. Nhàn Phi khỏe miệng rơ lên một mặt rảo hoặc cười. Ca, ngươi hỏi cái này làm cái gì?